Kém Lý Hà, lưu Lão tướng quân ruột thịt ngoại tôn nữ A. Bất quá nếu cưới không đến Lý Hà, cưới từ Chiêu đệ cũng không tồi, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, tổ phụ ở thiết lộ cục lớn nhỏ cũng là cái cán bộ, đường sắt chiêu công luôn luôn rất nhiều, nói không chừng về sau có cơ hội đem người nhà an bài tiến thiết lộ cục. Bạch Thắng đánh đến một tay hảo bản tính, làm hai tay chuẩn bị. Chính là không ai biết hắn ý tưởng, cho rằng hắn chỉ nghĩ lịnh bợ lãnh đạo, đều cười cho qua chuyện. Hạ Kiến Hồng trong lòng thực không thoải mái, nàng hôm nay không mang nữ nhi lại đây, là bởi vì buổi sáng buổi chiều đều phải thượng ban, này Bạch Thắng là có ý tứ gì? Hắn không nên lại đây đi theo làm tùy tùng mà tiếp đón chính mình sao? Làm cho nhiều người như vậy mặt, Hạ Kiến Hồng trên mặt vẫn là treo hòa ái dễ gần tươi cười, không dám đem bất mãn toát ra tới. Không thấy được kia hải tử ở vội sao? Hỗ trợ tương đối quan trọng, ta sao, khi nào đều có thể thấy? Không thèm để ý này một hồi. Hạ Kiến Hồng thực mau liền cho chính mình tìm được rồi dưới bậc thang, săn sóc hào phong thái độ giành được không ít người tán thưởng. Hạ Kiến Hồng thuận thế leo lên, thực mau liền cùng không ít cán bộ ra quyến cùng nữ cán bộ nhóm cho tới cùng nhau. Lời nói chưa nói vài câu, Giang Thư ký rốt cuộc kết thúc hắn nói chuyện, kế tiếp chúng ta cho mời hôm nay tân nhân Lý Vi đồng chí cùng Hà Thắng Nam đồng chí hướng người lãnh đạo tuyên thệ. Tuyên thệ, có ý tứ gì? Tê Thục Phương tò mò mà xem qua đi, Hà Tháng Nam cùng Lý Uy tay trái cầm hồng sách quý, tay phải nắm tay dơ lên, chăm miệng một lời nói, chúng ta đến từ ngũ hồ Tứ Hải, vì một cái cộng đồng cách mạng mục tiêu, đi đến cùng nhau tới. Chúng ta sẽ vâng theo vĩ đại lãnh tụ chỉ thị, hôn sau quan tâm lẫn nhau, cho nhau yêu quý, cùng nhau phân đấu. Bọn họ thanh âm trang nghiêm mà tốt mục, theo bọn họ tuyên thệ, cả người hình tượng đều đi theo cao lớn lên. Hảo Hảo! Hảo! Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, đại gia một cái kính mà trầm trồ khen ngợi. Hảo! Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ hôm nay tuyên đọc lời thề, vâng theo các ngươi lời thề, không cần làm ra sai lầm sự tình, không cần trái với người lãnh đạo chỉ thị, muốn nỗ lực phân đấu, vì vĩ đại tổ quốc làm ra chắc tuyệt công hiến. Giang thư ký giọng nói rơi xuống, thân thủ đem giấy hôn thú giao cho Lý Huy cùng Hà Thắng Nam trong tay, hôn lệ đến đây kết thúc. Vô tay lại vang lên một lần, tê thục phương chụp đắc thủ đều đỏ. Thời đại này hôn lễ là cái dạng này a, Cùng nông thôn hôn lễ hoàn toàn bất đồng, thật là mở rộng tầm mắt. Hai nhà ở nhà ăn làm mấy bàn thiệt rượu, có đồ ăn không rượu. Trước tiên cùng nhà ăn đầu bếp nói tốt, thượng trước bàn đại gia chủ động nộp lên phiếu gạo. Một người bốn lượng, tê thục phương phỏng trừng đại gia ngày bình quân phiếu gạo là một cân, sớm ba loại bốn văn tam, cho nên này bữa cơm đều là giao bốn lượng. Mặt khác chay mặn thức ăn tắc tử lý ra ra tiền, tùy tiện ăn, tề thục phương đi theo giao tám lượng phiếu gạo, chính mình cùng hạ kiến quốc. Nhập tòa khi, đều là nam một bàn, nữ một bàn, không có nam nữ ngồi lẫn lộn tình huống phát sinh, bao gồm phu thê cũng không ngồi ở cùng nhau. Tề thục phương nhíu môi, còn tưởng rằng chính mình hôm nay giữa chưa có thể cùng hạ kiến quốc cùng nhau ăn cơm đâu. chưa bỏ cuối tuần chính mình cũng nghỉ ngơi. Nếu không chính mình rất khó cùng Hạ Kiến Quốc cùng nhau ăn cơm trưa, nghĩ đến đây, nhịn không được nhìn Hạ Kiến Quốc liếc mắt một cái, hắn vừa lúc nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, không dám toát ra lẫn nhau trong lòng nhu tình mật ý. Cho dù liền cười như vậy một chút, cũng làm hai người bên người cả trai lẫn gái sôi nổi mở miệng treo kẹo lên. Hạ Kiến Quốc ra mặt dày, không để trong lòng. Tê Thục Phương ra mặt cũng không tệ, nhưng thật ra phiếm nhàn nhạt đỏ hửng nghe người ta khen Hạ Kiến Quốc có tiền đồ. Nàng trong lòng đặc biệt cao hứng, so khen chính mình cao hứng. Khen hạ kiến quốc trước, có người hỏi tiền lương cấp bậc, biết được hạ kiến quốc là 3 cấp cán sự, lấy hành chính 21 cấp tiền lương, ở 5 loại khu vực, mỗi tháng lấy 60 khối 1 ma 4, đều thực hâm mộ. T thục phương không tính toán trở thành đại gia trung tâm, thực mau liền tách ra đề tài, khen hôm nay tân Lang cùng tân lương, khen lý uy so hạ kiến quốc lợi hại hơn, khen Hà thắng nam so với chính mình có bản lĩnh lại tán thưởng đại gia rất hào phóng. Tân nhân thu được không ít lễ vật, tiện nghi điểm chính là chậu rửa mặt, phích nước nóng, khay trà, ống nổ, chăn, áo gối, khăn lông, sa đông chờ, ý trọng điểm chính là chăn phủ giường, lông dê thẳng chờ, đều là đại gia góp tiền mua đồ dùng sinh hoạt, còn có hồng sách quý, đáng giá nhắc tới chính là tề thuộc phương đám người thượng tiền biếu đều bị lui về tới, nói các nàng tặng lễ, không thịnh hành lại thu tiền biếu. Lý Huy cùng Hà Thắng Nam đến các cái bàn trước cảm tạ đại gia, một bàn cũng chưa rơi xuống, sắp rời đi khi, nhớ tới một sự kiện, quay đầu lại nói, Hạ Kiến Quốc, cơm nước xong cùng mấy cái đồng sự giúp một chút, đem thu lễ vật đưa đến tân phòng. Hạ Kiến Quốc kêu bàn người đều là khoa viên cán sự, chính nói nói cười cười, nghe thế câu nói, cười nói, yên tâm đi, chúng ta đều ở. Bởi vì tưởng kết giao lý hoánh đám người liền cùng thiết lộ cục một bát người ngồi một bàn hạ kiến hồng nghe được hạ kiến quốc ba chữ, sắc mặt tức khắc biến đổi. Không khéo, tề thục phương tỷ muội mấy cái đều ngồi ở này một bàn, nàng liền ngồi ở hạ kiến hồng đối diện. Thấy hạ kiến hồng biến sắc mặt, tề thục phương coi như không phát hiện. Đại gia không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ăn đến náo nhiệt thời điểm, nhàn thoại hết bài này đến bài khác, hạ kiến hồng lại là tâm thần không yên. Người khác hỏi nàng khi, nàng luôn là lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhìn ra nàng có tâm sự, sau lại liền không ai hỏi nàng. Hạ Kiến Hồng lại xem cùng người chuyện trò vui vẻ Hạ Kiến Quốc, rốt cuộc từ quen thuộc mặt mày nhận ra tới, là hắn, chính là chính mình đã sớm đã quên tiểu đệ Hạ Kiến Quốc, kia lông mày đôi mắt cùng tổ phụ giống nhau như lúc, liền lô thai hình dạng đều giống nhau, cùng trước kia xanh sao vàng vọt và hoàn toàn không giống nhau, hiện tại hắn cao lớn cường tráng quần áo trang điểm so người thành phố còn xinh đẹp. Hắn một cái chân đất lại là như vậy có tiền đồ. Không chỉ có biến thành người thành phố, ở thị ủy văn phòng đi làm, còn gửi một cái xinh đẹp lão bà. Hạ Kiến Hồng hất hất đầu, không thể tin được, sao có thể đâu. Từ nhỏ liền ở bùn lăn lộn nghịch ngợm tiểu tử, chính mình ghét nhất làm sự tình chính là con bọn họ đi đi học, bọn họ có thể có này phân bản lĩnh. Hạ Kiến Hồng lại sợ bị nhà mẹ đẻ người côn lên. Lại muốn biết hạ kiến quốc dựa vào cái gì có hôm nay, nàng muốn hỏi từ hồng, chính là nghĩ đến từ hồng cùng chính mình bất hòa, lại không thể hỏi tề thục phương. Nghĩ nghĩ, đuổi ở đi làm trước lôi kéo nô đại nương hỏi, thục phương đồng chí đối tượng là người ở nơi nào? Ta nghe ngươi ý tứ, giống như ngươi đều rõ ràng. Nô đại nương lắc đầu, không rõ ràng lắm. Gì, các ngươi tên rất giống, chẳng lẽ có quan hệ? Không quan hệ, không quan hệ. Hạ Kiến Hồng xấu hổ mà cười cười, đầu riêu đến giống trống bỏi, sợ người dò hỏi chính mình cùng Hạ Kiến Quốc chi gian quan hệ, nàng lấy cơ đi làm, vội vội vàng vàng mà đi rồi. Hạ Kiến Hồng vẫn luôn đều không thích nhà mẹ đẻ những người đó, một đám ngu muội vô tri, duy nhất sinh tồn mục tiêu chính là sinh sản. Nàng ghét nhất Hạ Lâu đại đội bên trong trọng nam khinh nữ không khí, mỗi người đều nói chính mình cha mẹ không trọng nam khinh nữ, đó là bọn họ không biết chân tướng. Tổ mẫu nói qua, ở chính mình mẫu thân vào cửa thời điểm, nàng đem ông nội cho nàng hai cái kim vòng tay truyền cho mẫu thân, chính mình xuất giá ngày đó, mẫu thân liền đề cũng chưa đề, còn không phải là tưởng đem kim vòng tay để lại cho nàng nhi tử sao. Không phải bởi vì chính mình là cái nữ hài tử sao. Đã có thứ tốt nghĩ nhi tử, không nhớ kỹ nữ nhi, như vậy khiến cho nàng nhi tử cho bọn hắn dưỡng lao đi. Hạ Kiến Hồng một bên khí hung hăng mà hồi tưởng cái này chuyện cũ. Một bên hỏi thăm hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương lai lịch, nàng lo lắng hạ kiến quốc cho chính mình mang đến phiền thoái, quyết định biết người biết ta bách chiến bách thắng, phải biết rằng nông thôn ra tới chính là mang theo một cổ không phong khoáng, hận không thể đem bảy đại cô tám gì cả đều lôi kéo lên. chương 77 chương Nhận ra thân đệ đệ lại tránh mà Sa Chi, tề thuộc phương đối hạ kiến hồng lạnh nhạt có càng khắc sâu nhận thức. Cũng may nàng cùng hạ kiến quốc vốn dĩ liền không tính toán cùng nàng diễn một hồi tỉ đệ tương phùng cho hay, không cảm thấy khổ sở. Lý huy buổi chiều đi làm, hạ kiến quốc đương nhiên cũng là tề thuộc phương tỷ mỗi mấy cái cùng lý gia người cùng nhau đưa hạ thắng nam hồi tân phòng. Đại gia đưa lễ vật đều đã bị hạ kiến quốc liên can cán sự cấp đưa tới, chất đầy nho nhỏ phòng. Đặt ở tân phòng tân gia cụ không nhiều lắm, một chương giường, một cái bàn làm việc. Một tòa tủ quần áo cùng một chương bàn vuông nhỏ, 4 cái quân bài ghế, đều là gỗ hồ đào sở làm, hào phóng mỹ quan, quan trọng radio, máy may cùng xe đạp cũng đều bãi ở trong phòng. Trên giường đôi năm sáu giường chăn đệm cùng lông dê thảm, chăn phủ giường chờ, bàn làm việc cùng trên bàn phóng phích nước nóng trắng men lưu chờ Kim Ngọc Phượng cùng Âu Minh Tương hâm mộ đến muốn mệnh, đại đa số nhân gia có được một chương giường hai giường chăn liền tính nhật tử quá rất khá. Bọn họ nơi này cư nhiên cái gì đều có, so tề thục phương ra đổ vật còn đầy đủ hết. Tháng Nam, ngươi cũng thật hạnh phúc, gì đều có. Chờ đến chính mình, không biết là tình huống như thế nào, Kim Ngọc Phượng thở dài. Âu Minh Tương còn lại là mi mắt cong cong mà chúc mừng, tháng Nam, ngươi nhất định phải hảo hảo nha. Hà tháng Nam nhấp nhấp miệng, cười đến thực vui vẻ, quay đầu thấy tề thục phương đánh giá chính mình tân phòng, may mắn nói, thục phương, phòng thế nào. May mắn không kêu ngươi đứng ở ta bên người, bằng không sáng giỏi đều bị ngươi một người cướp đi. Phòng thức không tồi. Đối với mặt sau một câu, Tề Thục Phương không nói tiếp. 20 tới Bình Phương phòng xem như khá lớn, giống nhau đều là 10 tới Bình Phương. Lý gì hai nhà thác ngô đại nương phí không ít sức lực mới làm đến này gian phòng, nhưng là có chính mình ra Châu Ngọc ở trước, Tề Thục Phương chỉ cảm thấy phòng này thập phần nhỏ hẹp, trong phòng đứng tất cả đều là người, xoay người thực khó khăn. Hô hấp cũng thực khó khăn. Tê Thục Phương đám người chạy nhanh cáo tử, lưu lại Hà Thắng Nam cùng Lý ra người. trừ bỏ Lý ra ra cùng Lý Nãi Nãi, Lý Vân. Những người khác đều có công tác, bao gồm Lý Hoánh Trượng Phu Lý Hiểu Xuân. Hắn nghe không được nói không nên lời, nhưng tứ chi kiện toàn, hiện tại xưởng thực phẩm thủ công. Bởi vậy bọn họ cùng Hà Thắng Nam nói nói mấy câu liền lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có Lý ra ra cùng Lý Nãi Nãi, Lý Vân. Phòng nháy mắt rộng mở. Hà Thắng Nam bắt mấy cái thật vất vả mới lộng tới hạt dưa đầu phộng cấp Lý Vân, cảm ơn nhị tẩu, nhị tẩu ngươi thật tốt. Lý Vân miệng thực ngọt, khen đến Hà Thắng Nam tâm hoa nộ phóng. Lý mãi mãi lôi kéo tay nàng, nhìn nàng trên cổ tay đồng hồ liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu, từ hái nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng tiểu uy hảo hảo sinh hoạt, hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi nói cho ta, ta thế ngươi thu thập hắn. Lý uy đồng chí đối ta thực hảo nha. Mãi mãi ngài cứ yên tâm đi. Hà thắng nam cơ bản không ăn qua khổ, người cũng rất lạc quan. Hơn nữa Lý Vi đối nàng là thật sự hảo. Hôm nay kết hôn, nàng thu được rất nhiều không ở hai nhà kế hoạch giữa kinh hỷ, quý báo hoa mai bài đồng hồ, mới tinh tơ tàm áo, còn có một kiện màu xanh đen lông dê đầu áo khoác. Này liên hảo, này liên hảo. Lý mãi mãi thực vui mừng, từ trong túi lấy ra hai cái cái hộp nhỏ đưa cho nàng, nhà ta thừa đồ vật không nhiều lắm. Ngươi đại ca đại tẩu kết hôn thời điểm, ta cho ngươi đại tẩu hai đôi, hiện tại cũng cho ngươi hai đôi, hảo hảo thu đi, đừng với người ngoài nói, bằng không lại yêu cầu nhà ta quản gia sản toàn bộ quyên tặng cấp quốc gia, còn phải nói nhà chúng ta tàng tư. Nhà bọn họ không bị xét nhà, một là dựa vào tiểu nhi tức nhà mẹ đẻ, nhị là bọn họ thức thời, có lập công biểu hiện. Nãi nãi, cái gì nha? Hà tháng nam thuận tay mở ra nặng chịu cái hộp nhỏ, hơi hơi lấp bắp kinh hãi. Một cái hộp trang một đôi hoàng kim long phượng vòng, vòng thân một lóng tay khoan, kiểu dáng cũ xưa, rất dày trọng, như cũ sáng long lanh, phi thường sẵn lạ. Một cái khác hộp trang một đôi không có bất luận cái gì thì vết bạch ngọc vòng tay, giống sữa bò giống nhau bạch, tinh ánh dịch thấu, ánh sáng nhu hòa, chính là ở kim vòng tay làm nổi bật hạ có vẻ có chút thất sắc. Hà thắng nam từ nhỏ ở cha mẹ giáo dục hạ, nhưng không giống đương thời một ít người như vậy vô tư cung nhiệt mà đối quốc gia phụng hiến hết thảy, nàng trịnh trọng mà đáp ứng rồi tổ mẫu yêu cầu, chờ tổ phụ tổ mẫu cùng chú em rời đi sau, thu thập hạc phòng, đem hai cái cái hộp nhỏ phóng tới tủ quần áo, không ngờ lý uy trạng vạng tan tầm khai tủ quần áo lấy đồ vật, không cẩn thận mang rớt một cái hộp, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hộp hai cái vòng ngọc tử lăn ra tới, nhặt lên khi, trong đó một cái xuất hiện một đạo vết dạng. Dì Phó Thư Ký cùng Tào Vân Sơn đều là bần nông gia đình xuất thân, Hà Tháng Nam không biết vòng ngọc tử quý trọng trình độ, cũng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ làm Lý Huy lần sau chú ý điểm là được, đừng tạp đến chính mình chân, Lý Huy nhưng thật ra ảo não mà thực. Ngày hôm sau, Lý Huy cứ theo lẽ thường đi làm. Ngày này vẫn cứ ra sao Tháng Nam cùng Tề Thục Phương nghỉ ngơi thời gian, Tề Thục Phương trở về quê quán. Hạ Phụ nhờ người cho nàng mang tin, hiện tại đã là tháng 1. Đại đội sản xuất đang ở tính chia hoa hồng, làm nàng về nhà lãnh tiền. Tuy rằng mới vừa lãnh tiền lương không bao lâu, hai vợ chồng thêm lên không sai biệt lắm 100 tạ hưu, nhưng tháng trước mua máy may hoa 150, trong tay chỉ có nảy bút tiền lương. Tề Thục Phương dắt trong lòng không yên ổn, hiện tại có phần hồng có thể lãnh, hoàn toàn có thể quá cái hảo năm. Tề Thục Phương làm hạ kiến quốc ngồi xe buýt đi làm, chính mình cưới xe đạp hương phấn mà đuổi tới hạ lâu đại đội. Lúc trước hai đầu lợn rừng công điểm ghi tạc đại đội sản xuất thượng, mà không phải đội sản xuất, cho nên tề thục phương lánh 2 bút chia hoa hồng. Một bút là ở đội sản xuất xuất công tiền, dựa theo nàng đi làm trước công điểm giá trị, xóa đồ ăn tiền, sửa nhà dùng rơm dạ cỏ tranh phí dụng trở, thượng dư 7 khối 2 mau 5 phần tiền. Một khác bút chính là phía trước nộp lên trên lợn rừng đoạt được tiền, nàng không lấy quá đại đội sản xuất đồ vật, lĩnh toàn ngạch chia hoa hồng tổng cộng là 390 khối 8 mao 6 phần tiền. Khoảng thời gian trước tề thục phương dẫn người săn thú, cấp đại đội sản xuất kiếm tiền không ít, hơn nữa tề thục phương không yêu cầu đại đội sản xuất cho nàng ghi việc đã làm phân, càng không có 3 chiếm sở hữu chiến lợi phẩm, hạ kiến đảng cũng biết tính toán chướng đưa tiền, cấp đến tương đương thông khoái. Hạ kiến đảng trong lòng rất rõ ràng, lợn rừng đều là tề thục phương đánh chết, nàng cũng đánh không ít mặt khác con ngồi. 50 cái lao động liền từ bấy dập vớt không nhiều lắm giá thú, cuối cùng trừ bỏ một đầu lợn rừng đều tính làm tập thể tài sản. Nhưng là, nếu nàng yêu cầu về nàng một người sở hữu, sau đó trở lên trước, như vậy đại đội sản xuất cần thiết lại cho nàng một ngàn nhiều đồng tiền. Hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương chỉ cần xong việc trước nói tốt kia đầu lợn rừng, liền tính hạ lâu đại đội ghen ghét bọn họ hai vợ chồng nhật tử quá đến người tốt, cũng đều thay đổi ban đầu thái độ. Khen ngợi bọn họ thâm minh đại nghĩa. Tê Thục Phương mới vừa bước vào hạ lâu đại đội, liền cảm nhận được đại gia nhiệt tình. Hạ lâu đại đội năm nay thu vào đặc biệt hảo, chủ yếu quy công với đánh lợn rừng. Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân hai nhà năm nay chia hoa hồng kém không lớn, xóa đồ ăn cùng thượng vàng hạ cám phí dụng, còn thừa 60 nhiều đồng tiền. Hạ phụ 14 khối nhiều chia hoa hồng bị chính hắn lanh đi rồi, chưa cho đại nhi tử. Biết được Tề Thục Phương lập tức lãnh gần 400 đồng tiền, Vương Xuân Linh ghen ghét không thôi, đảo mắt vừa thấy, Trương Thúy Hoa đứng ở Tề Thục Phương trước mặt chúc mừng nàng, vội vội vàng vàng mà đi qua đi. Thục Phương, chúc mừng ngươi nha, lãnh nhiều như vậy tiền, đều đủ ngươi cái tam gian nhà ngói. Vương Xuân Linh không cam lòng yếu thế, cũng không thể làm Trương Thúy Hoa đơn độc được đến Tề Thục Phương hào cảm. Vương Xuân Linh gương mặt tươi cười tương đối, Tề Thục Phương không cảm thấy thụ sủng nhược kinh mà là suy nghĩ nàng có phải hay không lại muốn vô điều kiện đòi lấy. Trương Thúy Hoa nhịn không được cười lên một tiếng, nàng cùng Vương Xuân Linh coi như là sớm chiều ở chung, đã sớm nhận thấy được Vương Xuân Linh tâm thái có điểm biến hóa, tuy rằng còn không có khôi phục đến một năm trước bình thường trình độ, nhưng so gần nhất một đoạn thời gian là khá hơn nhiều, cũng đối hài tử giáo dục thượng tâm, chính là hiệu quả còn không rõ ràng. Thúy Hoa, ngươi cười gì? Vương Xuân Linh không cao hứng. Trương Thúy Hoa vội vàng xua tay, đại tẩu, ta không phải cười ngươi, ta là cười thục phương. A, cười ta. Tê thục phương ngón trỏ chỉ chỉ cái mũi của mình, không rõ Trương Thúy Hoa cười cái gì, nhưng là nàng thực thông minh, thực mau liền phát hiện nàng là vì trả lời Vương Xuân Linh mới nói những lời này, buông xuống tay. Vương Xuân Linh rốt cuộc không đốc, hầu nghi mà nhìn Trương Thúy Hoa. Đại tẩu, ta thật không cười ngươi. Trương Thúy Hoa nhưng không nghĩ bị cái này tẩu tử ghi hận thượng, nàng tâm không xấu, chính là có đôi khi làm việc không trải qua đầu óc, tâm niệm quay nhanh, nhớ tới Vương Xuân Linh vừa mới nói, Trương Thúy Hoa cười nói, ta là tưởng nói, Thục Phương cùng lão Tam đã ở trong thành định cư, không cần phải ở nhà cái nhà ngói. Thục Phương, người nói đúng không? Tề Thục Phương gật đầu, là nha, ta cùng kiến quốc tạm thời không tính toán ở nhà cái nhà ngói. Chúng ta mua phòng ở khi, mượn không ít nợ bên ngoài. Này số tiền đến cầm đi trả nợ Tương lai hạo kiếp kết thúc Kinh tế phát triển Ba cánh sinh hoạt biến chuyển từng ngày Quê quán khẳng định phải dùng nhà mới thay thế được nhà tranh Từ đầu đến cuối Nàng cùng Hạ Kiến Quốc liền không tính toán Từ bỏ quê quán này khối tranh nền Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa hiểu rõ Các nàng vẫn luôn đều suy nghĩ Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương Từ đâu ra tiền ở trong thành mua phòng ở Tuy rằng hai người bọn họ Phía trước tránh điểm tiền Nhưng đi Thượng Hải liền hoa đến không sai biệt lắm, nếu là dùng mượn tiền là có thể thuyết phục Trương Thúy Hoa giữa chưa mời tề thuộc phương đi chính mình ra ăn cơm, cắt một khối ướp lợn rừng thịt cùng cải trắng hầm một cái đồ ăn, lại băm nửa chỉ hồng gió thỏ hoang cùng nửa chỉ gà, xào một mâm lá tỏi vàng xào trứng gà, món chính chính là khoai lang đỏ hoa màu cơm cùng tam hợp mặt bánh rán. Duy nhất ở nhà hạ đạo tinh cao hứng được với nhảy hạ nhảy, hắn hai cái ca ca mãn 7 tuổi sau liền đi học không có chờ đến 10 tuổi lại đi. Tam chứng, tiêu người ra tới nhà ta ăn cơm. Chị em dâu hai người hợp lực nấu cơm, mang lên bàn. Ai? Hạ phụ muốn biết tiểu nhi tử hiện tại sinh hoạt thế nào, liền tới đây, 5 người vây quanh cái bàn ăn cơm. Một bên ăn, một bên nói chuyện, mau kết thúc thời điểm, tề thục phương đột nhiên nhớ tới hạ kiến quốc đối chính mình dặn dò, nhịn không được mở miệng nói, cha, ta cùng kiến quốc nhìn thấy đại tỷ. Trên bản náo nhiệt không khí đảo qua mà quang, đại gia chiếc đũa đồng thời dừng lại, trên mặt bản yên tĩnh không tiếng động. Hạ phụ buông chén đũa, trầm khuôn mặt, đề nàng làm gì? Nhà ta không đứa con gái này. Nhi nữ đều là cha mẹ tâm đầu nhục, trong miệng nói không để cập tới, trong lòng sao có thể không nhớ thương. Trương Thúy Hoa trước sau nhớ rõ bà bà Lâm Trung trước tiên uối, chủ động hỏi, ở đâu thấy? Khi nào thấy? Đại tỷ hiện tại quá đến thế nào? Nghe nương nói, Đại tỷ từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, nói chuyện làm việc đều thực dứt khoát. Ngày hôm qua ta đồng sự cùng kiến quốc đồng sự kết hôn, hôn lễ ở kiến quốc đơn vị cử hành, ngẫu nhiên gặp phải đại tỷ, cư nhiên là ta một cái đồng sự đại tẩu, nhị tẩu ngươi nói xảo bất xảo. Đại tỷ hiện tại là xưởng thực phẩm lục cấp công, nhật tử quá đến đặc biệt hảo. Bất quá đại tỷ ngay từ đầu không nhận ra kiến quốc, cũng không biết ta là nàng đệ tức phụ, còn lôi kéo ta nói hảo một thời gian lời nói. Cơm trưa mau kết thúc thời điểm, người khác kêu kiến quốc tên đầy đủ, đại tỷ mới quay đầu lại xem chúng ta liếc mắt một cái, không nói chuyện liền đi rồi. Hạ Phụ châm chọc nói, khi cách mười mấy năm đầu, kiến quốc hiện tại lớn lên lại cao lại tráng, người lại đem kiến quốc trang điểm đến so người thành phố đều hảo, không hề là trước đây xanh sao vàng vọt tiểu chân đất, nàng đương nhiên nhận không ra. Nhất hiểu biết nữ như người, không gì hơn Hạ Phụ. Tưởng tượng đến Hạ Kiến Hồng. Hạ Phụ liền cảm thấy phi thường đau lòng. Hắn không dám nói chính mình đời này làm đều là chuyện tốt, nhưng là hoa ở nhi nữ trên người dùng tâm tư hắn dám nói chính mình không thẹn với thiên địa. Nam cũng hảo, nữ cũng hảo, đều là chính mình quốc đủ, vẫn luôn là công bằng đối đãi, nỗ lực làm cho bọn họ tiếp thu giáo dục, tăng trưởng kiến thức, không làm ánh mắt thiển cận thất học. Hơn nữa bởi vì Hạ Kiến Hồng lớn tuổi nhất, lại là nữ hài tử, đệ đệ lúc chưa sinh ra nàng là trong nhà duy nhất hài tử. Cái gì tốt đều trước tăng cường nàng. Mặt sau mấy cái huynh đệ đều là xuyên nàng xuyên không thượng quần áo cũ. Chính là, yêu thương đổi lấy chính là ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc ấy hắn tức giận đến thiếu chút nữa ngất qua đi, thật muốn giáp mặt hỏi một chút nàng nhà mẹ đẻ rốt cuộc có chuyện gì thực xin lỗi nàng, chí nhà mẹ đẻ sinh tử với không màng, nghĩ đến còn có một nhà già trẻ gặp phải thai họa ngập đầu. Hắn không thể không nuốt xuống khẩu khí này, cường chống quyết định đi ra ngoài chạy nạn xin cơm. May mắn trời không tuyệt đường người, liền ở chuẩn bị chạy nạn đêm trước, Hạ Kiến Quốc phát hiện nhà mình tổ phòng là hạt rẻ bức tường màu trắng. Tuy rằng sinh khí, nhưng lão phụ lão mẫu nhớ thương đại cháu gái, hắn không thể không kêu Hạ Kiến Quốc cấp Hạ Kiến Hồng đưa hạt rẻ phấn, vốn tưởng rằng nữ nhi phía trước có thể là lương thực không đủ ăn cho nên tuyệt tình. Sau lại hắn mới hiểu được, cái này không cho Hạ Kiến Quốc mở miệng cơ hội thậm chí cùng chính mình ra lại vô lui tới nữ nhi chính là ích kỷ. Hạ Phụ càng nghĩ càng giận. Cha, ngài đừng nóng giận, nói không chừng đại tỷ sau lại cũng không nhận ra kiến quốc, mới không tương nhận. Trương Thúy Hoa không thích cái này đại cô tỷ, tuy rằng chính mình vào cửa khi nàng đã xuất giá đã nhiều năm, chỉ dâu em chồng chi gian không ở chung không mâu thuẫn, nhưng là một năm thấy như vậy hai ba lần, đủ để nhìn ra đại cô tỷ là cái gì tính cách, đặc biệt là nhà mình cùng đường chuẩn bị chạy nạn thời điểm, nàng cư nhiên thấy chết mà không cứu. Tổ phụ mẫu cùng bà bà tang lễ nàng cũng không trở về thăm ra, cùng nàng so sánh với, Vương Xuân Linh quả thực là hoàn mỹ vô khuyết người tốt. Nhận không ra. Kiến quốc ca mấy cái hình thể diện mạo đều tùy hắn ra, đặc biệt là kiến quốc, lớn lên nhất giống, ta này rất nhiều lao nhân đều nói kiến quốc cùng hắn ra cơ hồ giống nhau như lúc. Ngay từ đầu không nhận ra ta tin, sau lại nghe người ta kêu kiến quốc tên đầy đủ nàng nhận không ra. Ừ cha nhưng không tin. Đơn giản là không nghĩ nhận. Chúng ta là ở nông thôn chấn đất, người nghèo, trèo cao không thượng nàng cái này người thành phố. Hạ phụ cười lạnh, Hạ kiến quân khuyên đủ, cha, không nhận liền không nhận, dù sao chúng ta không dựa nàng ăn cơm. Chính là, cha, biết đại tỷ hết thể mạnh khỏe chúng ta liền an tâm rồi, không cần phải quảng khác. Trương Thúy Hoa tán đồng trượng phu ý tứ, con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn. Đại cô tỷ lấy người thành phố tự cho mình là, khinh thường người nhà quê, quên chính mình cũng là chân đất xuất thân, chính mình còn khinh thường nàng đâu. Hạ phụ trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tề thục phương trong lòng có điểm băn khoăn, chính là chuyện này trùng quy đến làm cho bọn họ biết, cha, ngài nếu là tái sinh khí, ta trở về liền không hảo cùng kiến quốc công đạo. Hạ phụ thật sâu mà hút mấy hơi thở, ta không khí, ta khí một cái bạch nhãn lang làm gì. Tìm tội chịu ăn xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm, hạ phụ đứng dậy liền đi ra ngoài. hạ kiến quân vội vàng bái xong chính mình trong chén đồ ăn, theo đi ra ngoài, sợ lao phụ tức điên thân mình, đồng thời cũng đến cùng đại ca nói một tiếng, không cần vẫn luôn lo lắng đại tỷ có phải hay không đã xảy ra chuyện. hạ kiến quân thở dài, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc nghe được đại tỷ tin tức, cuối cùng có thể tới tổ phụ mẫu cùng mẫu thân trước mộ nói một tiếng. hạ kiến quân mặt ngoài trầm mặc ít lời nhưng hắn trong lòng cái gì đều rõ ràng minh bạch. Nương, tam thẩm nhi, im ra cùng yêm cha thở phì phì mà làm gì đi lạc. Sao không tiếp tục ăn cơm? Hôm nay xào nhiều như vậy thịt, ăn ngon vô cùng, tiêm đều luyến tiếc hạ bàn. Hạ đạo tinh sờ sờ phình phình bụng, lưu luyến mà nhìn chầm chằm trên bàn thừa đồ ăn, nhịn đau nói, tiêm không ăn, để lại cho yêm ca buổi tối ra tới ăn đi. Trương Thúy Hoa sờ sờ hắn đầu, không có việc gì. Tiểu hài tử không cần hỏi thăm, tìm tiểu quý chơi đi. Úc! Trương Thúy Hoa chậm gì gì mà cơm nước xong, thu thập chén đua khi hỏi Tề Thục Phương, kiến quốc cùng ngươi đã nói nhà ta đại cô tỷ sự đi. Thấy Tề Thục Phương gật gật đầu, Trương Thúy Hoa thở dài, ta liền chưa thấy qua nhà ta đại cô tỷ người như vậy, muốn nói nhà ta thực xin lỗi nàng còn chưa tính, cố tình không ai thực xin lỗi nàng, ta đều tưởng không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Có thể vì sao? Ngại chúng ta chân đất cho nàng mất mặt bái. Vừa mới biết được tin tức Vương Xuân Linh đuổi lại đây. Trương Thúy Hoa cùng tề thục phương đồng loạt nhìn nàng, xem đến nàng cả người không thoải mái, xem ta làm gì. Yêm nói chính là lời nói thật nha. Người thành phố vốn dĩ liền khinh thường người nhà quê, đại cô tỷ gả đến trong thành, nếu không phải ghét bỏ chúng ta, khẳng định sẽ không bất hòa nhà ta lui tới. Chỉ có loại này giải thích nói được thông, Vương Xuân Linh nhất rõ ràng. Nếu nàng thành người thành phố, mãn nhãn đều là người nhà quê khuyết điểm, cũng sẽ có kia gì cảm giác về sự ưu việt, hạ kiến đảng xem luyện mãi thành thép liền có những lời này, nguyên lời nói là cái gì nàng liền không nhớ rõ. Tê Thục Phương cười nói, ta suy nghĩ, đại tẩu cũng thật thông minh, một lời trung đích. Vương Xuân Linh Kinh không được nàng khen, lập tức đắc ý rào rạn, đó là, im so các ngươi hơn mấy tuổi, trải qua sự tình nhiều, đương nhiên liền minh bạch đạo lý đối nhân xử thế. Đúng rồi, đại tỷ tình huống như thế nào? Tê Thục Phương đúng sự thật bẩm báo. Nguyên lai nàng đều như vậy lợi hại, yêm tuy rằng không phải người thành phố, nhưng yêm biết lục cấp công tiền lương rất cao, một tháng đến có 60 nhiều đồng tiền đi. Nhà yêm một năm tài trí 60 nhiều. Vương Xuân Linh chép chép miệng. Trương Thúy Hoa tức giận nói, tiền lương chiều cao thí dùng. Ta cha lại thấy không nàng một phân tiền. Cũng là, thật đáng tiếc, nếu là nhà ta ai thành công nhân. Khẳng định sẽ không giống nàng như vậy vong ân phụ nghĩa. Vương Xuân Linh thở ngắn than dài, như thế nào có kỳ ngộ có bản lĩnh đều là người khác đâu. Tê Thục Phương vô tình bồi nàng cùng nhau thổn thức, đem hạ kiến quốc nói đưa tới là được, bởi vậy đi ra cửa thăm thẩm yếu võ. Thẩm yếu võ trên người ăn mặc thẩm nhị ra ra thác Tê Thục Phương từ Thượng Hải mua tới xử lý áo đông, dáng người mập mạp ngược lại hiện không ra mang thai bụng, nhìn thấy nàng, đặc biệt cao hứng, Thục Phương, ngươi tới rồi. Người còn hảo đi. Mấy tháng sinh? Tê Thục Phương nhìn xem nàng bụng, hâm mộ cực kỳ. Sang năm dương lịch 4 năm tháng phân, vừa lúc đuổi ở thu mạch đằng trước làm xong ở cứ, không cần chậm trễ xuất công. thẩm yếu vó cười đến thực ngọt ngào, ông nội cùng thiết chủ nói, làm ta hảo hảo ở cứ. Vậy là tốt rồi. Tê Thục Phương biết nông thôn rất nhiều phụ nữ đều không ở cứ, nên xuất công làm theo xuất công, bởi vì tránh không đến công điểm liền không có lương thực. Không ít hài tử đều sinh ra trên mặt đất, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân xem như phi thường tốt trợ phu, thê tử sinh hài tử đều ngồi ở cữ, cho nên bọn họ hai đối phu thê cảm tình đặc biệt hảo. Ân, thẩm yếu vô cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt tựa như rớt vào vại mật, đúng rồi, Thục Phương, còn phải thác ngươi một sự kiện, ngươi lần sau đi Thượng Hải, cho ta mang một kiện xử lý áo đông cùng mười thước xử lý vải đông, ta phải thừa dịp mùa nông nhàn. Đem tiểu hài tử bọc nhỏ bị tiểu y đi phục đều làm ra tới. Nhà ta nếu là có quần áo cũ thì tốt rồi, sửa sửa là được, không cần phải tiêu tiền. Đáng tiếc nhà của chúng ta vốn dĩ nghèo đến len ken vang, không gì quần áo cũ sửa tiểu cấp tiểu hài tử. Ông nội nói, nhà của chúng ta đầu một cái hoa, không thể xuyên y y phục cũ. Tê Thục Phương đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, thẩm yếu võ lập tức đào 30 đồng tiền cho nàng. Đây là nhà bọn họ năm nay hơn phân nửa chia hoa hồng. Thừa dịp nói xấu thời điểm, Tề Thục Phương giống như Lơ đang nói, khoảng thời gian trước thành phố phóng điện ảnh, ta tựa hồ nhìn đến nhà ngươi Lệnh Canh cùng người cùng nhau xem điện ảnh, trời tối, không biết có phải hay không nhìn lầm rồi. Lệnh Canh hiện tại còn dạy học đâu? Thẩm Yếu Võ nghe được lành Canh hai chữ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tề Thục Phương sửng sốt, làm sao vậy? Nàng hỏi. Thẩm Yếu Võ hỏi thanh xem điện ảnh thời gian, lại hỏi là nam hay là nữ. Tề thuộc phương do dự một lát, không biết như thế nào mở miệng, dựa theo nàng cùng hạ kiến quốc thương lượng kết quả, hẳn là hàm hàm hồ hồ mà không làm rõ. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi không cần giấu ta, Lệnh Canh khẳng định không có làm chuyện tốt. Ngươi nọ không phải Mã Tuấn Lập, Mã Tuấn Lập mỗi ngày bắt đầu làm việc, ta mỗi ngày có thể thấy. Lệnh Canh kia hai ngày đi trong thành, nói đi đồng học ra làm khách, ta cùng thiết trụ đều có chút hoài nghi, liền Mã Tuấn Lập ngây ngốc mà tin tưởng Lệnh Canh. Lanh canh cùng ta giống nhau, là sơ trung văn hóa trình độ, ở ta đại đội sản xuất thường học, sao có thể có trong thành đồng học. Công xã bên kia đồng học phỏng trường đều không có. Tê Thục Phương nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, là cái nam, chưa thấy qua. Thẩm yếu võ sắc mặt càng thêm khó coi, ta đoán là có chuyện như vậy, khó trách mỗi ngày cùng mã Tuấn Lập nháo ly hôn. Mấy ngày hôm trước lanh canh cũng đã dọn về nhà mẹ đẻ. Nói cái gì vâng theo tân phong tục, phải có luyên ái tự do. Nàng cùng Mã Tuấn Lập hôn nhân thuộc về cha mẹ xử lý hôn nhân, mẹ chồng nàng dâu cảm tình bất hòa, phu thê cảm tình bất hòa, sinh hoạt không đến một khối đi, hẳn là ly hôn. Tê Thục Phương mở ra môi anh đảo, thành một cái hình tròn. Ly hôn. Quá. Quá tiên tiến đi. Tuy rằng phu thê cảm tình bất hòa xác thật có thể ly hôn, nhưng đó là về sau chuyện này. Đối với hiện tại cái này, niên đại tới nói liền có điểm kinh thế hai tục, đặc biệt là ở nông thôn thầm yếu võ hiển nhiên không nghĩ quản thẩm lệnh canh sự, ta hiện tại biết nàng ly hôn nguyên nhân là được, dù sao nàng hiện tại một cái kính mà nháo ly hôn, ta cha mẹ cư nhiên quán nàng, lên canh về nhà mẹ để ngày đó ta nương liền chạy tới cùng thông ra cãi nhau, còn tìm gần phòng huynh để đi mã ra tấu mã tuấn lập nói khẳng định là hắn đối lênh canh không tốt, khi dễ lên canh. Chà đúa, tê thục phương xem thế là đủ rồi. Mã tuấn Lập bị tấu đến có điểm tàn nhẫn. Đang ở trong nhà dưỡng thương, hai nhà tựa hồ đã không có điều hòa đường sống, Thẩm yếu Võ mặc kệ, cũng không cho Tề Thục Phương ngoại chuyện, chính mình sẽ làm ra ra ra mặt. Tề Thục Phương một ngủm đáp ứng, nàng vốn dĩ liền không tính toán nhúng tay thẩm lệnh canh suất quỹ sự tình, nói cho Thẩm yếu Võ cũng là vì làm chính mình lương tâm không có trở ngại. Lâm về nhà trước, Tề Thục Phương tác 50 đồng tiền cấp hạ phụ. Hạ phụ xua tay không thu, các ngươi chính mình lưu chứa hoa đi, ta ở nhà không chỗ mua đồ vật. Hoa không đến. Kiến quốc làm ta cấp, cha liền cầm đi, về sau gặp được dùng tiền thời điểm không cần lo lắng trong tay không có tiền. Tê Thục Phương ngẫu nhiên phát hiện Hạ Phụ cùng Hạ Triệu Bình lão nhân lén giao dịch cũ gia cụ, đồng bạc, lao đông tây tình cảnh, có tâm tài trợ, thật là nhà có một lao như có một bảo, này về sau đều là tài phu A, tuy rằng không nhất định giá trị rất nhiều tiền. Hạ Phụ chối từ luôn mãi, nhận lấy. Âm thầm quyết định dùng bọn họ hai vợ chồng tiền mua đồ vật về sau đơn độc cho bọn hắn Con đã xảy ra một kiện ngoại ý muốn chi hỉ Tề Thục Phương đẩy xe đạp sắp lên đường Vương Xuân Linh từ chính mình ra nhà chính chạy ra Đệ cái tiểu giỏ che cho nàng Trong nhà im hàm vô lại Vớt mấy cái cho người mang về ăn Đại tẩu Đi mau, đi mau, đi mau Lại kéo dài đi xuống trời đã tối rồi Đâu một hồi được đến đến từ đại tẩu vô điều kiện chỗ tốt Tề thục phương thụ sủng nhược kinh, đương nàng trở lại chính mình cửa nhà, liền không cao hứng, bởi vì nàng thấy được hạ kiến hồng cùng với mới vừa tan tầm hạ kiến quốc, sắc mặt rất khó coi. chương 78 trương Vốn dĩ đi làm khi rất nhàn nhã, ai ngờ vừa đến cửa nhà liền nhìn đến hạ kiến hồng, hạ kiến quốc trong lòng hỏa khí một cái kính mà hướng lên trên bạo, nhớ lại trước kia phát sinh sự tình, hắn lười đến cùng hạ kiến hồng nói chuyện, càng đừng nói làm nàng tiến chính mình ra môn. Đang ở rằng co giữa, nhìn thấy thế tử trở về, ném xuống hạ kiến hồng liền đi nên đón thế tử, tiếp nhận đại kim lộc. Đã trở lại. Cha ở nhà thế nào? Cha hảo đâu, có ăn có uống, ta cấp cha để lại 50 đồng tiền. Đại tẩu cho 20 cái hột vịt muối, nhị tẩu giết một con gà trống cho ta mang về tới, nói món ăn hoang dạ ăn nhiều, ăn nhà mình dưỡng gà thay đổi khẩu vị, chờ thêm thâm niên lại đưa một con. Chúng ta hôm nay buổi tối liền hầm gà ăn đi, năm nay quốc khánh ngày đó không mua được gà, ta buồn bực đã lâu. Tê Thục Phương một bên nói, vừa đi qua đi mở khóa mở cửa, chờ hạ kiến quốc đẩy xe đạp đi vào, xoay người liền trực tiếp đóng cửa xoan môn, con mắt cũng chưa xem hạ kiến hồng liếc mắt một cái. uy Hạ kiến quốc! Thế nhưng không để ý tới chính mình. Đuổi kịp tưởng vào cửa hạ kiến hồng thiếu chút nữa bị ván cửa đâm bẹp cái mũi. Nổi trận lôi đình mà dỗi tay gõ cửa, thanh âm thập phần vang, dội tiêu nửa ngày, bên trong nửa điểm động tĩnh cũng chưa. Hạ Kiến Hồng từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá loại này nhục nhã, bàn tay nắm thành quyền, dùng sức đấm gõ cửa bản. Nếu không phải Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương là vợ chồng công nhân viên, cùng cơ quan cán bộ quan hệ hảo, chính mình một lòng tưởng điều tiến cơ quan đơn vị, hữu dụng đến bọn họ địa phương, chính mình mới lười đến lại đây tìm bọn họ. Nàng từ nhỏ liền thông minh, rõ ràng cái dạng gì thân phận mang đến chỗ tốt càng nhiều. Người khác đều bởi vì công nhân tiền lương nhiều mà không muốn làm cán bộ, cán bộ là lương tháng chế độ, vô luận thượng nhiều ít thiên ban bao gồm tăng ca, tiền lương đều là cố định. Công nhân không giống nhau, công nhân tiền lương là ấn thiên tính, một tháng thượng 25 thiên nửa là có thể bắt được một tháng toàn bộ tiền lương, nhiều thượng một ngày ban là có thể nhiều lấy một ngày tiền lương thêm 3 4 thiên ban là có thể nhiều lấy vài đồng tiền. Hơn nữa, cán bộ mặt khác đãi ngộ đều so công nhân thấp, làm việc ưu tiên người khác hơn chính mình, còn muốn đã chịu rất nhiều kỷ luật đút thúc, cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chính là, Hạ Kiến Hồng không như vậy cho rằng, quyền, quyền thế so tiền quan trọng đến nhiều, ngươi xem cùng cái cấp bậc công nhân cùng cán bộ, nào có công nhân dám đắc tội cán bộ. Chính là công nhân bậc 8, đụng tới tòa thị chính cán sự cũng không dám đối người sau nhăn mặt, bằng không như thế nào như vậy nhiều cán bộ gia đình con cái vào nhà xưởng đầu tiên là đường công nhân, đường vài năm sau liền điều tiến quốc xí đơn vị hoặc là cơ quan đơn vị. Dựa theo thành phần, cán bộ con cháu cũng ở công nông con cháu phía trên. Hạ Kiến Hồng tự nhận là không thể so cán bộ ra con cái kém, giá thâm bừng bừng mà tưởng điều nhập cơ quan đơn vị đường cán bộ, y li nàng hiện tại cấp bậc ít nhất có thể bộ hành chính 21 cấp cũng từng làm bộ lơ đắng mà đem chính mình khẩu phong tiết lộ cho xưởng thực phẩm cán bộ biết. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tử công nhân lên biên chế bộ cơ hội. Nếu hạ kiến quốc cùng tề thủ phương có thể giúp chính mình đạt thành nguyện vọng, nàng miễn cưỡng liền nhận cái này để đệ cùng đệ tức phụ, đến nỗi quê quán kia nhóm người liền tính, còn trên mặt đất bảo thực nhi, dính lên bọn họ đã có thể ném không xong. Hạ kiến hồng chủ y đánh rất khá, chính là không dự đoán được hạ kiến quốc phản ứng. Chính mình là hắn thân tỷ tỷ, hắn cư nhiên không nhận chính mình. Hạ Kiến Hồng ý tưởng chính là chính mình có thể không nhận bọn họ, nhưng bọn hắn không thể không nhận chính mình. Chính mình tới gặp bọn họ chính là chính mình đối bọn họ ân đức. Bởi vậy, đấm không mở cửa, nàng nổi giận đùng đùng mà sửa vì chân đá. Nghe được Diệp Thúy Thúy nhăn lại mi, thăm dò ra cửa nhìn nhìn. Ui, ta nói ngươi người này đã nhân ra môn làm gì? Nhân ra không mở cửa chính là không nghĩ gặp người bái. Hạ Kiến Hồng vừa quay đầu lại, thấy rõ nàng giữ tợn khuôn mặt, Diệp Thúy Thúy hoảng sợ. Đến tuổi này vẫn như cũ lớn lên khá xinh đẹp, như thế nào biểu tình như vậy do người. Diệp Thúy Thúy tức giận nói, ngươi người này như thế nào như vậy a? Ngươi ở như vậy, ta liền cáo ngươi quấy rầy chúng ta a! Hạ Kiến Hồng không để ý tới nàng, quay đầu tiếp tục đá môn, Hạ Kiến Quốc, Hạ Kiến Quốc ngươi cho ta mở cửa. Có nghe hay không, ngươi cho ta mở cửa. Đại môn không hề dấu hiệu mà mở ra, hạ kiến hồng một chân đá ra đi rơi vào khoảng không, tự nhiên đứng thẳng không song, phanh mà một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, chật vật bất ham, ngẩn đầu nộ mục hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương đều đứng ở ngạch cửa nội, lạnh lùng mà nhìn xuống nàng. ngượng ngùng, ta không nhận biết ngươi là ai, nhà của chúng ta môn, cũng không phải là cái gì A Miu A Cẩu có thể tiến. Hạ Kiến Quốc từng câu từng chữ mà đem mười mấy năm trước Hạ Kiến Hồng nói còn cho nàng, thanh âm hồn hậu lại không thấp trầm, mà là len ken hữu lực, tràn đầy kiên quyết. Hạ Kiến Hồng bó lên thân, dơ tay chỉ vào hắn, Hạ Kiến Quốc ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói không quen biết ta? Vốn dĩ liền không quen biết, nói cái gì có dám hay không? Hạ Kiến Quốc không chút khách khí, hắn cũng không phải là mười mấy năm trước cái kia gầy yếu bất kham thiếu niên, đối Hạ Kiến Hồng. Hắn sớm đã đã không có đệ đệ đối tỷ tỷ kính trọng, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ta không tìm ngươi, ngươi đừng tìm ta, nếu không, đừng trách ta đem sự tình rũ đi ra ngoài. Uy hiếp, ai sẽ không nha? Ngươi hạ kiến hồng dối tay liền tưởng tượng xuất giá trước như vậy tấu hạ kiến quốc, lại bị tề thục phương một tay lẩy, bang một tiếng, mu bàn tay thượng đỏ một mảnh, dấu tay phi thường rõ ràng mà hiện lên nơi tay trên lưng, đau đớn thực mau truyền khắp toàn thân. Hạ Kiến Hồng đau đến dầm chân. Hạ Kiến Hồng đồng chí, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút, ai dám chạm vào ta ái nhân một chút, ta làm ai ăn không hết gói đem đi. Thật là ghê tởm, chưa thấy qua loại này tự cho là đúng người, nàng Tề thuộc phương cũng chưa bỏ được đánh chính mình lao công một chút. Này đại cô tỷ thế nhưng đương nhiên giống nhau, hai cái tẩu tử đều dặn dò chính mình đừng nhận Hạ Kiến Hồng, chính là rõ ràng Hạ Kiến Hồng tính tình, cũng nói cho chính mình. Hạ ra tam huynh đệ đối chính mình lão bà đều thực hảo, phu thê gian cũng chưa cái gì bí mật, nàng nghe hạ kiến quốc để qua hạ kiến hồng, vương Xuân Linh cùng trường Thúy Hoa đương nhiên cũng nghe chính mình trượng phu để qua chuyện cũ, trong đó khó nhất quên chính là tam huynh đệ thường xuyên bị đánh. Trừ phi bọn họ thực định nợm, làm không thể vãn hồi sự tình, cấp trong nhà mang đến tổn thất, cha mẹ sẽ ra tay đánh bọn họ ngông, ngày thường cha mẹ đều này đầy lý phục người, rất ít động thủ ngược lại là làm lão đại hạ kiến hồng, ngày thường một cái không hài lòng liền đối đệ đệ không đánh tức mắng, ngang ngược tiêu ngạo đến không ai bị nổi. Hạ gia tam huynh đệ cảm tình thật là hảo đến vô pháp nói, liền tính chị em dâu dàn phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ cảm tình, tựa như hạ kiến đảng không tán đồng giáo sư kim đám người đến hạ lâu đại đội, nhưng bởi vì tiểu đệ mở miệng, hắn liền không có cự tuyệt. Cùng cái này tỉ tỉ cảm tình, tắc thực đạm bạc, thậm chí so ra kém gần phòng ra đường tỉ muội Hạ Kiến Hồng vừa kinh vừa giận, ngươi dám đối ta bất kính. Tề Thục Phương chứng mắt, có cái gì không dám. Ngươi vô duyên vô cớ mà tới cửa, vô duyên vô cớ mà đá nhà của chúng ta môn, ta không đá trở về đã là ta khoan hồng độ lượng. Hạ Kiến Hồng dối tay liền tưởng phiến qua đi, Hạ Kiến Quốc một cái tắt xóa sạch tay nàng, lực độ không thể so Tề Thục Phương tiểu, mắt hổ trợ lên, mặt giận dữ. Ta nói cho ngươi hạ kiến hồng, này không phải ngươi dương ai địa phương. Ngươi nếu là dám chạm vào ta tức phụ ngón tay một chút, ngươi liền hành rời đi đi. Lăn lăn lăn. Trước kia không có tới hương quá, về sau cũng không cần lui tới. Chúng ta chính là trong đất lăn lộn chân đất, treo cao không thượng ngươi vị này cao quý rụt rẻ người thành phố. Hạ kiến quốc liên tục phất tay, giống đuổi rồi bỏ giống nhau. Hạ kiến hồng tay phải bối bị bọn họ phu thê liền đánh hai hạ, đau tận xương cốt. Tức giận đến một nhảy bà thức cao, hoàn toàn không có ngày hôm qua ở hôn lễ hiện trường kia phân trầm tĩnh tự nhiên, ung dung hào phóng. Hạ Kiến Quốc Nàng lớn tiếng gào giống Hạ Kiến Quốc lạnh mặt, ta biết chính mình tên gọi là gì, ngươi không cần lớn tiếng như vậy kêu to. Hiện tại ta nguyện ý mở cửa cùng ngươi nói chuyện, chính là tưởng nói cho ngươi, Lan. Hắn này một tiếng gầm lên, không chút khách khí. Tê Thục Phương Phu Sướng Phụ Tùy Nhìn thẳng cùng chính mình dáng người không sai biệt lắm cao đại cô tỷ, ngươi không nghe được ta ái nhân nói. con đứng ở nhà của chúng ta cửa làm gì? Đừng gọi ta nhóm nói ra không dễ nghe lời nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Hạ Kiến Hồng không đạt tới mục đích, không cam lòng rời đi. Xuất ra trước, nàng là trong nhà trong lòng bảo. Xuất ra sau, trưởng phu một câu không dám phản bác, sinh hoạt xuôi gió xuôi nước không ăn qua một chút đau khổ. Hạ Kiến Hùng kiêu ngạo nơi phát ra với nàng rất có tự tin, nàng không nghĩ tới đối phương không mua chướng. Biết, như thế nào không biết, ngươi còn không phải là ta cha chồng trong miệng cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang sao? Từ xưa đến nay đệ nhất nhân." Tề Thục Phương vẻ mặt cười lạnh, mặt mày lên tới cực điểm, càng có vẻ thanh diễm vô cùng, ngón tay hướng ngoài cửa duỗi ra, "Ngươi làm về điểm này phá sự, ai trong lòng đều rõ ràng, ngươi hiện tại rời đi." Về sau không hề quấy rầy chúng ta, ta lười đến Tuyên Dương ngươi những cái đó phá sự, đương kim thiên chuyện này không phát sinh quá. Ngươi nếu là không thuận theo không buông tha, nhìn xem ta có thể hay không làm cho ngươi công tác đều khó an ổn. Lộng không ném nàng công tác, cũng có thể làm nàng ở trong xưởng bị chịu mắt lạnh. Nàng hướng Từ Hồng hỏi thăm quá hạ kiến Hồng nhà xưởng tên, cũng nhận được nhà xưởng lớn nhất cán bộ Lý Sướng trưởng. Lý Xưởng trưởng gần nhất hơn nửa năm vài lần đi Thượng Hải đi công tác đều ngồi bọn họ kia trước đoàn tàu, lan lộn cái mặt tủ. Đừng tưởng rằng sinh hoạt tác phong không ảnh hưởng công tác, ảnh hưởng, rất nhiều công nhân viên chức chính là sinh hoạt tác phong không hảo bị người thay thế. Hạ Kiến Hồng loại này không thuộc về nam nữ tác phong vấn đề, chính là nhân phẩm không tốt, khẳng định sẽ đã chịu nhân viên tạp vụ công kích. Tế Thục Phương không thích gì thế hiếm người, tổng cảm thấy có một loại kiêu căng bất kham cảm giác, nhưng là không đại biểu nàng ở đối mặt người khác uy hiếp thời điểm không thể phản uy hiếp trở về. uy hiếp, ai sẽ không dùng. Thỏa hiệp mới là đồng đốc Trừ phi đối phương thế lực lớn hơn chính mình, nếu không trong sinh hoạt bất luận cái gì sự ảnh hưởng đều là hai bên, mà không phải đơn độc một phương. Diệp Thúy Thúy tò mò nói, Thục phương, các ngươi nhận thức A. Không quen biết. Tề thục phương một mực phủ nhận, đối mặt hạ kiến hồng khi nàng lạnh mặt. Đối với Diệp Thúy Thúy còn lại là tươi cười đầy mặt, Diệp đại Tỷ không nói à, nhà của chúng ta đi nấu cơm, ngày mai rỗi danh tìm ngươi kéo kéo hoa, có việc thắc ngươi. Chuyện gì? Hôm nay liền nói đi, ta ngày mai không rảnh. Diệp Thúy Thúy thuận miệng hỏi. Tê Thục Phương cười nói, quê quán có cái bằng hưu 4 năm tháng phân sinh hài tử, ở nông thôn không gì thứ tốt bổ thân mình, tuy rằng nàng không đề. Nhưng là ta tưởng tích cóp điểm đường phiếu cùng chứng gà phiếu đến lúc đó cho nàng. Ngươi đem kia 2 tháng cung ứng số định mức nhường cho ta đi, này 2 tháng cung ứng ta nhường cho ngươi. Chờ đi làm ta lại tìm đồng sự nói một tiếng, thỉnh bọn họ đem kia 2 tháng cung ứng để lại cho ta, về sau trả lại. Diệp Thúy Thúy vô đuổi, hành a có cái gì không được. Nhà các ngươi khoai lang đỏ số định mức còn nhường cho nhà của chúng ta đâu. Này hai tháng nhà của chúng ta có hai phân đường ăn trứng gà cung ứng, ăn Tết khi hoa tử nhóm là có thể ăn nhiều một chút tốt. Tháng này 26 hào chính là trừ tịch, ai không nghĩ ăn Tết ăn nhiều một chút tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, giai đại vui mừng. Tê Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc về nhà khóa cửa, lưu lại Hạ Kiến Hồng một người ở cửa trúng gió. Thổi thật lâu sau, sắc trời hắt thấu, nàng mới oán hận mà xoay người rời đi. Nàng trong lòng hận thượng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương Đồng thời Cũng sợ hãi bọn họ chân trần không sợ xuyên giày. Thật đem mười một hai năm trước những cái đó sự tình rũ ra tới Ảnh hưởng chính mình công tác Hạ kiến hồng đầu một hồi ý thức được Chính mình đại tỷ cái này Thân phận đối bọn họ tựa hồ không dùng được Cần thiết mặt khác nghị cách chấn trụ hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương Giữ được chính mình trưởng tỷ địa vị cùng uy nghiêm Nàng không hối hận cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ Duy nhất hối hận chính là không biết hạ kiến quốc như vậy có tiền đồ. Sinh viên A, đừng nhìn hiện tại mỗi người hèn hạ phần tử trí thức, chính là văn hóa trình độ cao công nông cán bộ, chuyển chính thức sau tiền lương liền so với người bình thường cao hơn một đoạn. Tê Thục Phương thấy hạ kiến quốc trên mặt còn có tức giận, nói, khí gì? Qua đi nhiều năm như vậy, không có tức giận tất yếu. Ta không phải theo như ngươi nói, lâm ra tới trước, cha công đạo ta chuyển cáo ngươi, cảnh đời đổi rời. Không cần lại cảm thấy phẫn nộ, đem chính mình nhật tử quá hảo, quá đến so nàng hảo, đối nàng tới nói chính là rất lớn thống khổ. Ân. Hạ Kiến Quốc tâm tình hảo điểm, vừa mới ở Hạ Kiến Hồng trước mặt một phen lời nói, rốt cuộc đảo qua mười mấy năm trước quan khí. Ta lò nấu rượu, ngươi hầm gà, ta muốn ăn củ cải hầm gà." "Hảo, ta đi hầm bái mấy cái củ cải ra tới." Chương 79 chương. Ban đêm nghe được ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng rõ cuốn loạn vụn vặt sản sạt thanh, tề thục phương phiên cái thân, không để ý, ngày hôm sau buổi sáng rời giường một mở cửa, đầy trời tuyết bay, lông ngống giống nhau phiêu phiêu dương dương mà rơi xuống trên mặt đất đã tích nửa thức hậu. Nay không phải năm nay trận đầu tuyết, thượng một trận mưa kẹp tuyết xuống dưới khi tề thục phương ở trên xe, sau khi trở về đã hóa tịnh Bất chi bất giác, gần một năm A. Tề thục phương hít sâu một ngụm khí lạnh, tuyết rơi. Tuyết rơi. Đêm qua liền cảm giác được. Hạ kiến quốc cầm kiện áo khoác lại đây đắp ở thê tử trên vai, đứng ở nàng mặt sau ra bên ngoài xem, thiên lánh, xuyên hậu điểm. Trận này tuyết hạ đến đại, xem cái này sức mạnh, không dưới cái một ngày không tính xong. Ta áo đông bên trong ăn mặc áo lông màu còn đâu. Tề thục phương thuận thế rôi tay tiến tay áo, khấu thượng áo khoác nút thắt. Nàng áo đông bên ngoài che chở đâu liêu kiểu áo lèn nhìn, lại xuyên hạ kiến quốc cái này lông lạc đà áo khoác. Mũ khăn quảng cổ bao tay hạng nặng võ trang, tề thục phương cảm thấy chính mình giống cái hùng, hành động có chút châm chạp. hạ kiến quốc cầm sẻn sạn tuyết, nàng theo ở phía sau cầm đại cái chổi dọn dẹp mặt đất còn sót lại tuyết động, không lớn một lát liền đem trong viện tuyết động quét đến chân tường, tiếp theo bắt đầu quét cửa. Các gia các hộ đều ở rửa sạch chính mình cửa tuyết, làm được khí thế ngất trời. Quét xong quay đầu nhìn lại, trên mặt đất lại rơi xuống hơi mỏng một tầng tuyết trắng. Hạ kiến quốc làm tốt cơm sáng, ăn xong liền đi làm, phong tuyết đại lộ hoạt, không kỵ xe đạp, chuẩn bị thừa giao thông công cộng, tề thục phương đem áo khoác cởi ra cho hắn mặc vào, lôi phong mũ khăn quàng cổ bao tay cho hắn mang lên, lại cho hắn mang theo một đôi thỏ ra 5 mắt giày đồng. tới rồi đơn vị đem ủng cao su thay thế, miễn cho ngồi ở trong văn phòng đông lạnh chân. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, người hôm nay ở nhà đừng ra cửa. Hạ kiến quốc lo lắng nàng ra cửa trượt chân dặn dò nói tốt. Tê Thục Phương tiện đi hạ kiến quốc đang chuẩn bị đóng cửa về phòng. Diệp Thúy Thúy cầm cặp gấp than tử kẹp một khối than tổ ong mạo đại tuyết lao tới. Một trận gió dường như tới rồi hạ ra cửa. Thục Phương, Thục Phương, nhà ngươi bếp lò thiêu đi. Thiêu, sao lại? Mượn cái hỏa. Tối hôm qua đem cửa lò phong kín, kín gió. Vừa rồi muốn làm cơm phát hiện bếp lò than nắm đều diệt. Chính mình ra đều ăn cơm no. Nhà bọn họ còn không có ăn cơm. Nay cũng không thể chậm trễ, nhà bọn họ còn có người đi làm đâu. Tê Thục Phương làm nàng vào cửa đến phòng bếp, đem lò ngồi suy hồ đề xuống dưới, trực tiếp đem trên cùng một khối thiêu đốt một phần ba than nắm cho nàng kẹp ra tới, tựa như chính mình lần đầu tiên hướng nàng xin tí lửa điểm bếp lò khi tình huống giống nhau. Tạ lạc, muội tử. Diệp Thúy Thúy vội vã nấu cơm, kẹp than nắm liền hướng về nhà. Tề thục phương thọc thọc diệp thúy thúy kia khối than nắm tổ hóng mắt nhì, 12 cái mắt đều thọc thông, không hề tắc nghẽn, lúc này mới bỏ vào than nắm lò, một lần nữa ngồi trên suy hồ, kiểm tra cửa lò phong đến để lại một đường, đi ra ngoài xoan môn. Đại tuyết thiên không ai xuyến môn, Tề thục phương đơn giản ở nhà học tập giáo sư kim đám người công đạo công khóa. Cửa sổ nửa quan nửa khai, đã vô chậu than, than nắm lò cũng không ở nhà chính, lên đến giống hầm băng. Tề thuộc phương hỏa lực cường cũng chịu không nổi, cầm một khối tân mua lông dê thảm cái ở trên đùi, tiếp tục học tập tiếng Anh. Kiến quốc tới nay, đệ nhất ngoại ngữ là tiếng Nga, hạ kiến quốc đại học khi học chính là tiếng Nga, bất quá tốt nghiệp trước 1-2 năm, bởi vì cùng Liên Xô ngoại giao bất hòa, tiếng Nga đi theo liền thất sủng, tiếng Anh trở thành đệ nhất ngoại ngữ, nhưng mấy năm nay làm hoạt động, ngoại ngữ bị cho rằng là bồi tây cùng chủ nghĩa xiết lại, đơn giản không mở ngoại ngữ khóa. Nhưng mà 77 năm thi đại học, tiếng Anh thành tích chiếm 10%, sau này địa vị càng ngày càng cao. Nguyên chủ không tiếp xúc quá ngoại ngữ, nàng từ đầu bắt đầu học, lại liền học giỏi mấy môn, chỉ có thể ở nhà học tập, học được phá lệ vất vả, may mắn chính mình bên người giáo sư Kim vợ chồng, Trần Tam Xuyên cùng Hạ Kiến Quốc đều là ưu nhân, có bọn họ phụ đạo, rơi vào quý đạo. Tê Thục Phương đối học tập thực đệ bụng. Hạ kiến quốc tuy rằng đoán không được 6 năm sau quốc gia sẽ mở ra thi đại học đại môn, nhưng là hắn luôn luôn cho rằng học vô trường mực, cho nên phi thường duy trì thê tử. Mỗi lần đi phế phẩm trạm thu mua đều sẽ siêu tập một ít dùng được đến sách giáo khoa, đương nhiên sách giáo khoa hôn loạn khác thư tịch tranh chữ, đó chính là mặt khác một chuyện. Tề Thục Phương ở nhà thời điểm mới có thể học tập, đi làm chỉ mang hồng sách quý, lần này đi làm khi đại tuyết sơ nghỉ. Vừa ra đến trước cửa đề nghị hạ kiến quốc cuối tuần ngày đó về nhà một chuyến, nhìn xem lão nhân thế nào. Quê quán nhưng không ngừng hạ phụ, còn có giáo sư Kim Đám Người, người sau trụ chủ chuẩn bỏ đó là tứ phía lọt gió. Hai ngày này không gặp hạ kiến hồng, phòng trừng là tạm thời ngừng nghỉ. Nhưng thề thục phương tắc thực đau đầu, bởi vì quét tức xong trên xe vệ sinh, thượng có một đoạn nhàn rôi thời gian, từ hồng đột nhiên chạy tới, nói, thục phương. Người ái nhân chính là ta đại tẩu xui xẻo đệ đệ. Tư hồng miệng rộng làm rất nhiều đồng sự đều biết nàng đại tẩu hành vi, nghe nàng nói như vậy, ngạc nhiên mà nhìn tề thuộc phương. Người nghe ai nói? Tề thuộc phương cho rằng, tuyệt đối không phải hạ kiến hồng nói. Tuy rằng hạ kiến hồng vong ân phụ nghĩa, mặt dày vô sỉ, nhưng là nhìn ra được tới, hạ kiến hồng là cái người thông minh, người thông minh trừ phi mất đi đầu óc cùng bình tĩnh. Nếu không sẽ không đem chính mình quá khứ rèm pha bốn phía trưng dương. Hạ Kiến Hồng cùng Từ Hồng quan hệ kém như vậy, rõ ràng Hạ Kiến Hồng hành động, Hạ Kiến Hồng khả năng đem chính mình quá khứ nói cho Từ Hồng. Từ Hồng vẻ mặt đắc ý, ta ba nói. Tháng năm kết hôn ngày đó, ta ba không phải cũng đi sao. Lúc ấy liền nói thầm nói ngươi ái nhân có điểm quen mặt, sau lại vừa hỏi tên cùng quê nhà, đối thượng. Về đến nhà liền cùng ta mẹ nói, vừa lúc bị ta nghe được. Tê Thục Phương nhật nhạt cười. Hà Thắng Nam cùng Âu Minh Tương tò mò nói, Thục Phương, thật vậy chăng? Cái gì thật không thật giả không giả? Ta cùng ta ái nhân kết hôn chỉ có 2 năm, Thắng Nam kết hôn ngày đó là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Kiến Hồng đồng chí, về nàng chuyện quá khứ vẫn là hỏi Hạ Kiến Hồng đồng chí chính mình đi. Tê Thục Phương từ trong lòng không muốn có Hạ Kiến Hồng như vậy một cái đại cô tỷ, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Người khẳng định không biết. Ngươi kết hôn mới hai năm, ta đại tẩu chính là mười mấy năm không về nhà mẹ đẻ. Từ hồng vỗ tay bỉu môi, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, thục phương, ta cùng ngươi nói, ta đại tẩu người nọ duy lợi là đồ. Trước kia nhà các ngươi không ra người tài ba, hiện tại ngươi cùng ngươi ái nhân công tác đều không tồi, nhân duyên lại hảo, ta đại tẩu khẳng định sẽ đi tìm các ngươi. Nàng thường điều tiến cơ quan đơn vị thật lâu, ta ba cùng ta mẹ cảm thấy nàng người không được, sợ xảy ra chuyện. Ta ba chính là nhờ người đem nàng ý nguyện đè ép đi xuống. Cho dù như vậy, nàng cũng nơi nơi luồn thúi, tháng nam kết hôn căn bản cùng nàng không quan hệ, nàng vẫn là nghĩ cách đi chúc mừng, có thể thấy được nàng ra mặt dày. Tê Thục Phương lúc này mới minh bạch Hạ Kiến Hồng tới cửa dụng ý, chính mình cùng Hạ Kiến Quốc đã cùng cán bộ ra đánh hảo quan hệ, nàng lại không được này môn mà nhập, cho nên muốn mượn từ chính mình phu thê tìm một cơ hội, sách, tính kế đến cũng thật thâm. Hạ Kiến Hồng nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể làm nàng như nguyện. Nàng như nguyện, người khác liền xui xẻo. Tuy rằng nói làm chính trị người đều thực phức tạp, nhưng lấy trước mắt không khí tới nói, đại bộ phận cán bộ đều là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, không thể nói không có, có thể so sau này là cường gấp 10 lần gấp trăm lần. Hà Thắng Nam cùng các nàng cùng nhau công tác, đã biết Hạ Kiến Hồng một thân, trở về vô cùng có khả năng sẽ cùng người nhà nhắc tới. Tề Thục Phương không có nói thêm nữa. Vài ngày sau ở bái phòng Lý hoánh khi, nàng làm bộ lơ đáng mà đề đề Hạ Kiến Hồng hành động. Hạ Kiến Hồng vẫn luôn đều ở nịnh bợ Lý Huánh, chưa chắc không có muốn chạy nàng phương pháp ý tứ. Giang Thư Ký chính là Lý Huánh thân dượng, so dỉ Thư Ký lợi hại nhiều. Giang Thư Ký qua tuổi nửa trăm, gần hoa giáp, cũng là đánh thiên hạ kia một bác người, tham gia quá chiến dịch hoài hải, chính là lúc trước địa vị không cao, hiện tại kinh doanh hơn 20 năm đã xem như tương đối có thân phận cán bộ. Thành phố cổ bành một tay, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Lý Huánh không cùng cha ruột tương nhận, lựa chọn lưu tại nhà chồng, nhất trọng tình trong nghĩa, tự nhiên không mừng vòng ân phụ nghĩa người, nghe tể thuộc phương nói lên hạ kiến hồng là người, chán ghét nói, như thế nào có loại người này. Cùng ta nói lâu như vậy nói, sau lại cũng tới cửa bái phòng qua ta, ta thật không thấy ra nàng là loại người này. Ngươi vừa mới nói, Nàng tưởng điều tiến cơ quan đơn vị. Từ hồng là nói như vậy, ta không rõ lắm, chẳng lẽ nàng tới bái phòng ngài thời điểm không lộ ra quá. Nhưng thật ra lộ ra quá, bất quá ta không nói tiếp. Lý Hoánh rất rõ ràng chính mình thân phận, nàng là thiết lộ cục tuyên truyền nơi chốn trường, nàng cũng chỉ quản tuyên truyền chỗ. mà khác bộ môn sự tình nàng không nhúng tay, người khác cũng đừng nghĩ nhúng tay nàng tuyên truyền chỗ. Liên bởi vì nàng thức thời, không ý thế hiếp người, cho nên nhân duyên đặc biệt hảo. Tê Thục Phương thầm nghĩ quả nhiên không ra chính mình sở liệu, ai, buồn dầu nha, ta ái nhân liền ở tòa thị chính đi làm, về sau nàng nếu điều qua đi, mặt đối mặt như thế nào ở chung. Ta cha chồng nói, cả đời không nhận nàng. Ngay ngắm lại, mười mấy năm trước hành động cỡ nào đã thương người tâm nha. Nếu nàng là bởi vì lương thực khan hiếm mà tuyệt tình, cũng không phải không thể tiếp thu, khi đó khẳng định đều là trước cố chính mình, nhưng là đau nhất nàng tổ phụ mẫu mất. Mẹ ruột mất nàng cũng chưa trở về, liền quá mức ngó lạnh vô tình. Lý Vánh cười cười, nàng sẽ không như nguyện. Ân. Tê Thục Phương trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Như người mong muốn. Lý Vánh vẫn luôn đều rất bình tĩnh, nàng có thể làm lưu Lão cam tâm tình nguyện mà mỗi năm lại đây một chuyến. Đương nhiệm lưu phu nhân chưa bao giờ ngăn trở quá, đều có nảy trô hơn người. Như vậy cơ trí một người, sao có thể không rõ Tề Thục Phương nhắc tới chuyện này dụng ý. Đặc biệt Tề Thục Phương không có một chút ít mà che giấu, chính là tới cầu nàng đừng đáp ứng hạ kiến Hồng khẩn Cầu. Tề Thục Phương cười hắc hắc, "Cảm ơn trưởng phòng. Cũng không cần cảm tạ ta, ta cái gì cũng chưa làm, chỉ có thể nói, nếu nàng tới cầu ta, ta sẽ không hỗ trợ." Liên ngươi đại cô tỷ như vậy khẳng định không thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật, ngươi đừng tưởng rằng tùy tùy tiện tiện là có thể điều tiến cơ quan đơn vị, trước đó đến trải qua các phương diện khảo sát. Hơn nữa Người đại cô tỷ đến tuổi này, cùng ta không sai biệt lắm đi. Các cơ quan đơn vị không nhất định có thích hợp nàng cương vị. Nàng cái này cấp bậc, bộ hành chính 22 cấp, có thể chuyển vì cán bộ, nhà xưởng cán bộ, không quá khả năng tiến cơ quan đơn vị, cái nào đơn vị yêu cầu lớn như vậy tuổi cán sự. Cấp bậc cao cán bộ, ai nguyện ý thoái vị. Cái này nhưng khó mà nói, mọi việc đều có ngoại lệ nhà, không phát sinh sự tình, ai đều không thể xác định. Bất quá được đến Lý Huánh hứa hẹn, tương đương với chặt đứt Hạ Kiến Hồng một cái phương pháp, tề thuộc phương tự nhận là tương đối lòng dạ hẹp hòi, Hạ Kiến Hồng nháo như vậy một hồi, chính mình sao có thể không hồi báo nàng. Hạ Kiến Hồng thừa dịp cuối năm lại đến bái phòng Lý Huánh, Lý Huánh vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt, chưa bao giờ tiếp nàng tưởng chuyển trước đề tài. Hạ Kiến Hồng tức điên, người khác đi cửa sau đều thực dễ dàng, như thế nào nàng đi cái cửa sau như vậy khó đâu. Tuy rằng Lý Huánh không ở tòa thị chính đi làm, nhưng là rất có ảnh hưởng, người khác cảm nhận được nàng đối Hạ Kiến Hồng thái độ, tự nhiên cũng sẽ không đối Hạ Kiến Hồng cỡ nào nhiệt tình, một người ngoại trừ. Người này chính là Tiết Phùng. Hạ Kiến Hồng nghe được Tiết Phùng là trụ nô đại nương ngông ngựa thăng vì đoàn tàu trường, loang thoáng lại cùng Giang Thư Ký có điểm quan hệ, tuy rằng không biết thật giả, nhưng tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Chương 80 chương. Nếu không ai cầm tiết phùng cùng giang thư ký đồn đại vớ vẩn đem giang thư ký kéo xuống mã, như vậy đã nói lên vô luận là giang thư ký, vẫn là tiết phùng đều là thập phần thông minh người, làm người bắt không được bất luận cái gì nhược điểm, thế cho nên làm rất nhiều người cảm thấy đồn đại vớ vẩn chính là đồn đại vớ vẩn, cũng không phải bọn họ sinh hoạt tác phong có vấn đề. Chẳng sợ hạ kiến quốc có 8-9 phần 10 năm chắc, tề thục phương cũng không thể xác định bọn họ trì gian quan hệ. Tiết Phùng là người thông minh, liền tính nàng minh bạch Hạ Kiến Hồng sợ cầu, cũng không có hỗ trợ ý tứ, nói giỡn, chính mình một cái nho nhỏ đoàn tàu trường giúp Hạ Kiến Hồng điều nhiệm cơ quan đơn vị liền chiêu cáo thế nhân nói chính mình cùng giang thư ký chi gian có vấn đề. Nàng mới không như vậy mốc. Bởi vậy, Hạ Kiến Hồng bất lực trở về. Hạ Kiến Hồng không cam lòng, dựa vào cái gì người khác đi cửa sau liền thuận lợi vậy, chính mình đi cửa sau chính là không đạt được mục đích. Bái phòng Lý Hoánh, Lý Hoánh nói giúp không được gì, kết giao Tiết Phùng, Tiết Phùng nói chính mình bất lực, trục Nô Đại Nương mong ngựa, Nô Đại Nương xua tay nói chính mình không kêu phân bản lĩnh, cha chồng rõ ràng có phương pháp lại đối chính mình chẳng quan tâm, chẳng lẽ còn đến quay đầu lại tìm Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương. Nhớ tới Tề Thục Phương nguy hiếp, Hạ Kiến Hồng khẽ cắn môi, tạm thời không đi tìm bọn họ, đi một chút người khác phương pháp lại nói, nàng nhìn ra được tới. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương là thật không muốn nhận chính mình, đừng nói tùy ý chính mình chỉ huy. Tháng chạp đại bộ phận thời gian bên trong, Hạ Kiến Hồng đều ở vì chuyện này bôn ba, trước sau không thu hoạch được gì. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương nghe nói thời điểm, lạnh lung cười, bỏ mặc, mà là thừa dịp phu thê hai người đều thời gian nghỉ ngơi về quê. Một là cho Hạ Phụ đưa điểm hàng Tết, bao gồm giáo sư Kim Đám Người, nhị là cho Tề Phụ Tề mẫu đưa quả tặng trong ngày lễ. Đêm 30 ngày đó, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đều cứ theo lẽ thường đi làm, không có thời gian về quê. Xét thấy Tề Phụ Tề Mẫu từ Hạ Kiến Quốc sau khi trở về liền rất thành thật, không có cho chính mình trọc phiền toái, Tề Thục Phương đưa lên thật lâu phía trước liền lấy lòng quần áo, mặt khác lại chuẩn bị hồng gió món ăn hoang, dã, mối mẻ thịt heo cùng bánh quy, điểm tâm chờ, trang hơn phân nửa cái soạn, phong phú đến cũng đủ bọn họ một nhà quá cái hảo năm tu tập đầy đủ đại đội thổ chất hảo, thu hoạch cao, công điểm giá trị là hạ lâu đại đội vài lần, liền tính tề thư đức hai vợ chồng ham ăn biếng làm toàn dựa tề phụ cùng tề mẫu, nhật tử cũng hoàn toàn quá đến đi xuống, hơn nữa quá đến tương đương không tồi. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật, tề phụ cùng tề mẫu đều thật cao hứng, đối nữ nhi con rể nhiệt tình không ít, một sửa phía trước châm chọc niệm ai. Khương Tiểu Thúy ôm đại béo nhi tử, cùng tề thư đức đứng ở một bên nóng bỏng mà nhìn tề thuộc phương, tề thuộc phương ở hạ lâu đại đội nghề nông, bọn họ không sợ trời không sợ đất. Tề thuộc phương đi làm sau bọn họ cũng dám đối tề thuộc phương không đánh tức mắng. Hiện tại hạ kiến quốc ở tòa thị chính đi làm, thời thời khắc khắc đều cùng tề thuộc phương ở bên nhau, bọn họ cũng không dám giống như trước như vậy đối đãi tề thuộc phương. Tề Thục phương vừa lòng gật đầu, lúc này mới đối sao? thành thành thật thật, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nàng người này ghét nhất phiền toái. An tiết thời điểm chúng ta không thể trở về, sơ nhị đương nhiên liền vô pháp về nhà mẹ đẻ. Một năm tới ta chỉ cấp cha cùng nương muôn này hai kiện quần áo lưu trữ ăn tiết xuyên, này hai mươi đồng tiền liền cấp cha mẹ lưu trữ tiêu vật đi. Tề Thục Phương từ trong túi móc ra hai mươi đồng tiền giao cho Tề Phụ, đừng nhìn Tề Mô ở chính mình trước mặt đã từng hoành thật sự, một nhà chi chủ vẫn cứ là Tề Phụ. Mỗi lần đi tìm nữ nhi muốn đổ vật đều sắt vũ mà về Tề Phụ. Nhìn trước mắt hai trương đại đoàn kết, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tề mẫu cùng tề thư đức vợ chồng cũng lộ ra đồng dạng thần sắc, ai cũng chưa nghĩ đến tề thục phương lần này tặng đồ vật lại đưa tiền. Tiểu Thúy, thất thần làm gì? Chạy nhanh đi nấu cơm, buổi trưa lưu người muội tử cùng người muội phu ăn cơm. Theo tề mẫu một tiếng kêu to, Khương Tiểu Thúy dứt khoát mà đáp ứng rồi, đem nhi tử hướng trượng phu trong lòng ngược một phóng, tiếp nhận tề mẫu cấp chìa khóa khai ngăn tủ lấy lương thực đi nấu cơm Tề mẫu lại từ tề thục phương đưa quà tặng trong ngày lễ lấy ra một khối lợn rừng thịt đưa cho con dâu, thiết một khối hầm cải trắng, lại nấu sáu cái vô lại, dùng lá tỏi vàng xào bốn cái trứng gà, lại xào một chén củ cải. Ai, đã biết, nương. Khương Tiểu Thúy nuốt nuốt nước miếng. Má ơi, năm gần đây cơm tối đều phong phú, năm trước cũng liền ăn đội sản xuất phân một chút thịt heo. Này cô em chồng cũng thật có phúc khí. Tề mẫu nói xong. Thấy nàng còn không có đi ra ngoài, trừng mắt nói, còn không đi làm cơm, xử làm gì. Này liền đi, ta đây liền đi. Khương Tiểu Thúy lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân mà tiếp nhận nặng chiếu lợn rừng thịt. Lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh, sao rau khi phóng điểm đậu nành du. Nương ngài yên tâm đi. Khương Tiểu Thúy vào cửa phía trước cũng từng là cái cẩn mẫn cô nương, tay nghề thực hảo, chính là vào cửa sau bị tề ra sủng đến lười biếng cả ngày cùng trượng phu hôn ăn hôn uống không nhọc làm, vẫn luôn diếu võ dương ai. đáng tiếc tề mẫu không phải ăn chay, chính mình ra lương thực đều từ con dâu phân phối nấu cơm, chính mình hai vợ chồng già ăn không được cơm no, như thế nào có thể nhẫn? Hơn nữa nữ nhi không hiếu thuận cũng tích góp một bụng hòa khí, đối nhi tử sùng ái cùng trước kia không có hai dạng, đối con dâu liền không như vậy khách khí, vài lần đối chọi gây gắt, khương tiểu Thúy đều rơi xuống phong. khương tiểu thúi người này thực thất thời. Đấu không lại bà mẫu, lập tức thay đổi thái độ, mọi việc lấy tề mô ý nguyện là chủ, dù sao nàng đắn đo được trượng phu, lại sinh một cái nhi tử, không sợ cha mẹ chồng hưu rất chính mình, trừ bỏ không thể đường ra làm chủ, cũng không ăn cái gì đau khổ. Tê Thục Phương không biết trong đó nguyên do, cảm thấy có điểm kỳ quái, lần trước tới tề Gia Khi, Khương Tiểu Thúy chính là vinh mặt hất hàm sai khiến, ở nhà mẹ đẻ địa vị chỉ ở sau chính mình cái kia ca ca. Chính mình mang đến đồ vật cũng là bị nàng khóa tiến trong ngăn tủ, tề mẫu giống như không làm chủ được, hiện tại trái ngược. Ngăn tủ chia khóa cũng ở tề mẫu trong tay. Ở chính mình không biết thời điểm, nhà mẹ đẻ phát sinh chuyện gì. Bất quá, nàng cùng nhà mẹ đẻ không thân cận, vô tình dò hỏi. Hạ kiến quốc trải qua nhiều năm gian luyện, nói chuyện rất có đúng mực, không đạt tới gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ trình độ, nhưng cũng không sai biệt lắm, cùng tề phụ. Tề Thư Đức bày biện ra hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đối mặt cao lớn cường tráng hạ kiến quốc, Tề Thư Đức không dám phát cáo, toàn bộ hành trình bồi một trương gương mặt tươi cười. Tươi cười đầy mặt tề mẫu đem tề thuộc phương kéo đến nhà chính đông gian, ngó trái ngó phải, tỏ vẻ thập phần vừa lòng, về sau ngươi phải cứ như vậy, có khác chỗ tốt tận nghĩ ngươi láo công công. Ta cha chồng đối chúng ta hai vợ chồng hảo, chúng ta có thứ tốt vì cái gì không thể hiếu thuận hắn lao nhân ra. Đối chúng ta không người tốt còn tưởng được đến chỗ tốt. Đừng vọng tưởng. Tê Thục Phương hỏi lại, sau đó ngồi ở mép giường, cũng không ghét bỏ trong phòng phát ra một cổ mùi lạ, nhìn Tề mẫu, ai đối chúng ta hảo, chúng ta liền đối ai hảo. Nương, người cùng cha còn có ca ca tẩu tẩu bọn họ về sau thành thành thật thật không cho ta cùng kiến quốc trọc phiền thoái, nên cho các người hiếu kinh chúng ta giống nhau đều không rơi hạ, còn sẽ cho các ngươi một ít tiền làm sinh hoạt phí. Ngươi nói cái gì? Tế mẫu đông nhiên không tin chính mình lô thai, nữ nhi xuất giá sau vẫn luôn tiểu keo kiệt, cư nhiên hào phóng. Tế thục phương con môi cười, ngươi không nghe lầm, yêu cầu ta lặp lại sao? Ngươi lặp lại lần nữa? Tế thục phương lặp lại một lần, sau đó nói, nhà của chúng ta chính là ta đương ra làm chủ, ta quyết định sự tình, trừ phi không hợp lý, nếu không kiến quốc đều sẽ không phản đối, lần này cho các ngươi mua quần áo, lại cho các ngươi tiền kiến quốc cũng chưa hai lời. Nhưng là, nếu các ngươi tận nghĩ chỗ tốt, vô duyên vô cớ mà muốn chúng ta đổ vật, cho chúng ta thêm phiền thoái, tựa như trước kia như vậy, hỏi ta muốn xe đạp muốn lương thực, muốn cho ta đem công tác nhường cho tẩu tử, ngượng ngùng, ta vừa mới hứa hẹn toàn bộ thu hồi trở thành phế thải. Tề mẫu trong mắt đổi tới đổi lui, ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Hồi tưởng quá khứ, vô luận chính mình ra như thế nào làm mà mỹ, nửa điểm chỗ tốt cũng chưa tới tay. Trái lại hạ lao đầu, được đến chỗ tốt chính mình nghe được lỗ thai đều mau trưởng kén, này mấy tháng gì sự không có làm, quần áo tiền mặt hàng tiết hết thể đều có, tề mẫu thực mau liền có quyết định. Xem ngươi đứa nhỏ này, nói đều là nói cái gì nha? Trên đời này cái nào cha mẹ không phải vì chính mình hải tử suy nghĩ? Như thế nào sẽ cho hải tử tăng thêm phiền toái? Nhà người khác trọng nam kinh nữ, nhà chúng ta cũng không phải là... Ngươi đi học thời gian so ngươi cả còn trường đâu?" Tề Mẫu trợn tròn mắt nói dối, miệng đều liệt đến bên hai. Nếu không có phía trước đối chính mình cùng nguyên chủ thái độ, có lẽ chính mình chân tướng tin nàng lời nói, đáng tiếc không có nếu. Nông thôn biết chữ nữ hải tử xác thật không nhiều lắm, hạ lâu đại đội xem như tương đối nhiều, Hạ Kiến Hồng, Thẩm yếu Võ, Thẩm Lệnh canh chờ đều đi học đọc sách, mà khác đội sản xuất 10 cái nữ hải tử chỉ có một có đi học cơ hội. Phụ cập giáo dục trước sau không có phổ cập đến tầng chóp nhất, đi học ý nguyện như cũ lấy này cha mẹ là chủ. Nguyên chủ thượng đến sơ chung tốt nghiệp thẳng đến kết hôn, thuộc về thực chính thức phần tử trí thức, xác thật làm không ít nữ hài tử đỏ mắt, nhưng là toàn dựa nguyên chủ học tập thành tích mới có loại kết quả này. Hiện tại cũng không phải là sau lại 9 năm giáo dục bắt buộc, hiện tại là tiểu học thăng sơ chung, sơ chung lên cao trung, khảo, khảo qua mới có thể thượng. Có chút học sinh có điều kiện có cơ hội chính là thành tích không qua quan. Tê thư đức chính là không khảo quá quan, bằng không tê ra sẽ không chỉ cung nữ nhi đọc sách mà mặc kệ nhi tử. Này đó, đã không cần thiết nói. Tê thục phương trên mặt treo hơi mỏng ý cười, ngài có thể như vậy tưởng, vậy thật tốt quá. Căn cứ biểu hiện, ngày khác có cái gì thứ tốt, ta cha chồng có, ngài cùng cha tất nhiên cũng có. Tê thục phương trong lòng đều có một phen bản tính, đánh đến bùm bùm vang. Tương đối với chính mình vợ chồng tiền lương tới giảng, thức ăn thượng nhưng thật ra hoa không bao nhiêu tiền, chủ yếu chính mình có săn thú bản lĩnh, cũng liền quần áo quý điểm, nhưng chính mình vợ chồng cùng hạ phụ tương lai 2-3 năm không cần thiết thêm nữa rất nhiều quần áo mới, cấp nhà mẹ để cha mẹ đồ vật cũng hữu hạn. Tề mâu ánh mắt sáng lên, bàn tay to chụp ở tề thục phương bả vai, yên tâm đi, ta và ngươi cha tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái. Tới cửa đi làm ẩm ý không được đến một chút chỗ tốt. Nốc tử mới có thể một cây gân mà tiếp tục, còn không bằng chờ bọn họ tự mình hiêu kính, chính mình hai vợ chồng không náo loạn, bọn họ nếu là đối chính mình hai vợ chồng cùng hạ lao đầu nặng bên này nhẹ bên kia, người ngoài khẳng định nói bọn họ không đúng. Nghĩ thông suốt, tề mẫu liền hóa thân từ mẫu. Người cùng kiến quốc kết hôn đều hai năm, sao còn không có hải tử? Nghe nàng nhắc tới hải tử, tề thục phương cũng không vui, này có thể đoán ta sao? Đằng trước đã hơn một năm kiến quốc không ở nhà, hiện tại trở về mới mấy tháng, sao có thể nhanh như vậy liền hoài thượng? Nàng cũng rất muốn sinh cái bảo bảo được không? Như thế nào không thể nhanh như vậy? Ngươi tẩu tử vào cửa, không đến một năm liền sinh hoa. Sinh hải tử mới tính nhật tử định ra tới, tề mẫu nhưng không nghĩ buông tha như vậy có tiền đồ con rẻ. Nghĩ nghĩ, ăn cơm xong, ngươi cùng ta đi tìm Ngọc Phương, làm nàng cho ngươi bắt mạch, nhìn xem có gì tật xấu vẫn là đến bổ một bổ. Tề Ngọc Phương là Tề Thục Phương đường tỷ, so Tề Thục Phương đại 10 tuổi, đồng thời là tụ tập đầy đủ đại đội duy nhất thời lang, Tề phụ nguyên bản là cái đại phu, nàng hiểu chút Trung Y y, cũng tiếp thu quá Tây Y y huấn luyện, tụ tập đầy đủ đại đội hài tử đều là nàng đỡ đẻ, quảng chịu khen ngợi. Tề Mâu nói như vậy, là bởi vì nàng rõ ràng nữ nhi khi còn nhỏ không hưởng qua phúc, tận chịu khổ, khẳng định mẹ thân mình. Chương 81 chương Tề Thục phương nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Chính là tề mẫu không đề cập tới ra tới, nàng cũng chuẩn bị lặng lẽ tìm kim bà bà cho nàng bắt mạch, thuận tiện cấp hạ kiến quốc cũng nhìn xem. Khoảng cách triệt rất trương dương gỗ đã rất dài một đoạn thời gian, nàng so tề mẫu càng sốt ruột. Sinh dục, vốn dĩ liền cùng hai bên nam nữ có quan hệ, cũng không phải một người vấn đề. Trước tìm đủ ngọc phương nhìn xem, sau đó lại đi tìm kim bà bà, tìm hai cái hiểu y thuật bắt mạch hẳn là tương đối chuẩn xác đi. Tề Ngọc Phương là tụ tập đầy đủ đại đội nữ nhi, Đồng Dạng cũng gả tới rồi tụ tập đầy đủ đại đội, khoảng cách Tề gia không xa, Tề Mẫu mang theo Tề Thục Phương tìm nàng, nàng mới vừa cho người khác đỡ để trở về, một thân huyết tinh khí. Hạ Kiến Quốc tính toán đi theo tới, bị Tề Thục Phương ngăn trở. Tề Ngọc Phương thật lâu không gặp Tề Thục Phương, thái độ phi thường nhiệt tình, nghe xong ý đồ đến, lại hỏi Nguyệt tin chi ký như thường. Lập tức liền rửa tay bắt mạch. Ngươi à, là khí huyết mệt hư, tích lúc không thoải mái, ta cho ngươi làm thí điểm hoạt huyết hóa ứ dược trở về ngao ăn. Không gì tật xấu đi. Tề mộ không yên tâm hỏi. Không tật xấu, chính là khi còn nhỏ ăn khổ, hiện tại thân thể không đủ cường tráng, bổ bổ là được. Tề thục phương không quá tin tưởng vị này đường tỷ trần bệnh, nàng này một năm ăn ngon uống đến hảo, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết xong đủ, sao có thể mệt hư. Nếu thật sự lỗ lã, kim bà bà khẳng định sẽ không gặp nàng. Hơn nữa, nàng là rất cấp bách, tưởng sớm một chút sinh cái hài tử, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình còn trẻ, không có suốt ruột đến tích rút thành tật nông nỗi. Hoa hai mau, sách một bao trung dược, hạ kiến quốc thấy, đại kinh thất xác, vội hỏi là chuyện như thế nào. Tê Thục Phương còn không có mở miệng, Tề mẫu liền cấp lặp lại Tề Ngọc Phương trần bệnh, lời nói thâm thiếm mà tận hiện từ mẫu phong phạm, kiến quốc ca. Ngươi không ở nhà thời điểm, Thục Phương không ăn ít khổ, ngươi hiện tại đã trở lại, nhưng được với điểm tâm. Nương ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo đối đai Thục Phương. Rời đi tề ra, hạ kiến quốc cấp khó dằn nổi hỏi tề Thục Phương. Ngọc Phương tỷ trần bệnh không nhất định chuẩn xác. ngươi quên ta lần trước cùng ngươi đã nói sư mẫu nói lạc. Trong chốc lát đến nhà ta, tìm một cơ hội hỏi một chút sư mẫu. Tề Thục Phương dơ tay cơ, cơ gói thuốc, là dược ba phần độc này dược ta liền không tính toán an. Cái gì là thầy lang đâu? Thầy lang chính là không có trải qua quá trình thức y gì học huấn luyện nông thôn chữa bệnh nhân viên. Một bên nghề nông một bên làm nghề y y. Không có cố định tiền lương. Một bộ phận xuất từ y y học thế gia. Loại này số lượng rất ít. Bởi vì y y học thế gia bản thân liền đã chịu nhất định đả kích. Đặc biệt là học trung y y. Một khác bộ phận chính là sơ trùng, cao trung sinh viên tốt nghiệp ở huyện thành vệ sinh trường học tiếp thu quá ngắn ngủi huấn luyện cũng liền nắm giữ một ít bình thường vệ sinh chi. Thức, trị liệu một ít thường thấy bệnh tật, hoặc là cấp sản phụ đỡ đẻ, có thậm chí chỉ có tiểu học văn hóa trình độ. Chính là nói, đại bộ phận thầy lang chính là gà mờ. Đương nhiên, cho dù là gà mờ, hạ lâu đại đội cũng không có, ngày thường đại gia có cái đau đầu nhức ốc, hoặc là chịu đựng, hoặc là liền đi là đi tìm cách vách đại đội sản xuất thầy lang xem bệnh, hoặc là đi công xã thượng tìm. Kim bà bà chỉ là hiểu chút chung ý gì ở da lông, nhưng cấp tề thuộc phương bắt mạch đã vậy là đủ rồi, ăn cái gì dược? Đừng ăn! Ngươi bản thân liền không có gì thật xấu, may mắn ngươi tới tìm ta, nếu là ăn bệnh, không bệnh ăn ra bệnh tới hoán ai. Ghét nhất một ít lang băm, không kia trình độ lung tung khai dược, da mạng người đều không phụ trách. Nơi này một cái kêu chín nha, hơn nửa năm không mang thai, nguyện tin cũng không chuẩn, nàng bà bà xuất ruột, Đi tìm một cái thầy làng khai dược điều trị, kết quả ăn dược, lại rất hay, dưỡng đến bây giờ cũng chưa hảo. Phiên một chút giấy trong bao trung dược, kim bà bà vẻ mặt ghét bỏ, này đều cái gì dược. Bao chế đến không quá quan, mỗi một loại dược liệu phân lượng cũng không chuẩn xác. Trung y thì phương diện, sai một ly đi nghìn dặm, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Sư mẫu, ta vốn dĩ liền không tính toán ăn bậy dược. T thuộc phương chính là không bỏ được sĩ diện, mất trắng hai mau tiền ân lúc này mới đối, dược là trăm triệu không thể ăn bậy, ngày thường ẩm thực thượng cũng đến chú ý tương sinh tương khắc, thật giống như cẩu thịt lăn một lan, thần tiên đứng không vững, chính là xứng với thanh nhiệt giải nhiệt chè đậu xanh, thần tiên cũng đến kéo đến chân mềm. Kim bà bà hảo tâm mà cho bọn hắn giảng giải một ít ẩm thực phương diện tri thức, sau đó nói, thúc phương, ta xem ngươi tức mạch hơi chầm xuống, thương mạch lực phù, bất quá mạch tượng quá thiện, ta không có thập phần nắm chắc. Quá nửa tháng ngươi lại đến tìm ta đi. Tề Thục Phương không hiểu ra sao, sư mẫu, cái gì là tức mạch trầm, thức mạch phù. Hạ Kiến Quốc đi theo giáo sư Kim học điểm y giải lý, vừa mừng vừa sợ, sư mẫu, thật sự. Tức mạch trầm, thức mạch phù, là tụ huyết dưỡng thai, thai khí cổ động thận khí gây ra hiện tượng, chỉ hạ như bàn đi châu, so bình thường lượng mau là hoạt mạch. Kim bà bà trước giải thích cấp Tề Thục Phương nghe. Sau đó trả lời hạ kiến quốc vấn đề, ta vừa mới nói, ngày quá ngắn, ta không có biện pháp xác định, các ngươi chờ nửa tháng rồi nói sau, không cần tới tìm ta, phỏng trường chính mình cũng có thể xác định. Tê Thục Phương làm nửa ngày mới nghe minh bạch, chính mình có khả năng mang thai. tính tính toán nguyệt tin còn kém 2 ngày, hơn nữa nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày bình thường, không xuất hiện sớm dự bệnh trạng, bởi vậy nàng không nghĩ tới điểm này. Sư mẫu, thật vậy chăng? Đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ, tề thuộc phương quả thực không thể tin được thình lình xảy ra kinh hỷ, túi đầu nhìn đôi tay vị trí, bất chi bất giác chung, kinh hỷ đã tiến đến. Kim bà bà vội vàng nói, không nhất định, ta nói, lấy không chuẩn. Nàng sợ hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương không vui mừng một hồi, liên tục nhắc lại ba lần, nhật tử quang ngắn, mạch tượng quá thiện, các ngươi chờ nửa tháng trực tiếp đi thành phố bệnh viện kiểm tra, nơi đó bác sĩ mạnh hơn ta gấp trăm lần. Ta liền hiểu chút ra lông. Tuy rằng không thể xác định, nhưng hạ kiến quốc cùng tề thục phương đều thập phần cẩn thận. Tới khi tề thục phương ngồi xe đạp hậu tòa, trở về khi phu thê sửa vì đồ đệ bước, hạ kiến quốc đẩy xe đạp, tề thục phương không tay, một thân nhẹ nhàng, hạ kiến đảng ra cùng hạ kiến quân ra cấp hàng tết đều đôi ở phía sau tòa sọ tre. Trong đó Trương Thúy Hoa thực hiện ban đầu hứa hẹn, cho bọn hắn giết một con gà, mặt khác lại làm thịt một con vịt, tặng không ít rau khô. Tề Thục Phương nguyên bản chối từ không nghi muốn, Trương Thúy Hoa liền nhắc tới gà con nhi vị tử nhi vẫn là nàng đi làm trước phân cho chính mình ra, vẫn luôn tán dưỡng, không lãng phí nhà mình lương thực, nàng nếu là không thu chính là khinh thường chính mình. Kia gà mới vừa về đến nhà đã bị Hạ Kiến Quốc cấp hạ nổi hầm, không gọi Tề Thục Phương làm một chút việc nhà. So với gà rừng, nhà mình dưỡng gà có khác một phen phong vị, hơn nữa nước luộc đủ hương. Gà rừng toàn thân toàn gầy, không có mỡ, thịt chất sải, hầm gà rừng canh còn hảo một chút, xào ra tới tắt so ra kém nuôi trong nhà gà. Nói đến mỡ, vẫn là thịt heo ăn nhất Hương tề thuộc phương thích ăn mới mẹ thịt ba chỉ hầm ra tới thịt kho tàu, đáng tiếc hai người bọn họ một tháng chỉ có nhị cân nửa thịt, tháng này thịt thật vất vả mới tranh mua tới tay, cấp tề phụ tề mẫu cắt nửa cân nhiều, dư lại thu ở thả khối băng cái bình, chuẩn bị trừ tịch làm văn thán. Qua hai ngày, Tề thuộc phương nguyệt tin chưa đến, mang thai tỷ lệ thoáng đề cao điểm, hai vợ chồng cao hứng vô cùng, càng thêm thật cẩn thận, chờ đến đông đủ thuộc phương đi làm khi, vẫn như cũ không có tới, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh đẻ ở cái dương đế vô dụng thượng. Tháng chạp 27, 28, 29 cùng 30 này 4 ngày là tề thuộc phương đi làm thời gian, gần Tết Tâm lịch, trên xe hành khách đặc biệt nhiều cũng không có bởi vì công nghiệp quốc phòng cán bộ đám người không có kỳ nghỉ mà cùng thường lui tới giống nhau. Trên xe về quê thăm người thân đại đa số đều là lên núi xuống làng thanh niên trí thức hoặc là bộ phận thỉnh thăm người thân giả quân nhân, công nhân. Tê Thục Phương không xuất hiện cái gì sớm dựng bệnh trạng, cùng thường lui tới giống nhau công tác, chính là làm việc thời điểm cẩn thận điểm, hành động bằng phẳng chấm ổn. Nàng nhớ do thư thượng nói, tiền tam tháng đều tương đối nguy hiểm, mãn 3 tháng mới có thể ổn định. Nhưng là, quá nhiều hành khách làm cho nhà ăn phục vụ không hề đem đồ ăn phải đưa đến thùng xe, mà là thỉnh yêu cầu dùng cơm hành khách đi nhà ăn. Lãnh đạo cũng giống nhau, các trong xe hành khách tê tê ai ai, toa ăn đã mất pháp thông qua thùng xe đến giường nằm thùng xe. Đám đông có bao nhiêu chen chút đâu. Tính tính toán thanh niên trí thức nhân số đi. Căn cứ sau lại thống kê cùng ghi lại, lên núi xuống làng thanh niên trí thức chỉ thượng hải đầy đất liền vượt qua 100 vạn người. Này phê thanh niên trí thức phân bố ở Đại Giang Nam Bắc, Quang Tân Cương liền có 10 vạn trở lên nhân số, có tự nguyện, cũng có bị bắt, trước mắt Thượng Hải hạ phong đến thành phố cổ bành phía dưới các nông thôn thanh niên trí thức cũng đếm không hết, cho dù không phải mỗi người đều có cơ hội thăm người thân, trên xe có cơ hội về nhà thanh niên trí thức số lượng cũng đủ nhiều. Dùng cơm người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào, chỗ ngồi đều không đủ dùng, không ít người đứng ăn cơm. Cũng có không ít người đều là đánh cơm trở lại ghế ngồi cứng thùng xe trên chỗ ngồi. Cứ như vậy, nhà ăn người phục vụ cũng đổi đạt được thân thiếu phương pháp, vương đại tỷ chạy nhanh điều một bộ phận nhân viên tẩu tiến đến chi viện. tề Thục Phương đỡ eo, né tránh dòng người, ở trong góc thở hồn hển một hơi. Thục Phương tỷ người mau tới. Âu Minh Tương thanh em phi thường sốt ruột, tề Thục Phương đi qua đi, làm sao vậy? Âu Minh Tương đem nàng kéo đến toa lét cửa. Vân Bách Thủ không cho người tùy tiện đi vào, Âu Minh Tương run rẩy tay đẩy ra toa môn, Tề Thục Phương đi vào liền nhìn đến một cái ị ở trong góc hôn mê nữ thanh niên trí thức, trên người lây dính không ít vết máu, mà trên mặt đất còn lại là đã thành hình tai nhi, lệnh người cảm thấy sợ mục kinh tâm. Đi tìm vương đại tỷ, lại tìm hai cái lớn tuổi nữ nhân viên tàu, lại đem ta kia hổ nhiệt nước sôi để tới. Tề Thục Phương cũng là chân tay luôn cuống. Nàng không gặp được quá loại sự tình này không biết như thế nào giải quyết, chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh, hướng vương đại tỷ cầu cứu. Ra đây liền đi. Âu Minh Tương quay người liền chạy đi rồi. Tê Thục Phương cố nén ngực ghê thẩm cảm, dôi tay thử thử nữ thanh niên trí thức hô hấp, còn hảo, hô hấp không tính được. Vân Bách, ngươi xem môn, nếu có người tới thượng vệ đúc cờ, liền thỉnh bọn họ đi khắc toilet, nói nơi này yêu cầu quét tức một chút vệ sinh. đã biết ta nhìn đâu. Biết được đoàn tàu thượng phát sinh chuyện lớn như vậy, vương đại tỷ lập tức đem trong tay công tác giao cho phó thủ, lòng nóng như lửa đốt mà mà đuổi lại đây, mang theo hai trung niên nữ nhân viên tàu, cấp nữ thanh niên trí thức rửa sạch xong, lại kêu tề thuộc phương đám người đem toilet quét tước sạch sẽ, chính mình ba người tắc đem nữ thanh niên trí thức đỡ đến chính mình văn phòng. Đám người vừa ly khai, tề thuộc phương hoa một tiếng, phun đến trời đất tối tăm. Cái kia sẽ mất thai nhi đã thành hình, so tề thuộc phương bàn tay còn lớn một chút, máu chảy đầm địa mà cuộn tròn ở huyết ô giữa. Đến mục đích địa, an bài sở hữu hành khách xuống xe sau, Vương Đại Tỷ không kêu tể thuộc phương cùng Vân Bách, Âu Minh Tương lưu tại trong xe quét tước vệ sinh, mà là làm các nàng đem danh gọi Lư Hồng Bình nữ thanh niên trí thức đưa về nhà. Bởi vì phát hiện đến kịp thời, Vương Đại Tỷ lại không phải không trải qua quá loại này trường hợp, tốt lắm cứu lại Lư Hồng Bình tánh mạng. Không có xuất hiện để non sau xuất huyết không ngừng chờ bệnh trạng. Vì không ảnh hưởng mặt khác hành khách, nàng tiêu phát hiện chuyện này tề thuộc phương ba người bông nhà ăn công tác, chiếu cố Lư Hồng Bình thẳng đến nàng thanh tỉnh. Lư Hồng Bình tỉnh lại sau biết được tới rồi Thượng Hải, liền dây rùa phải về nhà. Chứ bỏ nàng tên cùng gia đình địa chỉ, ngay từ đầu cái gì tin tức đều hỏi không ra tới. Vẫn là vương đại tỷ xem xét quá nàng tùy thân thư giới thiệu mới biết được nàng là chen ngang nói tụ tập đầy đủ đại đội thanh niên trí thức, lần này là về quê thăm người thân. Hơn nữa, nàng chưa lập gia đình. Nàng chưa lập gia đình, hai tử lai lịch liền ý vị sâu xa. Tê Thục Phương thấy Lưu Hồng Bình sắp hỏng mất, nhẹ giọng mà khuyên lại vương đại tỷ ý muốn suy cho cùng tính toán. Lưu Hồng Bình như vậy thương tâm, trong đó nội tình tất nhiên thập phần bi thảm. Nhìn tiêu tụy bất kham hơn nữa không nói một lời lư hương bình, tê thục phương đột nhiên nhớ tới chính mình xem qua có quan hệ thanh niên trí thức phương diện ký lục, nguyên chủ ngày thường cũng nghe quá một chút đồn đại vớ vẩn, vì thăm người thân, vì về quê, bao gồm thập niên 70 mặt vì trở về thành. Rất nhiều nữ thanh niên trí thức nhóm trả giá vượt quá tưởng tượng đại giới, trở thành cả đời đau xót, không muốn lại quay đầu, thời đại này không có bởi vì lưu manh tội phi thường nghiêm trọng mà ngăn chặn một ít cán bộ khi dễ thanh niên trí thức lưu manh hành vi, không ít cán bộ ỷ vào chính mình quyền lực muốn làm gì thì làm. Sinh hoạt ở dân phong thuần pháp thôn trang, địa phương cán bộ nhân phẩm chính trực, tuyệt đối là nữ thanh niên trí thức may mắn, ngược lại, còn lại là ác ngộng Tuy rằng đầy hứa hẹn đạt tới mục đích mà tự nguyện vì này nữ thanh niên trí thức, nhưng đại bộ phận đều là bị bắt, trở về thành sau im bạt không nhắc tới. Một bộ phận nữ thanh niên trí thức cùng địa phương nông dân kết làm vợ chồng không chịu khi dễ xem như vận khí tương đối tốt. Đưa Lưu Hồng Bình về nhà trên đường, Âu Minh Tương áp không được trong lòng nghi hoặc, há mồm liền muốn hỏi, Tề Thục Phương mở miệng ngăn cản. Minh Tương, đừng hỏi. Thiên như vậy lãnh, chạy nhanh đưa Hồng Bình đồng chí về nhà đi. Nga. Tê Thục Phương lại quay đầu đối Lưu Hồng Bình nói, Hồng Bình đồng chí, chúng ta cái gì đều không hỏi, bất quá. Thượng Hải thị bệnh viện trình độ so thành phố cổ bành tiên tiến rất nhiều, về nhà lời cuối sách đến làm người nhà đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra, đừng lưu lại cái gì di chứng, ảnh hưởng cả đời. Lại là chính mình nhà mẹ để bên kia chọc họa, Tề thục phương thẳng thở dài, không biết lần này làm bậy chính là ai. Tê thục phương loại này hành vi, làm lưu hồng bình thần sắc hào điểm, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nàng chỉ làm tề thục phương đám người đem chính mình đưa đến nhà mình ngõ hẻm khẩu khách khí mà cảm ơn không có nói nhượng lại các nàng đến chính mình ra uống khẩu nước cấm y tứ nhìn theo nàng tập tể đi vào ngõ hẻm tề thuộc phương yên tâm xoay người âu minh tương nhíu môi cái gì sao mạo lệnh thấu xương gió lạnh đem nàng đưa đến, đến ra vẫn là thuộc phương tỷ ngươi cho nàng ra xe buýt phiếu tiền nàng liền một ngụm nước cấm đều không tính toán thỉnh chúng ta uống được rồi minh tương Mỗi người đều có chính mình khổ chung, không cần thiết tính toán chi ly. Vân Bách nói xong, kéo Âu Minh tương tôi lại nhà ga, thúc phương, người hôm nay phun thật sự lợi hại, không có việc gì đi. Có cần hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem, có phải hay không ăn hư bụng. Vẫn là hồi thành phố cổ bành sau lại đi chúng ta đơn vị bệnh viện. Đều không cần, ta chính là nhìn thấy cái loại này trường hợp cảm thấy khó chịu. Quá 10 ngày nửa tháng lại đi bệnh viện kiểm tra. Hiện tại hơi sớm, không nhất định có thể kiểm tra ra cái gì mặt mày. Vậy được rồi. chương 82 chương. Tế Thục Phương không rõ ràng lắm Lư Hồng Bình chưa kết hôn đã có thai cụ thể nguyên nhân, cái gọi là ý tưởng chỉ vì chính mình một người suy đoán, cho nên không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới, nhưng trải qua quá trường hợp như vậy, tâm thần rất khó yên ổn xuống dưới, đặc biệt là Âu Minh Tương, sinh hoạt tương đối đơn thuần, trong lúc ngủ mơ đều sẽ kêu sợ hãi một tiếng. Đầy đầu mồ hôi lạnh. Để tránh ảnh hưởng thân thể, tê thục phương một bên chấn an âu minh Tường, một bên tận lực bình phục chính mình cảm xúc. Ở xe lửa thượng công tác thời gian dài, thật là sự tình gì đều có thể gặp được, xem như xem biến nhân sinh trong thái. Tê thục phương cảm thấy may mắn chính là vương đại tỷ tính cách hảo, nhân phòng hảo, sự sự công chính, tương đối săn sóc nữ tính, tận lực thế thủ hạ nhân viên công tác an tâm công tác, cũng tận lực giải quyết sở hữu hành khách gặp được phiền thoái. Không có bởi vì Lư Hồng Bình chưa kết hôn đã có thai mà Trương Dương chưa kết hôn đã có thai là thực nghiêm trọng sinh hoạt tác phong vấn đề, gặp được tư tưởng cực đoan người, lúc ấy là có thể khấu cái không bị kiểm chế mũ cấp Lư Hồng Bình. Nói vậy, khẳng định sẽ không giống hôm nay dễ dàng như vậy trầm dứt. Gần Tết âm Lịch, Thượng Hải thị tràn ngập sung sướng không khí. Tê Thục Phương đám người trên đường trở về, tinh tưởng nghe được gặp thoáng qua người qua đường nhiệt liệt thảo luận năm nay Tết âm Lịch đánh ngộ. Ta tranh mua tới rồi một con gà mái già, nhưng phỉ. Ngươi cướp được một con gà tính gì? Ta mua được một con láo ngỗng, còn mua được một con phỉ vịt. A, ngươi cũng thật lợi hại. Thiêu láo ngông ăn ngon nha. Đó là, ngày mai có thịt heo, năm nay Tết âm lịch một người thêm vào cung ứng một khối tiền thịt. Ngươi có đi hay không tranh mua? Đi a. như thế nào không đi? Không đi là ngốc tử. Ngày hôm qua phó thực phẩm cửa hàng cung ứng thịt heo, ta tam điểm lên đi xếp hàng, cư nhiên không cấp được một miếng thịt đinh tử, ngày mai ta nảy sinh ác độc, hai điểm liền đi, không tin đoạt không đến, An tết đã có thể trông cậy vào điểm này thịt. Nhà ta suốt 10 khẩu người, có thể mua 10 đồng tiền thịt, tính tính toán, ước chừng có mười vài cân đâu. Đáng tiếc hiện tại còn không có cung ứng đậu phộng, chỉ có một người hai lượng hạt dưa. Hạt dưa cũng không tồi lạc. Ở nông thôn địa phương liền hạt dưa đều không có đâu, chúng ta trừ bỏ hạt dưa, tiết âm lịch còn cung ứng hai lượng dầu mè, một cân đường khối, hai cân bạch diện, đủ làm vần thắn lạp. Không tồi cai dám, chúng ta cả gia đình phân công nhau tranh mua, đến phiên ta mua bạch diện khi, cửa treo thẻ bài nói bán xong lạp. Ai ra, vậy ngươi vận khí cũng thật không tốt. Cũng không phải là sao. Quanh năm suốt tháng liền tưởng cuối 5 điểm này hảo thức ăn, ai ngờ cung ứng quá khẩn trương. Đoạn không đến. Các ngươi đừng chầm gì gì mà đi đường lạc, lại có thông cáo dán ra tới. Ngày mai cung ứng đậu phộng, một người nửa cân thục đậu phộng. Chính nói chuyện hai người trăm miệng một lời nói, còn có gì thứ tốt. Một cây cải trắng. Hai cân hành tây. Còn có hoa cúc cá, cá hố cùng thịt dê. Ấn đầu người. Hoa cúc cá cùng cá hố bao nhiêu tiền một cân. Cá hố tam mau tám. Hoa cúc cá bốn mao năm. Nga còn có đặc khoan cá hố, cùng hoa cúc cá một cái giới. Thượng Hải thị năm nay cung ứng hàng tết chủng loại thập phần phong phú, thị dân hoan thiên hỷ địa, thành phố cổ bành liền phải kém cỏi rất nhiều, nhưng so ngày thường nhiều, cũng đủ làm người hưng phấn, nơi trốn đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Đêm 30 rưỡi chưa tan tầm về đến nhà, Hạ Kiến Quốc không ở, Tề Thục Phương buông tại Thượng Hải mua một hộp trái cây bánh kem, uống miếng nước chậm rãi khí. Kiểm kê chính mình không ở nhà khi hạ kiến quốc tranh mua tới tay hàng Tết, thêm vào cung ứng tam đại khối thịt heo, hai căn lập bài, hai chỉ gà mái giả, ba con phì vịt, ba con láo ngỗng, tam khối trọng lượng ở nhị cân tả hữu thịt dê, đều đông cứng ở xi măng lưu khối băng. Loại ca không có, đầu phộng không có, dầu mẹ không có, tương vừng không có, có xào thuộc hạt dưa, tề thuộc phương nhìn hạ chính mình ra thực phẩm phụ buồn. Bọn họ hai người cung ứng tổng cộng không đến nửa cân hạt dưa, mặt khác có một cân đường trắng, một cân thập cầm đường. gì? Thực phẩm phụ bổn thượng viết rõ mỗi người Tết âm lịch cung ứng một cây cải trắng, hai cây hành tây, một khối hương một hai bát rác, một hai hoa tiêu, hai lượng dầu nảnh, nhị cân bệnh diện, mười cái trứng gà, một con gà hoặc là một con vịt, một con ngống, thịt dê một người chỉ cung ứng một cân. Nhà bọn họ như thế nào có tổng sản lượng ước chừng 5-6 cân tam khối thịt dê. Kia thịt heo ít nói đến có 10 tới cân, vị cùng lao ngộng phân biệt nhiều một con. Tê thục phương đầu óc nhất thời không chuyển qua tới, không nghĩ ra, tạm thời buông xuống, ngược lại nhìn về phía dọn đến nhà chính than nắm lò. Hạ kiến quốc biết nàng hôm nay tan tầm, than nắm lò ngồi nhôm nổi, nhẹ nhẹ hương khí từ bên trong lộ ra tới, thập phần mê người. Nàng tiến lên sốc lên nắp nổi. Nồng đậm hương khí trực tiếp chui vào lỗ muối. Trong nồi hầm một con gà mái giả, canh gà mặt ngoài phù thật dày một tầng vắng dầu, canh chỉ có lát gừng, hành đoạn, không có thêm mặt khác gia vị, lấy cái muông múc một chút canh nếm thử, còn không có phong mới. Tê Thục Phương chịu rất cửa lo cái, đổ điểm muối nhập nồi, thiêu khai sau thịnh đến chén lớn. Nay chỉ gà mái giả thực phi thực trắng, nhưng hầm thật sự lạ, chiếc búa mù thọc, cốt nhục trong khoảnh khắc liền chia lịa. Tề Thục Phương ăn luôn nửa chỉ gà, phao bánh rán liền tiểu dương muối, uống lên một chén lớn canh, cả người nóng hầm hập, một đường đi tới Hàn khí toàn bộ bị loại bỏ. Dư lại liền canh mang thịt lưu trữ ngày mai ăn, hôm nay trừ tịch, nên ăn sủi cảo. Nghĩ đến sủi cảo, Tề Thục Phương mở ra tủ bát vừa thấy, quả nhiên có hạ kiến quốc bao tốt hai nồi chụp sủi cảo, một đám sắp hàng chỉnh tề, trắng trẻo mập mạp, cùng tiểu nguyên bảo giống nhau. Uống canh gà ăn thịt gà cũng đã no rồi, Vẫn là buổi tối hạ sủi cảo cùng hạ kiến quốc cùng nhau ăn đi. Năm trước chính mình một người quá tiết ấm lịch, năm nay không hề tịch mịch. Buổi tối quang ăn sủi cảo nhưng không đủ, tuy rằng vì tiết kiệm không thể chuẩn bị thực phong phú cơm tất nhiên, nhưng là tề thục phương không muốn ủy khuất chính mình, lưu loát mà thiết một khối thịt dê hầm củ cải, lại làm một đạo béo ngậy thịt kho tàu, hầm một cái ướp ở xi si măng lù cũng không có hong gió cá chép, mặt khác lại xào một mâm chua cay cải trắng. thái nhiều Nhưng phân lượng không nhiều lắm, tề thuộc phương rất có đúng mực. Hạ kiến quốc về đến nhà, đập vào mặt chính là ấm áp, trong lòng đi theo ấm áp hòa hợp, thuộc phương, chúng ta mỗi năm đều cùng nhau ăn tết, sẽ không tái giống như trước kia như vậy, làm ngươi một người ở nhà thủ đêm 30. Ngươi bất hòa ta cùng nhau ăn tết, cùng ai cùng nhau quá nhà. Trước kia một người là về tình cảm có thể tha thứ, ta không oán quá ngươi, chúng ta phải hướng trước đi xem. Tề thuộc phương chừng hắn một cái. Chỉ vào mang sang tới nửa nồi chụp sủi cảo, hôm nay buổi tối xào không ít đồ ăn, sủi cảo liền ít đi hạ điểm đem. Trong nồi thủy thêm hảo, liền chờ ngươi trở về thiêu khai hạ sủi cảo. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi hạ. Sủi cảo số lượng không nhiều lắm, trong nồi không đảo quá nhiều thủy, thực mau liền thiêu khai hạ sủi cảo, nấu chín sau so vớt đi lên, một người vừa lúc một chén. Hai người sức ăn đại, cư nhiên ăn thất thất bát bát, liền thừa nửa con cá. Tê thuộc Phương đánh cái no cách, vốt bụng xem Hạ Kiến Quốc thu thập chén đũa, nhớ tới trong lòng nghi hoặc, hỏi, nhà ta như thế nào mua nhiều năm như vậy hóa? Đã vượt qua thực phẩm phụ buồn cung ứng ngạch độ. Hạ Kiến Quốc giải thích nói, ngươi nói cái này nha. Từng nhà cung ứng đều giống nhau, công nhân viên trước cung ứng phó thực phẩm chủng loại nhiều một chút, nhưng bình thường cư dân về ra cầm thịt trứng gạo và mì lương du cung ứng cùng chúng ta không có khác biệt, có không ít cư dân sinh hoạt khó khăn. Trong tay không có tiền, mua không nổi như vậy nhiều năm hóa, ta liền lấy nhà chúng ta phiếu gạo cùng bọn họ thay đổi hàng tết cung ứng. Không cùng không quen biết người đổi, cùng Trương Tài Phùng ra, Vân ra đổi, mặt khác lại tặng điểm khoai lang đỏ cải trắng sinh khương cho bọn hắn, bọn họ đều rất vui lòng. Nga, ta nói đi. Xem ta, đầu bóc đều buồn, không nghĩ tới điểm này. Trương Tài Phùng ra cùng Vân ra thu vào thấp, Vân ra hiện tại còn nợ ngập đầu. Tiết âm lịch cung ứng hàng Tết bọn họ chỉ mua một chút, đủ quá cái năm là được, bởi vậy Hạ Kiến Quốc thực dễ dàng liền đổi đến không ít cung ứng ngạch độ. Hạ Kiến Quốc cười nói, ngươi hiện tại đến ăn chút tốt bổ bổ. Tề Thục Phương nghiêng liếc hắn một cái, sư mẫu đều không xác định, ngươi liền như vậy xác định ta là một người ăn hai người bổ. Sư mẫu nếu là lấy không chuẩn, nàng liền sẽ không khai cái này khẩu kêu chúng ta không vui mừng một hồi. Hạ Kiến Quốc phi thường hiểu biết kim bà bà bản lĩnh. Hơn nữa hắn vừa mới kiểm tra quá, tề thục phương trong dương mang đi đồ vật cũng chưa dùng, bấm tay tính toán, qua đi 6 ngày, nếu ban đầu có thể xác định 3-4 phần, hiện tại ít nhất có thể xác định 8 phần, rốt cuộc tề thục phương thân thể vẫn luôn đều khá tốt. Tề thục phương nhẹ nhàng hư một tiếng, mặt có điểm hồng, trong lòng thực sung sướng. Đây là ký thác bọn họ sở hữu hy vọng hải tử, nghĩ đến hắn rất có khả năng đã ở trong bụng, có thể không cao hơn sao. Hạ kiến quốc đỡ nàng ở trong sân tản bộ tiêu thực, động tác kêu kêu một cái thật cẩn thận. Người đừng như vậy, ta lại không như vậy tiểu quý. Hạ kiến quốc như vậy, thân thể vẫn luôn rất cường tráng tề thụ phương ngược lại cảm thấy có điểm không được tự nhiên, nhanh chóng hỏi chính mình không ở nhà khi, trong nhà có không, có sự tình phát sinh. Nghe nàng hỏi, hạ kiến quốc mới nhớ tới. Năm nay không bắt lợn dừng phân thiện cho đại gia sao. Phía trước 10 năm so ra kém năm nay 1 năm. Cho nên đại ca cùng người thương lượng sau, cuối năm đại đội sản xuất liền không giết heo, kia mấy đầu heo làm như năm đầu nhiệm vụ heo đổi ở ăn tiết trước nộp lên cấp quốc gia, còn có từng nhàn lên giao nhiệm vụ gia cầm, công xã khẳng định phải cho chúng ta đại đội sản xuất nhớ một công lớn, dù sao nguyên đán lúc sau liền tính tân một năm. Nhiệm vụ gia cầm. Còn có nhiệm vụ gia cầm. Giao nhiều ít. Ấn hộ, nhà giàu giao 3 con, trung hộ giao 2 chỉ, nhà nghèo giao 1 con. Bất luận công mẫu, bất luận gà vịt, các thành trấn tiết âm lịch cung ứng ra cầm thịt trứng từ đâu mà đến. Chính là từ nông dân trong tay tới, quốc gia vẫn luôn cổ vũ dưỡng ra cầm. Tê Thục Phương vỗ tay một cái, sớm biết rằng liền không thu nhị tẩu ra gà vịt, lưu trữ giao nhiệm vụ thật tốt. Không có việc gì, nhị tẩu nếu cấp, chính là trong lòng hiểu rõ. Ta nhìn, đại ca nhị ca gia năm nay dưỡng không ít gà vịt ngống, này đều không tính ngươi cấp gà con vịt tử. Đủ bọn họ giao nhiệm vụ quá lớn năm, đại ca còn thế cha giao một con nhiệm vụ gà. Vậy là tốt rồi. Hạ Kiến Quốc lại nói, cuối tuần thiên cung ứng thịt heo, ta nửa đêm bỏ dậy đi xếp hàng mua được tay. Buổi sáng trở về quê quán một chuyến, kéo một xe tuổi trở về lưu trữ ăn tết lò nấu rượu dùng. Cấp ta cha cùng lao sư bọn họ tặng điểm bạch diện cùng lao heo mỡ lợn, băm tốt nhân thịt heo. Nguyên bản tưởng thỉnh cha vào thành cùng chúng ta cùng nhau ăn tết. Nhà chúng ta thức ăn rốt cuộc hảo điểm, cha không đáp ứng. Hẳn là, nếu chính mình ra nhiều mua hàng Tết, như vậy liền dùng không đối lao nhân keo kiệt. Bánh hóa thương trong tiệm có giá cao thương phẩm cung ứng, không cần phiếu, ta xem nhà ta không thiếu đồ vật, liền không mua, giá so ngày thường phiên vài phiên, không đáng. Nhưng thật ra cung ứng tân vải đông không tồi, ta đem nhà ta tích có bố phiếu đều dùng, xả vài thước, ngày khác cấp hài tử làm tiểu y phục bọc nhỏ bị. Đáng tiếc không có đông phiếu. Bất quá, đến lúc đó bằng sinh dục chứng, có thể từ đơn vị lấy mấy lượng đông phiếu. Kia mấy lượng đông phiếu đủ làm gì? Đều không đủ cấp hải tử làm thân áo đông quần. Nhà ta không phải còn thừa nhị cân nhiều tơ tầm miên sao. Dùng cái kia cấp hải tử làm quần áo bao bị, không đủ lại đi thượng hải mua, cái kia so đông còn hảo. Tê Thục Phương là sớm có tính toán. Hạ lâu đại đội vùng núi nhiều. Thích hợp trồng hoa sinh khoai lang đỏ đông, năm nay loại kia vài mẫu đông thu hoạch không tồi, mỗi người có thể phân nửa cân đông, hơn nữa một người ba thước sáu bố phiếu, một cái nhà giàu thấu một thấu, một thân, hai thân áo đông quần đông liền ra tới, nhưng trong thành chỉ có sản phụ cùng tân sinh trẻ con dựa vào sinh dục trứng, sinh ra trứng tổng cộng mới có thể lãnh ba bốn hai đông. Ta xem hành, nhà ta đầu một cái hài tử, thứ gì đều đến dự bị tệ, muốn thân. Chờ sang năm đầu xuân thời tiết ấm áp, ta thỉnh ta cha nhiều dưỡng điểm gà để lại cho ngươi ở cứ ăn. Đường đỏ gạo kê trứng gà này đó đều đến trước tiên tích có đủ. Nếu có thể mua được gà đen nhãi con thì tốt rồi, gà đen bổ huyết, bổ câu cũng không tồi. Ta ngấm lại biện pháp. Tề Thục Phương bật cười nói, ngươi nghĩ đến quá dài xa, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Nghe hắn niệm một câu người lãnh đạo trích lời, Tề Thục Phương nhõn miệng cười. Trong nhà còn có chuyện gì sao? Hạ kiến quốc nghĩ nghĩ, không có. Nga, có, chính là diệp đại tỷ ra hôm trước hỏi ta mượn 10 đồng tiền, nhà bọn họ tiền không đủ đặt mua hàng Tết, chờ tháng sau phát tiền lương trả lại cấp chúng ta. Nhắc tới tiền, sắp ngủ trước, tề thục phương nhịn không được kiểm kê trong nhà sở hữu tích tụ. Bởi vì nàng không có tự mình săn thú tồn tiền riêng, cho nên trong nhà tích tụ là trong suốt. Chia hoa hồng lánh gần 400, cấp 2 nhà lão nhân 70 thừa 320 nhiều. Tháng này hai người lãnh 100 tả hữu tiền lương, mà khác hơn nữa mua máy may thừa hơn 30 đồng tiền, tổng cộng 130 nhiều, mượn cấp diệp Thúy Thúy 10 khối, đầu tháng mua lương thực, Tết âm lịch mua hàng Tết, ra cầm thị trứng đều không tiện nghi, tính thượng vải đồng phí dụng, nhiều vô số hoa hơn 40, tề thuộc phương tại thượng hải lại hoa điểm. Như vậy tính toán, kiểm kê xong, trong nhà còn lại 402 khối 834 phần tiền. Đều là ngươi công lao. Hạ Kiến Quốc cười nói, trong lòng không có chính mình không bằng thê tử bản lĩnh đại nghẹn khuất cảm. Tê Thục Phương rút ra 102 khối 8 phần tiền, dư lại 300 đồng tiền nhét vào Hạ Kiến Quốc trong tay. Ta nghĩ tới, trừ bỏ đồ cổ. Nhà ta tạm thời không cần mua cái gì đồ vật. Một hai năm không mua quần áo mới đều được. Về sau Nguyệt Nguyệt còn phải phát tiền lương. Này 300 khối liền tổn đến ngân hàng đi. Hảo. Bọn họ một năm bốn mùa quần áo sát thật đều đặt mua đầy đủ hết, còn có làm tốt quần áo mới không thượng thân. Ngày kế sáng sớm, tề thục phương lấy ra tới, hai người đều ăn mặc mới tinh tươm tầm áo đông quần, bên ngoài che chở quần áo mới. Dùng ngày hôm qua giữa trưa thừa nửa nồi canh gà nửa chỉ gà hạ một nồi mì sợi, một người đánh hai cái trứng trắng bao. Mùng một đại trúc tết, vốn là tập tục, nhưng liền bởi vì là cũ phong tục, cho nên bị đánh vỡ, không ai tới cửa. Tới cửa. Ăn người ta hạt dưa đường khối nhiều ngượng ngùng A. Tê Thục Phương lại cấp Hạ Kiến Quốc chuẩn bị tân niên lễ vật, một chi tại Thượng Hải mua sao kim bài bút máy. Nam có sao kim, bắc có anh hùng. Sao kim bài bút máy cùng anh hùng bài bút máy là thời đại này hai đại nhãn hiệu, thịnh hành cả nước. Khả năng thật là tâm hữu linh tê đi, Hạ Kiến Quốc cung cấp tề Thục Phương chuẩn bị lễ vật, cùng tề Thục Phương giống nhau, không giống đương thời rất nhiều thanh niên nam nữ đưa hồng sách quý. Mà là một cái thật xinh đẹp phỉ thúy ngực châm, vừa thấy chính là dân quốc thời kỳ, bạch kim đế thác, từng viên phỉ thúy được hạm thành dương cánh phượng hoàng, tuy rằng cổ xưa, ánh sáng lại ở. Tê Thục Phương cầm ở trong tay thưởng thức một lát, ngay sau đó thở dài, cùng bút máy không giống nhau, cái này nhưng vô pháp mang đi ra ngoài. Hạ kiến quốc có thể trực tiếp đem bút máy đựng ở áo trên túi tiền thượng, nàng vô pháp đem ngực châm đừng ở ngực. Tiếp nuối nột. Chỉ có thể đem ngực châm cùng hạ kiến quốc cho nàng bắt được trang sức khóa ở bên nhau. Hạ kiến quốc ra cửa đi làm, tê thục phương một người chán đến chết, củ cải cải trắng ăn nhị, đột nhiên muốn ăn cải thịa. Mãn viện chuyển động tìm ra một cái lâm lao sư lưu lại tới phá chậu cát, sạn điểm hoa hồng nguyệt quý hạ bùn đất phóng tới trong bùn, tung thổ, tới nước, vải lên cải thịa hạ giống. Sau đó dọn tiến tương đối ấm áp phóng bếp, phóng tới góc tường. Một chậu không đủ. Nàng lại tìm ra một cái không cần buồn gỗ, y hồ lô hòa gáo, chứa đầy bùn đất, tài 20 tới cái tép tỏi, dịch đến trong phòng bếp, hy vọng quá đoạn thời gian có thể ăn đến quạng hoa tỏi non xào trứng gà, mà không phải lá tỏi vàng xào trứng gà. Hầm tác dụng nhưng lớn, không những có thể cất vào hầm củ cải cải trắng khoai lang đỏ, còn có thể loại một lưu lá tỏi vàng cùng rau hẹ. Chính mình ra lương thực thực sung túc, hàng tiết thực phong phú, thu đông làm hong gió món ăn hoang dã cấp mộ tuyết tầm. Tề Ba bà, bà nguy hạo đám người gửi qua đi dư lại như cũ treo đầy lương đầu, tề thuộc phương trong ngoài dạo một lần, hô một hơi, đặc biệt thỏa mãn. Trừ bỏ lãnh đạo quốc gia, bình thường dân chúng giữa không có mấy nhà so với bọn hắn quá đến càng tốt lạc. Nang hai tử, cũng nhất định sẽ không ăn đói mặc rách. Tề Thục phương cúi đầu nhìn nhìn bình thản bụng nhỏ, vui sướng mà nghĩ. Nay phân sung sướng thực mau đã bị gõ cửa người đánh gãy, người phát thư lớn giọng ở ngoài cửa vang lên. Tề thục phương đồng chí, tề thục phương đồng chí ngươi ở nhà sao? Có ngươi bao vây cùng thư tín? Cùng ở nông thôn chính mình đi biêu cục lấy không giống nhau, trong thành cơ bản là đưa tới cửa. Tiễn đi người phát thư, tề thục phương về phòng mở ra thư tín, là mộ tuyết tầm gửi tới, mạn giấy hoạt bát linh động. Đầu tiên là oán trách tề thục phương đến Thượng Hải không đi tìm nàng chơi. Sau đó nói thu được tề thục phương gửi quá khứ món ăn hoang dã, mọi người đều thực thích ăn. Cuối cùng cấp tề thuộc phương gửi một ít hàng Tết, đều là nhà nàng thân thích từ các nơi gửi đến Thượng Hải đặc sản. Hàng Tết An A Tề thuộc phương hiện tại đặc biệt thèm, đôi mắt tỏa ánh sáng mà hủy đi bao vây, nhanh như chớp trong đất mặt lăn ra không ít mỏng ra hạch đào, mặt khác còn có giấy dai bao hạt thông, quả phỉ, mức, phục linh cái bánh, tô đường, sáu tất cư rau ngâm, mai đậu hủ, bò Tây Tạng thịt khô, thiết bánh, đỏ thơm táo, dưa hạ mì làm. Nho khô cùng hai nghe nhạc có lục ăn, một đại bao kẹo sữa. "Hảo phong phu a." Tề Thục Phương cầm một viên hạt thông lột ra tức thực, là sao thủ, thanh hương ngon miệng. Đại bộ phận đều xem như tương đối có dinh dưỡng đồ ăn, Tề Thục Phương ăn một phen hạt thông, đem tất cả đồ vật hết thể đều thu được tủ bát bên trong, vừa mới bắt đầu quyết định để lại cho chính mình hưởng dụng, sau lại suy nghĩ một chút, vẫn là phân ra một bộ phận lưu trữ mang về quê quán đi. Giữa trưa một người ăn cơm, Sau khi ăn xong tề thuộc phương cắn hạt dưa nhìn thư, hảo không nhàn nhã. Hạ kiến quốc buổi tối trở về bồi nàng, thẳng đến nàng lại lần nữa đi làm. Hiện tại, bọn họ trên cơ bản có thể xác định tề thục phương mang thai sự thật, vì bảo đảm không phải chính mình phòng đoán, chờ đến đông đủ thuộc phương lại lần nữa nghỉ ngơi thời điểm hạ kiến quốc liền bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra, cuối tuần cũng có bác sĩ trực ban. Bệnh viện xem như Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có Tây y Điệ. Cũng có Trung Ý Điệ, rốt cuộc quốc gia còn không có như vậy nhiều Tây y Điệ nhân tài. Bọn họ tìm chính là Trung y Điệ, bắt mạch kết luận mang thai đã có một tháng rưỡi Hai vợ chồng trong lòng đại thạch đầu buông xuống, nhịn không được ngây nô cười lên, hạ kiến quốc nâng thê tử rời đi bệnh viện, nếu không phải ba tháng mới có thể bảo đảm ổn định, hắn hận không thể hiện tại liền chiêu cáo thiên hạ chính mình phải làm phụ thân rồi. Hắn chính là 27 tuổi, người khác ở hắn cái này số tuổi hai tử đều có thể đi mua nước tương. chương 83 chương Hạ kiến quốc sợ mệnh tề thuộc phương miệng, lại không bằng lòng làm nàng vào núi săn thú, lo lắng phát sinh nguy hiểm, vì thế tìm mọi cách chuẩn bị cho tốt đồ vật cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Hàng xóm bao gồm đồng sự chi gian có cung ứng ngạch độ lại không có tiền mua nhân ra quá nhiều, đại đa số đều nguyện ý đem chính mình ra pho thực phẩm cung ứng nhường cho Hạ kiến quốc, dù sao chính mình không cần liền bạch bạch lãng phí còn không bằng giao cái bằng hữu, phương tiện về sau lui tới, trong nhà nếu gặp được giải quyết không được khó khăn cũng hảo há mồm cầu hỗ trợ. Tê Thục Phương đi làm không ở nhà, hạ kiến quốc trừ bỏ giữa chưa ở nhà ăn điểm một hơn một tố hai cái đồ ăn, sớm muộn gì hắn liền chắp và ăn một đốn, không phải củ cải chính là cải trắng, hoặc là chính là dưa muối muối đậu củ cải làm, thịt trứng đều chờ Tề Thục Phương về nhà sau tự mình làm cho nàng ăn. Mộ Tuyết tầm gửi tới đồ ăn và hắn một chút đều không chạm vào, vẫn là tề thuộc phương nhẹ nhét vào hắn trong miệng ăn một chút. Tề thuộc phương trước mắt không có có thai phản ứng, cảm giác cùng bình thường giống nhau, cho dù thèm ăn đến lợi hại, cũng rất có tiết chế, bởi vì hiện tại sinh hoạt trình độ không đủ để làm nàng tùy tâm sở dục mà ăn uống thả cửa. Nhà bọn họ ngày thường sinh hoạt trình độ đã viễn siêu rất nhiều nhân gia ăn tiết nhật tử. Nhật tử quá đến phi thường mau, chớp mắt đã vượt qua Tết Nguyên thiêu hai vợ chồng nhàn nhã sinh hoạt bị Hạ Kiến Quốc xuống nông thôn công tác đánh vỡ, thị ủy văn phòng quyết định làm gì thư ký xuống nông thôn thị sát các huyện thủy lợi tu sửa tình huống. mặt khác phái hai cái cán sự đi theo chụp ảnh làm ký lục, một cái là xuất thân nông thôn Hạ Kiến Quốc, một cái là Bạch Thắng, mấy cái huyện tuần tra một lần, ít nhất đến nửa tháng. Tề Thục Phương lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, hỏi Hạ Kiến Quốc nên chuẩn bị thứ gì cho hắn tùy thân mang theo. Hạ Kiến Quốc tan tầm trước liền hướng có kinh nghiệm đồng sự hỏi thăm qua, không cần nghĩ người nói, tự mang đệm chăn cùng phiếu gạo, du phiếu, tuần tra đến chỗ nào liền ở tại chỗ nào, giống nhau đều là ở tại các công xã hoặc là đại đội sản xuất an bài xã viên trong nhà, nhân gia cung cấp chỗ ở, nhưng không cung cấp đệm chăn, ở nhà bọn họ ăn cơm, cũng đến giao thượng phiếu gạo cùng du phiếu, không thể chiếm quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Nga, đến mang đệm chăn cùng phiếu gạo, du phiếu Tề Thục Phương ghi tạc trong lòng, lấy ra hai ba mươi cân vụn vật phiếu gạo, còn có du phiếu. Mỗi tháng mỗi người nửa cân dùng ăn du bình quân xuống dưới, một ngày là một tiền sáu phần năm ly, mỗi đốn hợp năm phần năm ly. Ngay từ đầu, Hạ Kiến Quốc không kinh nghiệm, trực tiếp giao cho nhà ăn nửa cân du phiếu, hắn chuyển chức phía trước một ngày tam đốn đều ở nhà ăn ăn cơm cho nên giao nửa cân. Nhưng là chuyển chức sau. Hắn mỗi tháng chỉ có 26 thiên hoặc là 27 thiên ở nhà ăn ăn cơm, hơn nơi chỉ ăn giữa trưa một bữa cơm, mỗi bữa cơm chỉ cần 5 phần 5 ly du, một tháng chỉ cần 124 tiền 3 phần du, nhà ăn cũng sẽ không chiếm tiện nghi, dư thừa du phiếu đều sẽ trả lại cho bản nhân, sau lại mỗi tháng vẫn luôn là giao 124 tiền 3 phần du. Tế thuộc phương giao cho nhà ăn du phiếu cũng là ấn một bữa cơm 5 phần 5 ly du tiêu chuẩn, nàng cùng vương đầu bếp quan hệ hảo, Vương đầu bếp cũng không có miễn rớt nàng nên giao du phiếu. Người xuống nông thôn sau, cũng là ấn một bữa cơm 5 phần 5 ly du tiêu chuẩn giao cho xã viên ra sao. Là, ta hỏi qua, ở xã viên trong nhà ăn cơm, ăn một ngày cơm giao 1 tiền 6 phần 5 ly du phiếu. Nhà ta du mệnh giá ngạch tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có 1 tiền 6 phần 5 ly cùng 5 phần 5 ly mặt trán Ta lấy chỉnh du phiếu đi đổi một ít tiểu mặt chán du phiếu trở về. Bởi vì thường xuyên có cán bộ xuống nông thôn, cho nên chúng ta thành phố có phát hành loại này chuyên dụng du phiếu. T. Thục Phương gật gật đầu, có thể đổi đến tiểu mặt trán du phiếu là được, bằng không thật đúng là không hảo chuẩn bị. Xuống nông thôn đi các huyện các thôn tuần tra công trình thủy lợi cán bộ khẳng định sẽ không vẫn luôn dừng lại ở cùng cái xã viên trong nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. T. Thục Phương đông nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ. Minh bạch cái gì? Hạ Kiến Quốc hỏi. Du sợi bông nha. Người quên lạc. Nhà ta mời khách khi không phải có người đưa một đoàn sợi bông. Tê Thục Phương tiếp theo kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình mua dầu khi gặp được có người dùng sợi bông mua dầu trải qua. Lúc ấy người nọ liền nói là xuống nông thôn cán bộ chuyên dụng du phiếu. Ta vẫn luôn đều thực buồn bực. Nguyên lai loại này du phiếu chính là các ngươi xuống nông thôn cán bộ giao cho nông dân ra. Hạ Kiến Quốc cười nói, bởi vì loại này du phiếu mặt chán quá nhỏ. Rất khó dùng nho múc dù, cho nên không ít xã viên đều cơ linh mà dùng sợi bông mua dầu, loại tình huống này thực thường thấy. Thế thuộc phương tỏ vẻ rất bội phục quảng đại lao động nhân dân trí tuệ, cỡ nào hiểu được biến báo nha Trước mắt thời tiết vẫn như cũ thập phần rét lạnh hạ kiến quốc đóng gói hành lý khi, mang đương nhiên là cũ đệm chăn. Trong nhà mới làm hai giường đại hậu chăn đông không có khả năng cho hắn mang ra cửa, hắn cũng luyến tiếp, bất quá, tuy rằng là cũ đệm chăn. Nhưng thu đông thời điểm tề thục phương tìm người đem bên trong miên thai một lần nữa bắn một lần, lại xóa tung lại ấm áp khan lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng chờ dụng cụ rửa mặt đều mang lên, tề thục phương kiểm tra một lần, lo lắng hắn ở nông dân trong nhà ăn không đủ no ăn không ngon, riêng đem mộ tuyết tẩm gửi tới thiết bánh cho hắn trang ở trong bọc, lại không chiếm địa phương. Thiết bánh dinh dưỡng phong phú, hạ kiến quốc lập tức lấy ra tới, để lại cho chính người ăn. Không cần. Trong nhà còn có thật nhiều ăn đâu, người ở bên ngoài có thể ăn cái gì tốt? Đừng đói là thân thể. Tê Thục Phương một lần nữa bỏ vào đi, nàng rất rõ ràng thời đại này có rất nhiều người đều là siêu phụ tải công tác, sớm mà tiêu hao rất chính mình sinh mệnh lực, người nếu là không mang theo, ta liền sinh khí, đặt ở trong nhà ta cũng không ăn. Sinh khí đôi thân thể không tốt, hạ kiến quốc chỉ có thể đối thê tử thỏa hiệp. Tê Thục Phương vừa lòng, một vừa lòng, tâm tình liền hảo. Trên mặt lộ ra tươi cười, đồng thời cẩn thận mà nhắc nhở trượng phu, nếu ngươi không chê mệt nói, ta xem, ngươi vẫn là mang điểm gạo và mì khoai lang đỏ làm đi. Làm sao vậy? Hạ kiến quốc có điểm không rõ nàng những lời này dụng ý. T. Thục Phương nghiêm túc nói, nếu các ngươi ta túc xã viên trong nhà không có lương thực cho các ngươi nấu cơm làm sao bây giờ? Nếu xã viên ra không cần phiếu gạo muốn lương thực làm sao bây giờ? Tuy rằng ở nông thôn chỉ có phiếu gạo cùng bố phiếu hai loại, thuyết minh phiếu gạo bọn họ có con đường sử dụng, nhưng là ở trong thành quang có phiếu gạo không có lương buồn, căn bản vô pháp mua lương thực. Thục phương, người nghĩ đến cũng thật chú đáo. Hạ kiến quốc hôn nàng một chút. Trải qua thương lượng, trừ bỏ hành lý, hạ kiến quốc mang lên non nửa túi tiền lương thực, bên trong mấy cái tiểu bố túi tiền phân biệt trang khoai lang đỏ làm mặt, bồn ô, cao lương mặt cùng mạch phu mặt khác, tề thuộc phương lại cho hắn mang theo hai điều hồng gió lợn rừng thịt cùng bảy tám tiết lạp xưởng. Lo lắng hắn ở xã viên trong nhà ăn không đến du hơn. nửa tháng ăn không đến thịt, ngẫm lại liền rất đau lòng nha. Cũng đừng chỉ chưa chính mình ăn, nhớ rõ cùng đồng sự cùng nhau chia sẻ, cùng gì thư ký đồng hành, ăn ở cùng một chỗ. Lúc này không giáo hảo càng đại khi nào. Bạch Thắng Tư duy tuy rằng khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng không cần phải trở mặt. Dì thư ký trước hết đi địa phương chính là tiểu sân huyện. Khởi công xây dựng thủy lợi, là cả nước các nơi tích cực hưởng ứng người lãnh đạo nhất định phải trị tận gốc hải hà kêu gọi, hô lên vô số cái cùng khởi công xây dựng thủy lợi có quan hệ khẩu hiệu, thời gian giống nhau ở bắt đầu mùa đông đóng băng thời tiết cùng Tết âm lịch qua đi nông nhàn thời điểm, không chậm trễ ngày mùa, từ huyện chính phủ hoặc là công xã tổ chức dân công đào Hà Tu Cử, lớn đến kênh đảo, Trường Giang, Hoàng Hà. Nhỏ đến mà biên mương mương máng cử. Tiểu Sơn huyện khẩu hiệu là khởi công xây dựng thủy lợi, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mới vừa vừa vào đông liền thành lập huyện đoàn bộ, tổng chỉ huy là Hoắc phụ, thường xuyên đến các địa phương thị sát công tác. Di thư ký dẫn người xuống nông thôn, chính là từ Hoắc phụ chiêu đãi, hơn nữa từ Hoắc phụ an bài rừng chân ăn cơm. Nhìn thấy hạ kiến quốc, Hoắc phụ đặc biệt cao hứng, an bài nhà dân cũng không tồi. Đưa hành lý, ở Hoắc phụ dẫn rất hạ. Đầu tiên thị sát chính là Bạch Tháp Hà tu sửa tình huống. Bạch Tháp Hà là hoàng hà một cái tiểu nhanh sông, phụ cận lớn lớn bé bé rất nhiều thôn trang mương mương máng cử thủy đều đến từ này hà. Tiểu Sơn huyện cơ hồ mỗi năm đều phải an bài dân công đảo nước bùn lũy đê đập đã có thể xúc thủy, lại có thể phòng ngừa mùa hè nước sông tràn Lan, mạn quá đê đập dẫn phát hồng thủy khó khăn. Hạ Kiến Quốc đi theo dì thư ký phía sau, trong tay cầm giấy bút ký lục nhìn thấy nghe thấy. Cùng với kỹ càng tỉ mỉ tình huống, mà bạch thắng nhất sẽ gặp may, lâm tới trước sung phong nhận việc mà tiếp chụp ảnh nhiệm vụ, đem trong lòng ngực ca mê coi như bảo bối giống nhau. Chụp được ảnh chụp, ký lục nội dung, sau khi trở về đều phải giao cho mặt trên nhớ đương. Còn chưa tới bạch tháp hạ, hạ kiến quốc xa xa mà liền nhìn đến dòng người chen chúc xô đẩy, làm được khí thế ngất trời, tới rồi đê đập thượng, mãn nhãn đều là bận rộn cảnh tượng, mỗi người đều là huy mồ hôi như mưa. Có người nửa đoạn dưới thân mình tẩm ở nước lạnh đào đáy nước nước bùn, có người ở đảo thủy biên vùng đất lạnh, có người ở đê đập thượng chú đê, có người nâng ăn mặc mã nước bùn vùng đất lạnh đại sọt tre hướng đê đập thượng leo lên, thẳng đến sọt tre nâng đến đê đập thượng đem bùn. Đất đảo ra tới, lại đem đồ chơi lúc lắc sọt truyền lại trở về. Rất nhiều người ăn mặc áo đông làm việc không nhanh nhẹn, trực tiếp trời áo đông, vai trần ở gió lạnh chung lao động. Hạ Kiến Quốc tuy rằng từ nhỏ sinh trưởng với nông thôn, nhưng là đại bộ phận thời gian đều ở đi học, sau lại lại ở bên ngoài công tác, cũng không có trải qua quá loại này đại trường hợp, hơn nữa phụ thân hắn tuổi lớn, ca ca đều là cán bộ, mỗi năm điều động dân công khi đều không phải là chính mình ra người, bởi vậy chưa từng nghe qua cụ thể tình huống, hiện tại lần đầu thấy, dị thường chấn động. Ký lục hạ yêu cầu ký lục nội dung, ở gì thư ký dò hỏi tổng quản công trình trị thủy nhân viên công tác khi. Hạ kiến quốc đến gần vừa mới từ hai trung niên người đầu vai buông xuống sọt tre, hai tay bắt lấy sọt tre bên cạnh, dùng sức hướng lên trên nhắc tới, thiếu chút nữa đi phía trước ngã quỵ, dẫn tới bên cạnh người đều cười, tiểu tử, một sọt bùn đến có hơn một ngàn cân, ngươi nếu là sách đến động, tính ngươi có bản lĩnh hơn một ngàn cân. Hạ kiến quốc lắp bắp kinh hãi, này trọng lượng, chính là chính mình lão bà cũng sách bất động đi. Ở hạ kiến quốc cảm nhận chung, Không có người sức lực có thể so sánh thượng chính mình lao bà. Đem sọt bùn đất ngã vào đê đập thượng, sọt che chuyển tới đê đập phía dưới trong sông. Một cái màu đồng cổ mặt thang trung niên nhân một bên múa may sẻn sạn thổ đắp bờ, một bên nói, kia nhưng không. Mương đế đều là hát bùn, chết chầm chết chầm, một sọt chứa tới, không có một ngàn cân cũng có tám trăm cân. Hạ kiến quốc túi đầu đi xuống xem, chan đầy một sọt hơn một ngàn cân bùn đất từ hai người khiêng trên vai thượng. Đi một đoạn ngắn lộ liền có hai người tới đón lực, hai bên đầu vai đụng chạm, một cái dùng sức nâng sọt che một đòn gánh liền dịch tới rồi đối phương trên vai. Cứ như vậy hai hai tiếp sức, nhất vất vả chính là cuối cùng đem sọt che nâng đến đê đập Thượng Dân Công. Đê đập là thực đầu sân dốc, Thượng Sân Núi Phi Thường cố hết sức, như thế nào không cần xe. Bài xe, xe ba gác không phải đều có thể kéo bùn đất sao? Thế nào đều so nhân công nâng thổ nhẹ nhàng một chút đi? Dùng xe, tiểu tử ai, vừa nghe liền biết người không đào qua sông. Trung niên nhân dơ sẻn chỉ chỉ lòng sông, người xem nơi đó, lại ướt lại mềm, người đi ở mặt trên đều là người một chân thiện một chân, có thể qua xe sao. Không rơi vào đi mới là lạ. Liên tính mùa đông khắc nghiệt tới đào hà, mặt đất kết băng, cũng bởi vì chân trượt thật sự, không thể dùng xe. Hào vất vả. Hạ kiến quốc túi đầu ghi tạc vợ thượng, sau đó hỏi, đại thúc. Cụ thể tình huống ngươi cùng ta nói nói bái. Các ngươi mỗi năm đều đào hà sao. Một năm đại khái làm mấy tháng. Nào năm không đào A. Hàng năm đào. Hiện tại so trước kia cường điểm. Trước kia lớn như vậy hạng nhất việc. Chỉ cho chúng ta một tháng thời gian. Cần thiết ở trong một tháng hoàn thành. Quả thực chính là liều mạng. Hiện tại thay đổi cán bộ. Thời gian phong khoáng. Chúng ta đã làm một tháng dưới. Lại làm một hai tháng không sai biệt lắm liền kết thúc. Đại thúc. Các ngươi ăn trụ thế nào? Ăn trụ còn hảo, quả no. Mặc kệ no sao làm việc. Mỗi ngày đều là bắp cháo, bột ngô hoa hoa đầu cùng yêm cải trắng, củ cải làm, dưa muối mối đầu. Mỗi cách ba ngày sẽ cải thiện một lần sinh hoạt. Chính là ăn tam hợp mặt màn thầu cùng hầm cải trắng củ cải. Đồ ăn canh tử có thể nhìn thấy giọt dầu nhi, so trong nhà ăn ngon. Mỗi năm đều điều động nhiều ít dân công ra tới đào hà. Hạ kiến quốc khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Nhìn đến lòng sông khi, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vươn tay phải lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, tin tưởng chính mình thấy được hạ lâu đại đội không ít xã viên. Một hai thành đi, mỗi cái thôn trang đều đến điều động một thành đến hai thành thành trắng niên. Trung niên nhân trả lời nói, hạ kiến quốc hỏi, như vậy mệnh, cũng đều nguyện ý ra tới làm. Nguyện ý a Như thế nào không muốn a Chỉ là ăn cơm quản no liền nguyện ý ra tới làm. Lại còn có ghi việc đã làm phân, nhiều nói, một ngày có thể lánh năm ao. So ở nhà làm việc nhà nông thích hợp, ở nhà lấy bỏ được lấp đầy bụng A. Nếu là không chỗ tốt, ai nguyện ý ra tới làm. Bất quá, trung niên nhân lén lút mà hướng tả hữu nhìn một chút, phát hiện trước mặt không ai, mới nhỏ giọng nói, ngươi là trong thành tới cán bộ, em không hướng ngươi, đây là đến phiên hảo cán bộ quản lý, nếu là gặp được không tốt, không nhất định có thể ăn no. Công điểm giá trị cũng thấp. Thẳng Thanh Lương, hắn chỉ chỉ nơi xa lòng sông Lý Chính ở đảo nước bùn đảo vùng đất lạnh một đám thanh niên nam nữ, thấy được không? Những cái đó đều là lên núi xuống làng phần tử trí thức. Trước kia đều là người thành phố, hiện tại cùng bọn em lão nông dân làm giống nhau sống. Nếu là từ các đại đội sản xuất điều động dân công, tới đều là thanh trắng niên, không có phụ nữ, chính là này đó thanh niên trí thức liền không phải, chẳng phân biệt nam nữ tệ bắt đầu làm việc giác nộ cao, xung phong nhận việc liền tới rồi; giác nộ thấp, không vui cũng đến đi theo tổ chức cùng nhau hành động. Vừa mới bắt đầu đào hạ khi, không biết bao nhiêu người kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng có cắn chặt răng tiếp tục làm đi xuống, làm người bội phục qua. Hai cái hạ lâu đại đội xã viên nâng bùn đất thượng sườn núi, hạ kiến quốc chạy nhanh hướng này, trung niên nhân nói lời cảm tạ, đi qua đi hỗ trợ. Nha, kiến quốc a, người sao tới? Chim nhân hỉ vừa mừng vừa sợ. Triệu thiết trụ cũng thật cao hứng, bởi vì thẩm yếu võ cùng tề thuộc phương quan hệ hảo, tề thuộc phương giúp nhà mình rất nhiều vội. Hạ kiến quốc nói, cùng chúng ta dì thư ký xuống nông thôn tuần tra khởi công xây dựng thủy lợi tình huống. Nga. chiêm nhân hỉ biết hắn hiện tại công tác đơn vị, đảo cũng minh bạch, mỗi năm đều có thị, huyện cán bộ xuống dưới thị sát, không nói, ta cùng thiết trụ đi xuống, chúng ta nhưng không nghĩ bị bầu thành người làm biếng. Hạ kiến quốc nghe xong vội vàng nhường đường. Dì thư ký vây tay đem hắn gọi vào trước mặt, kiến quốc, người đều hỏi cái gì? Nhớ cái gì? Liên hỏi mỗi năm điều động bao nhiêu người đảo hà thu cử, ăn được không? Hạ kiến quốc đem trong tay vợ đưa cho hắn, tiếp theo để ra một câu, ta cảm thấy dân công thực vất vả, một sọt bùn đất ngàn tám trăm cân, nâng thượng sườn núi khi đặc biệt vất vả, ta tưởng, tưởng cái biện pháp gì giảm bất bọn họ gánh nặng mới hảo. Dì thư ký nhìn một lần, đem vợ còn cho hắn, ngươi nếu có thể nghĩ ra hảo biện pháp, trở về nhớ ngươi một công. Hà Thắng Nam cùng tề thuộc phương thân như tỉ muội, dì thư ký đương nhiên đối hạ kiến quốc nhìn với con mắt khác, ngày thường một nhà ba người ở nhà, đều sẽ nói một ít công tác thượng thú sự, cũng đủ dì thư ký hiểu biết tề thuộc phương phần hạnh. Hạ kiến quốc trầm tư suy nghĩ, thẳng đến kết thúc công việc hào vang lên, dân công kết thúc công việc ăn cơm, mới tạm thời bông. Dì Thư Kỳ muốn nhìn một chút dân công ăn đồ ăn, bọn họ ba người liền không đi tá túc xã viên trong nhà, mà là giao phiếu gạo cấp dân công tổ chức, cầm nôm chế hộp cơm đánh một hộp cơm bắp cháo, cháo hôn yêm cải trắng, mặt khác cầm mọi người đều ăn bột ngô hoa hoa đầu, ngồi xổm dân công quần chúng giữa, một bên ăn cơm, một bên cùng dân công nói chuyện thiếm, đề tài quay chung quanh ăn trụ phương diện. An Uống tiểu nhân thanh tráng niên cùng nữ thanh niên, ăn bốn năm cái hoa hoa đầu, ăn uống lại Một hơi ăn mười mấy, mười mấy hai mươi phút sau, bắt đầu làm việc hào vang lên, ăn cơm tốc độ mau ăn xong sau tiểu nghỉ một lát, ăn cơm tốc độ chậm không ăn xong liền thu hộp cơm, xôi nổi đi làm việc, gấp không chờ nổi, sợ dừng ở mặt sau cùng, đã chịu phê bình. Dì thư ký này đó cán bộ đương nhiên không cần đi theo đi, nhưng đầu hỏi hạ kiến quốc, kiến quốc, người nghĩ đến biện pháp không có, tạm thời còn không có, làm ta tái hảo hảo ngẫm lại. Phụ cười. Tiến lên cùng dì thư ký đáp lời, nếu kiến quốc có thể nghĩ đến biện pháp, kia chính là thiên hạ sở hữu công trình trị thủy tin tức tốt. Hoặc thư ký, ta xem ngươi cùng kiến quốc rất quen thuộc à. Dì thư ký trong lòng buồn bực thật lâu. Thục, như thế nào không thân? Đứa nhỏ này, trọng nghĩa khí. Nhà của chúng ta mau đói chết thời điểm ít nhiều đứa nhỏ này đã cứu chúng ta mệnh. Hoặc phụ một cái tắt chụp ở hạ kiến quốc trên vai, hạ kiến quốc chính ngồi xổm bên cạnh ăn cơm. Thình lình chịu như vậy một chút, thiếu chút nữa đem mặt trôn đến hộp cơm, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, lao bá, chuyện quá khứ có gì hảo thuyết, người sao không nói kiếm phong đã cứu ta mệnh. Di thư ký rất tò mò, hỏi rõ ràng sao, nhất thời nghiêm nghị khởi kính. Khó trách đều nói vật học theo loài, người phân theo nhóm, Hoắc thư ký, người cùng kiến quốc đều là người có tình nghĩa nào. Buổi tối ba người cùng Hoắc phụ cùng nhau ở xã viên trong nhà ăn cơm. Nhìn đến trên bàn có một chén cải trắng hầm lợn rừng thịt, dì thư ký liền nói xã viên quá khách khí, không cần phải như vậy chiêu đái chính mình, biết được không phải xã viên già, mà là xuất từ hạ kiến quốc, càng thêm cảm thấy hạ kiến quốc người này biết tiến thối, có tình nghĩa, sẽ làm việc. ăn qua cơm chiều, công trình trị thủy còn phải xuất công làm việc, khêu đèn đánh đêm, thẳng đến 10 giờ đa tải tan tầm nghỉ ngơi. Hạ kiến quốc nhìn nhìn bọn họ dừng chân. Bạch tháp đại đội xã viên già cũng không có đủ không gian cho bọn hán trụ, đều là các công xã phía dưới đại đội sản xuất mấy chục cá nhân cùng nhau, có ở tại chuồng bò ngủ dưới đất, phía dưới phô cọng lúa mạch bắp dơm cắn hoặc là dơm dạ cỏ chanh, có rất nhiều ở bạch tháp đại đội phơi lương thực trên sân đắp cái lều tranh, cũng là ngủ dưới đất, chỉ có rất ít một bộ phận người vận khí tốt tìm được xã viên già đặt bùi rậm lều tranh tử, đương nhiên, vẫn là ngủ dưới đất tới thị sát cán bộ tác ngủ ở xã viên ra riêng thu thập ra tới phòng bạch tháp đại đội bên này ngủ chính là giường đất một hàng bốn người liền ngủ ở trên giường đất đại giường chung phô hảo tự mình mang đến đệm chăn hạ kiến quốc mơ mơ màng màng chung còn đang suy nghĩ lao bà cẩn thận thật là hảo a bạch tháp đại đội bên này nhân ra đánh giường đất là bởi vì không có giường mà không phải cùng phương bắc giống nhau thiêu giường đất một lần nữa đạn quá đông đệm chăn phi thường ấm áp Dì thư ký cùng hoắc phụ đệm chăn không thể so hắn kém cỏi, trái lại bạch thăng cái lại phá lại cũ đệm chăn, đông lạnh đến thẳng run, không thể không đem áo đông cái ở trên người. Hạ kiến quốc đang ngủ ngon lành, trong mộng còn nhìn đến tề thục phương cười khanh khách hỏi hắn ăn được không, ngủ ngon không tốt, đang muốn trả lời nói hết thể đều hảo. Bên ngoài một trận la tiếng vang lên, ngay sau đó bắt đầu làm việc hảo cũng vang lên, vang vọng nửa bầu trời, cả kinh dì thư ký đột nhiên ngồi dậy thân. Hạ Kiến Quốc đôi mắt cũng chưa mở cũng đi theo ngồi dậy, ruôi tay đi sờ đặt ở bị thượng áo đông. Di thư ký, tiếp tục ngủ đi, ly bình minh còn sớm nào. hoa phụ mơ mơ màng màng chung mở miệng, khởi đều lười đến khởi, chờ mình, tiếp tục hô hô ngủ nhiều, bên cạnh bạch thắng ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Ly hừng đông còn sớm. Di thư ký rủi rủi mắt, Kiến Quốc, ngươi mở ra đèn tin nhìn xem vài giờ. Hạ Kiến Quốc chuẩn bị đến tương đối đầy đủ hết. Cơm chiều sau công trình trị thủy công tắc khi, hắn liền móc ra qua tay đèn tin chiếu lộ, nghe gì thư ký nói như vậy, hắn tử gối đầu hạ lấy ra đèn tin, mở ra sau hướng đồng hồ thượng một chiếu, thư ký, hiện tại là bốn điểm nhiều. Bốn điểm nhiều. Hạ kiến quốc nhịn không được xoa xoa đôi mắt, lại xem một lần, vẫn là bốn điểm linh bà phần. Bốn điểm nhiều. Dì thư ký không dám tin tưởng, 10 giờ đa tải tan tầm, bốn điểm nhiều liền lên làm việc. Cơm đâu. Dì thư ký duỗi tay đánh thức Hoắc Phụ, cẩn thận dò hỏi tình huống. Hoắc Phụ có điểm thanh tỉnh, ngồi dậy ngáp một cái, một bên phủ thêm áo đông, một bên nói, vẫn luôn là như vậy, không còn sớm ra ván vệ như thế nào hưởng ứng người lãnh đạo kêu gọi hoàn thành cách thủy hội công đạo nhiệm vụ. Bốn điểm nhiều xem như tương đối chế, khẳng định là xem ở thư ký ngài tới thị sát phân thượng mới sau này duyên khi, sớm thời điểm hai điểm nhiều liền khởi công. Dì thư ký mặc xong quần áo, đi xem. Hắn nói như vậy, Hoắc phụ cùng Hạ Kiến Quốc đương nhiên theo sau. Hạ Kiến Quốc mặc quần áo thời điểm, hảo tâm mà đánh thức Bạch Thắng, giấc ngủ không đủ, chăn bông lại không đủ giữ ấm, Bạch Thắng sắc mặt tương đương khó coi. Mạo gió lạnh đi ra xã viên ra sân, quả nhiên nhìn đến công trường sáng lên linh tinh ánh đèn, giống như bầu trời ngôi sao. Hạ Kiến Quốc liền xuống tay đèn tin ánh đèn, ở vợ thượng nhớ một bút. Thiên lãnh, lòng sông đông lạnh thật sự rắn chắc, so ban ngày đào đến càng vất vả. Mên ngông quần cuộn dân công bắt đầu làm việc, không ít 16 7 tuổi tương đối tuổi trẻ nam nữ thanh niên trí thức nhịn không được lau một phen nước mắt, để chân trần hạ hà, đông lạnh đến thẳng run. Hưng đông thời điểm, rõ ràng nhìn đến mặt nước lộ ra điểm điểm huyết sắc, không biết là ai chân cẳng bị thương. Bạch Thắng đứng ở đê đập thượng chụp ảnh, hạ kiến quốc tắc nhịn không được đi xuống hỗ trợ, hắn ăn ngon lớn lên tráng, làm việc lại có sức lực, tuy rằng một người sức lực bé nhỏ không đáng kể nhưng trung quy là giảm bớt một chút gánh nặng. Đại khái bảy giờ nhiều chung thời điểm, cơm tập thể làm tốt, kết thúc công việc hào vang lên, dân công tan tầm ăn cơm, ăn no sau tiếp tục. Quả thực là quá vất vả, cái này không ngừng hạ kiến quốc có này cảm giác, chính là gì thư ký cũng giống nhau, nhìn trong chốc lát, thậm chí đi xuống hỗ trợ làm việc. Hắn như vậy một động tác, hoác phụ cùng bạch thắng đương nhiên không có khả năng đứng ở đê đập thượng chơ mắt mà nhìn, bọn họ đi theo động tác kéo một ít giám sát dân công làm việc chính mình không làm việc quản lý nhân viên. Liên tính là làm việc, cũng không ai dám làm cho bọn họ đi chân trần hạ hà vất nước bùn, cũng không dám làm cho bọn họ khiên sọt che thượng sườn núi, bởi vậy chỉ an bài bọn họ cầm thiết tuyển đắp bờ bá. chiêm nhân hỉ hôm nay bị phân phối đến đề lập thượng, nhịn không được nói, kiến quốc, người sao cũng đi theo làm việc. Làm cán bộ, vốn dĩ nên làm gương tốt, chịu khổ ở phía trước, thưởng lạc ở phía sau cho người ta dân tạo tấm gương, chúng ta thưa ký đều xuống dưới làm việc, ta có thể nhàn rỗi. Hạ kiến quốc lời lẽ chính đáng, vẻ mặt chính khí mà múa may trong tay sẻng, làm việc trước ở ra áo đông, hắn bên trong ăn mặc áo lông, cho nên không giống rất nhiều người như vậy vai trởn. Từ tề thuộc phương mang thai sau, hạ kiến quốc mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, có đoạn thời gian không về quê, bởi vậy một bên làm việc, một bên hỏi chính mình lao phụ huynh tẩu được không? Lại hỏi quê quán bên kia có hay không phát sinh sự tình gì? Công trình trị thủy làm việc, cũng không phải buồn đầu làm, thường xuyên ba cái một đám, năm cái một đám mà nói chuyện, không khí thập phần nhiệt liệt. Chúng ta tới nơi này làm việc đều có hơn 1 tháng, nào biết trong nhà phát sinh sự tình gì? Cũng không đúng, an tiết vẫn là được 3 ngày giả trở về. Cha ngươi ta đại thúc thân thể hào đâu, đặc biệt cần mẫn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn ăn mặc pha áo đông. Lôi kéo bình xe đi Bắc Sơn bên kia nhặt tuổi đảo bùi cây căn, nhà các ngươi trong viện tuổi đống đôi đến nhưng cao. Chiêm nhân hỉ trả lời trước hạ kiến quốc cái thứ nhất vấn đề, sau đó nói tiếp, chúng ta nơi đó không ra cái gì đại sự, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đảo có không ít. Đêm 30 ngày đó, nhà ngươi ta đại tẩu cùng thẩm nhị Đản lao bà cãi nhau, nhị tẩu tiến lên hỗ trợ, tiêu thẩm lành canh chảo phá mặt. Hạ kiến quốc vừa nghe, lo lắng nói, nghiêm trọng sao? Từ ăn tiết trước vài thiên ta liền không đi trở về, thế nhưng không biết. Không nghiêm trọng, móng tay quát phá có thể có bao nhiêu nghiêm trọng. Không hai ngày liền kết vậy Thầm nhị đản sách theo non nửa rổ trứng gà tự mình tới cửa xin lỗi, bị nhị tẩu đuổi đi ra ngoài. Ta đại tẩu vì cái gì cùng thầm nhị đản lao bà cãi nhau. Chim nhân hỉ lắc đầu thở dài, hại. Có thể là vì cái gì? Chính là cái kia họa đầu lĩnh thẩm lênh canh. Thật là cái họa đầu lĩnh. Các ngươi khoảng thời gian trước ra đi, hẳn là nghe nói nàng muốn cùng Mã Tuấn Lập ly hôn sự tình đi. Nghe nói, tê thục phương từ thẩm yếu võ nơi đó biết sau liền nói cho hạ kiến quốc. Bí thư chi bộ là chúng ta đại đội sản xuất lớn nhất cán bộ, ngươi ở tòa thị chính đi làm, hẳn anh em kết bái huynh đệ lại ở công xã, cùng ngươi quan hệ tốt hoác thư ký là chúng ta huyện, có thể nói, không ai so nhà các ngươi phong cảnh. Tuy rằng thẩm lanh canh vô duyên vô cớ mà liền lấy mẹ chồng nàng dâu bất hòa phu thê bất hòa nguyên nhân bực suy nghĩ ly hôn, nhưng là Mã Tuấn Lập không muốn, Mã Gia cũng không muốn, mặc kệ sao nói đây là hoa trên dưới 100 đồng tiền cùng rất nhiều lương thực mới cưới vào cửa tức phụ. Vì thế, Mã Gia liền tới cửa thỉnh đại tẩu cùng bà mối cùng nhau, đi thẩm ra cầu tình. Hạ Kiến Quốc nghe đến đó, nói, mời ta đại tẩu cầu tình, nói được qua đi, ta đại tẩu đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, bằng không sẽ không đi thẩm ra. Đại tàu đâu? Liền nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn, thẩm lanh canh làm người lại không sao tích, gả đến mã ra sau không cẩn thận chạy qua hài tử. Chuyện này, hẳn là khuyên giải không khuyên phân, đáp ứng rồi mã ra thỉnh cầu. Kia thẩm lanh canh cũng thật không hiểu chuyện, thẩm nhị đản lao bà cũng túng nàng, nói không dễ nghe lời nói chọc giận đại tẩu. đương trường liền xảo đi lên. Chim nhân hỉ lắc đầu. Hắn đều cảm thấy là thẩm lành canh không đúng, lại thế nào, cũng không thể nói đến hạ kiến quốc cùng tề thục phương trên người. Vương Xuân Linh không phải tính tình đặc biệt người tốt, mọi người đều biết keo kiệt, cùng phía dưới hai em dâu cũng thường có tranh phong thời điểm, cũng không che khuất chính mình đối tiểu đệ tức ghen ghét, nhưng đó là chính mình giả sự, thuộc về bên trong mâu thuẫn, đối bên ngoài là nhất trí, sao có thể cho phép thẩm lành canh nói hạ kiến quốc cùng tề thục phương phản cao chi. Càng miễn bản còn có rất nhiều âu nôn nguyên ngữ, nói tề thuộc phương lớn lên tuấn, tới rồi trong thành, lên xe lửa, ở hạ. Kiến quốc không ở nhà thời điểm, không biết như thế nào cầu tam đã muốn Xào xào, liền đánh nhau rồi. Vương Xuân Linh song quyền khó địch sáu tay, bà mối dọa ngây người, nhưng thẩm nhị đản ra co tam khẩu người, thẩm nhị đản lão bà, thẩm lênh canh cùng thẩm tiểu kiều, thẩm tiều kiều tuổi còn nhỏ một chút, nhưng hắn là trong nhà duy nhất nhi tử. Ăn đến dài hơn đến trắng, sức lực cũng không nhỏ. Trương Thúy Hoa lúc ấy được đến tin tức đuổi qua đi, chị em dâu hai cái vẫn là an mệt. Bất quá Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa thường xuyên xuống đất làm việc, có một đống sức lực, Thẩm Lanh Canh cũng không chiếm được tiện nghi, tóc bị Vương Xuân Linh nắm rất một đống, hơn nữa mặt mũi bầm dập, vì bảo hộ nhi tử, Thẩm Nhị Đản lão bà càng thêm nghiêm trọng một chút. Về Thẩm Lanh Canh dùng ngôn ngữ vũ nhục để thuộc phương này đoạn. Chim nhân hỉ hàm hàm hồ hồ mà nhỏ giọng nói cho hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc nhất thời đầy ngập tức giận. Chính mắt thấy thẩm lệnh canh dèm pha, bọn họ phu thê niệm cùng thẩm yếu võ giao tình, vẫn chưa trưng dương, ngày thường cùng thẩm lệnh canh cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, chính là tề thục phương cùng thẩm yếu võ quan hệ hảo điểm, nàng cư nhiên ở sau lưng từ không thành có, quả thực là không thể tha thứ. Tề thục phương chỉ cùng thẩm yếu võ đề một câu, thật là quá tiện nghi nàng. Chim nhân hỉ sợ hạ kiến quốc sinh khí, cũng sợ người khác đã biết ảnh hưởng tề thục phương thanh danh, vội khuyên nhủ: ngươi đừng nóng giận, đại tẩu nhị tẩu đã cho các người hai vợ chồng hết giận. Chuyện này chuyến khai, trước sau không được tốt. Liên tinh tề thục phương hành đến chính ngồi đến đoan, cũng không chịu nổi người khác thêm mắm thêm mối. Hạ kiến quốc gừ một tiếng, thầm hạ quyết tâm chờ công tác sau khi kết thúc, trở về điều tra cùng thẩm lành canh cùng nhau xem điện ảnh trình đại ca rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn nếu là từ thẩm lệnh canh chửi tới tề thục phương mà không hề làm, hắn liền không gọi hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc ra tốc tự hỏi, nhất định phải sớm một chút nghĩ đến giảm bất dân công gánh nặng biện pháp. Hạ kiến quốc vắt hết góc, một ngày sau hạ tuyết, hạ tuyết cũng không đình công, đang xem đến dân công bởi vì đóng băng lòng sông, trên mặt đất khoan hứng vùng đất lạnh thời điểm, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, gì thư ký, có. Ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Dì thư ký vội vàng hỏi, Hoắc phụ cũng nhìn lại đây, liên thanh dò hỏi. Chính là đòn bảy nguyên lý. Hạ kiến quốc trước giải thích đòn 7 nguyên lý, sau đó khoa tay mối chân một phen, ở đê đập thượng chi mấy cái vững chắc một chút cái giá, trang thượng một cái đại điểm dòng dọc, dòng dọc thượng xuyên thô dây ni lông, một đầu hệ phía dưới sót tre, một đầu từ mặt trên mấy cái công trình trị thủy dùng sức kéo động, sót tre liền có thể trực tiếp hoạt đến đê đập thượng không cần cực cực khổ khổ mà nâng thượng sớn núi. Dì thư ký không học quá phương diện này chi thức, hoác phụ cũng giống nhau, bạch thắng tuy rằng học quá, nhưng không hiểu lắm đến vận dụng đến trong hiện thực, ba người nửa ngày cũng chưa minh bạch. Dì thư ký đơn giản nói, ta cho ngươi khai một phong thư giới thiệu, ngươi đi mua dòng dọc dây ni lông gì đó, giấy tờ ngươi cầm, về sau cho ngươi chi trả. Dòng dọc lấy về tới trước làm một cái thử xem, nếu hữu dụng, lại hướng đại chúng phổ cập. Hảo. Hạ kiến quốc gấp không chờ nổi mà cầm thư giới thiệu, cưới xe đạp hồi thành phố cổ bành, nhiều lần chọn lựa, mua hai cái tốt nhất lớn nhất dòng dọc, lại mua mấy bó đặc biệt rắn chắc dây ni lông, trở lại bạch tháp bờ sông chỉ thị mấy cái phi công trình trị thủy trăm đáp đại đội xã viên đảo hố trôn có gỗ, xây lên một cái cái giá, trang thượng dòng dọc cùng dây ni lông, một đầu ném tới phía dưới hệ thượng sọ so tre, một đầu lưu tại đê đập thượng có hai ba cá nhân lôi kéo không dùng như thế nào lực chứa đầy bùn đất sọt tre liền thuận lợi mà lên tới đê đập thượng, xác thật tỉnh rất nhiều sức lực, không đạt tới hoàn toàn giảm bớt công trình trị thủy gánh nặng nông nỗi, nhưng giảm bớt thượng sườn núi gánh nặng đã đủ rất nhiều người cao hứng. thực sự có dùng a, dì thư ký thật cao hứng, hoắc phụ cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng phái người mua sắm dòn dọc cùng dây ni lông, liên tiếp dựng vài chỗ cái giá, trang bị dòn dọc cùng dây ni lông, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Không đến hai ngày, dòng dọc liền hỏng rồi, dây ni lông cũng thực mau liền mài mòn. Hao tổn suất quá lớn, không đủ sức nha. Dòng dọc thực quý, một cái dòng dọc yêu cầu vài đồng tiền, lúc này hư hao mười mấy, chính là mấy chục đồng tiền. Hạ kiến quốc cảm thấy thực hổ thẹn, hai ba thiên liền hao tổn mấy chục đồng tiền. So nhân công còn quý, khẳng định vô pháp trường kỳ sử dụng, không có cái nào địa phương bỏ được hoa nhiều như vậy tiền. Mở rộng càng là không có khả năng sự tình. Bạch Thắng vui sướng khi người gặp họa. Dì thư ký cùng Hoắc phụ lại an ủi nói, phương pháp thực hào, soát che bùn đất trang đến quá nhiều, cho nên dòng dọc dễ dàng hư hao, nếu có thể cải tiến một chút thì tốt rồi. Cần thiết cải tiến, loại này hao tổn phí tổn quá lớn. Hạ Kiến Quốc tiếp tục tự hỏi, rốt cuộc nghị đến dùng xe ba gác bánh xe thay thế được dòng dọc phương pháp, xe ba gác bánh xe tương đương với đại hào dòng dọc, thừa trọng lực càng cường, thô dây thừng có thể thay thế được dây ni lông, dùng mấy ngày, không có giống dòng dọc như vậy hư hao. Dì thưa ký cùng hoác phụ đều cao hứng cực kỳ, bọn họ không yên tâm, lại đi nơi khác thực nghiệm một phen, xác thật nhưng dùng. Hai người khen ngợi hạ kiến quốc một phen, lập tức đăng báo, kiến nghị hướng các nơi mở rộng. Xe ba gác bánh xe tùy ý có thể thấy được, cái nào đại đội sản xuất đều có không ít xe ba gác, bánh xe số lượng tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa rắn chắc lại dùng bền, dây thừng đều là xã viên chính mình xoa dây thừng, phẩm chất tùy chính mình tâm ý biến hóa, thập phân rắn chắc, trừ bỏ cái giá hao chút nhân công, nhiều xoa điểm dây thừng dự phòng, cơ hồ không cần bất luận cái gì phí dụ. Hạ Kiến Quốc đi theo dì Thư Ký đến đường huyện Tuần Cha xong trở về, cũng đã chịu giang Thư Ký khen ngợi, quyết định hướng thị tỉnh ngoài Hà nội cùng với tỉnh ngoại phổ cập, cũng ở hồ sơ thượng ghi nhớ một công lớn, phi thường sáng dọi một bút. Hơn xa phía trước hắn cùng tề thuộc phương săn giết lợn rừng công lao. Hạ kiến quốc nguyên bản là 3 cấp cán sự, lần này lập công kết quả là hắn thẳng thăng nhị cấp, vì một bậc cán sự. Một bậc cán sự bộ hành chính 19 cấp, là khoa viên trung tối cao cấp bậc, nếu lại đi lên trên cấp chính là trưởng khoa cấp bậc, thuộc về cán bộ. Hơn nữa, tiền lương từ ban đầu 60 khối năm mau tiền ra tăng đến 76 đồng tiền. Bạch thắng thập phần ghen ghét, chỉ có lý vi đấm hắn đầu vai một chút. Liên thanh chúc mừng. Tê Thục Phương đợi gần một tháng mới chờ đến Hạ Kiến Quốc trở về nhà, may mắn trong lúc không có thực nghiêm khắc quy định, đi ngang qua thành phố cổ bành thời điểm, Hạ Kiến Quốc đều sẽ trở về cùng nàng nói một tiếng, biết được hắn vì công trình trị thủy lập hạ công lớn, hơn nữa thăng chức tăng lương, sùng bái cực kỳ, Kiến Quốc, ngươi thật là lợi hại nha. Như thế nào liền nghĩ đến đòn bẩy nguyên lý đâu? Người khác cũng chưa nghĩ đến. Hạ Kiến Quốc khiêm tốn nói, Không có khả năng không ai nghĩ đến, chính là không ai giống ta giống nhau ứng dụng đến công trình trị thủy phương diện mà thôi. Chính là bởi vì không có giống ngươi giống nhau ứng dụng đến trong hiện thực, cho nên ngươi lợi hại nhất nhà. Hạ Kiến Quốc lắc đầu, không, ta nói chính là không ai vận dụng đến công trình trị thủy phương diện, mà không phải mặt khác khởi công xây dựng công trình thủy lợi, giống đại hình công trình thủy lợi, đê đập lại cao, khẳng định đã có giảm bớt nhân công máy móc. Mặc kệ hắn nói như thế nào. Tề Thục Phương vẫn là rất bội phục hắn, ấn hắn ngồi xuống, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Ở bên ngoài không sai biệt lắm một tháng, ngươi đều gầy, hơn nữa đen. Tê Thục Phương đau lòng không thôi. Hạ Kiến Quốc đứng lên, ngươi hoài hài tử, đừng mệt, ta đi. Ngồi. Tê Thục Phương lại đem hắn hung hăng mà ấn trở về, mệt cái gì? Ngươi ở bên ngoài mới là thật mệt, ta lại không tới không thể nấu cơm nông nỗi, ngươi không ở nhà. Ta làm theo chính mình giặt quần áo nấu cơm, chúng ta đại đội sản xuất phụ nữ nhong cái nào mang thai thời điểm không xuống đất làm việc. Chưa từng nghe qua rất nhiều hài tử đều là sinh trên mặt đất đầu. Sức lực không bằng nàng hạ kiến quốc chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn đã thực nỗ lực mà rèn luyện, như thế nào còn không đuổi kịp lao bà sức lực. Hạ kiến quốc mồm to ăn cơm, ăn nhiều một chút cần rèn luyện, một ngày nào đó sẽ phản áp trở về đi. Hắn trong lòng nghĩ... Thục Phương một cái kính mà cho hắn gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ngươi ở bên ngoài khẳng định không ăn được đi. Vốn dĩ ngươi nói cùng gì thư ký tuần tra nửa tháng, ai ngờ đều gần một tháng. May mắn ngươi trên đường trở về quá một hai tranh, nhiều mang theo điểm lương khô. Ta xem bố trong túi bẹp bẹp, đều dùng tới rồi, dùng tới rồi, Thục Phương vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, mang theo lương thử. Sau lại tuần tra đường huyện phía dưới công trình thủy lợi. Ta túc nông dân trong nhà chỉ cần lương thực không thu phiếu gạo, dì thư ký lúc ấy thực xấu hổ, hắn mang chính là phiếu gạo cùng du phiếu, cuối cùng vẫn là ta đưa lên ba người đồ ăn, ăn hai ngày cơm. Bởi vì có nhân ra nguyện ý thu phiếu gạo cùng du phiếu, cho nên ta mang hoàn toàn đủ ăn. Cũng bởi vậy, hắn cùng dì thư ký giao tình nâng cao một bước, lần này thăng trước sau, trực tiếp phân đến dì thư ký phía dưới phòng. Lúc trước hắn là ở giang thư ký thủ hạ đương cán sự cũng không như thế nào chịu trọng dụng, hiện tại tắc bất đồng, hiện tại hắn thực chịu gì thư ký ưu ái, có không ít văn kiện đều ra sao thư ký trực tiếp giao cho hắn. Tê Thục Phương cao hứng không thôi. So với Giang thư ký, gì thư ký nhân phẩm sửa đúng, đầu tiên, hắn không trọng nam kinh nữ, hà tháng nam tên cùng được sủng ái trình độ đã nói lên điểm này, hắn thực khai sáng, hơn nữa này thê Tảo Vân Sơn cũng giống nhau. Sau đó, hắn là khổ hải tử xuất thân. Có một loại chịu khổ nhọc tinh thần, này không, tuần tra công trình trị Thủy Khi không phải đi theo cùng nhau làm việc. Đâu giống Giang Thư Ký, sống trong nung lùa, mọi việc loại chuyện này giống nhau đều giao cho dì Thư Ký, chính mình lưu tại thị ủy văn phòng chủ trì đại cục, còn truyền ra cùng tiết phùng Thái tiếng. Đi theo dì Thư Ký, so cùng Giang Thư Ký bảo hiểm. Giang Thư Ký thai tiếng, nếu là giả còn hảo, nếu là thật sự, sớm muộn gì có một ngày không thể gạt được người. Cho dù có hậu trưởng cũng không thể, hắn có hậu đài, chẳng lẽ người khác không có? Liên tính gì thư ký vô pháp thay thế, không đại biểu những người khác cũng như vậy, thành phố cổ bành có hai cái phó thư ký đâu, thị trưởng cũng không có khả năng không nghĩ đương một tay. Hạ kiến quốc cùng gì thư ký xuống nông thôn, ở chung gần một tháng, tề thuộc phương cùng Hà Thắng Nam quan hệ cũng càng ngày càng tốt, chính là đúng lúc này, một giấy điều lệnh đem Hà Thắng Nam điều khỏi nguyên lai cương vị. Chương 84 chương. Nhận được điều lệnh sau, Hà Thắng Nam là trực tiếp rời đi Thiết lộ cục, điều tới rồi người Trung Quốc dân ngân hàng, trở thành một người quay viên, tiền lương cấp bậc tuy rằng có điều thay đổi, nhưng cùng phía trước số lượng kém không lớn, cụ thể tình huống liền không đủ vì người ngoài nói cũng. Nàng rời đi, không ra quảng bá viên chức vụ. Vương đại tỷ quyết định làm Tề Thục Phương đảm nhiệm quảng bá viên, lý do thực đầy đủ, công tác tích cực, là năm trước tiên tiến công tác giả. Nôn ngữ cũng tương đối rõ ràng, hơn nữa nàng mang thai 3 tháng, ở nhà ăn công tắc quá mức vất vả, hẳn là được đến đồng sự chi gian chiếu cố. Đã kết hôn đã sinh con tiếp viên hàng không hoặc là tuổi lớn, như Vương Đại Tỷ, Trần Hiểu Bình Trờ, hài tử đều không nhỏ, hoặc là từ bảo mẫu chăm sóc, hoặc là đi học, tuổi trẻ điểm đã kết hôn tiếp viên hàng không hiện tại chưa dựng sinh hài tử hoặc là ở nhà giữ trẻ, hoặc là từ người nhà cùng bảo mẫu chăm sóc. Chưa lập gia đình nữ thanh niên tắc không có sinh dục vấn đề. Nói cách khác này một chuyến đoàn tàu thượng liền tề thuộc phương một người tuổi trẻ đã kết hôn có thai tiếp viên hàng không. Bởi vậy, đối với vương đại tỷ quyết định, mọi người đều không có gì nghị. Đổi mới cương vị lúc sau, công tác xác thật giảm bớt rất nhiều. Tề thục phương cảm thấy chính mình vận khí không tồi, tuy rằng vẫn cần cùng đại gia giống nhau ở chuyến xuất phát trước cùng đến trạm sau quét tước xe lửa thượng vệ sinh, nhưng là... Ở đơn độc quảng ba trong nhà, bá báo xong hẳn là bá báo nội dung sau, còn thừa thời gian nàng liền có thể dùng để nhìn xem thư, viết viết chữ, không giống nhà ăn người phục vụ chỉ cần có hành khách tới nhà ăn dùng cơm phải tiến lên phục vụ, còn phải xuyên qua thùng xe cấp giường nằm thùng xe cán bộ nhóm đưa cơm đưa. Đồ ăn, đưa cơm sau khi kết thúc còn phải hỗ trợ cọ rửa bộ đồ ăn. Phía trước vẫn luôn lo lắng tề thuộc phương công tác quá mức mệt nhọc, hiện tại hạ kiến quốc rốt của kiên Tâm Bởi vì đồng sự chung không ít người đều là đã kết hôn đã sinh con, ngày thường nói chuyện phiếm khi, Tề Thục Phương nghe được các nàng dưỡng dục hài tử tình hôm sau, bắt đầu nhọc lòng như thế nào cân bằng gia đình cùng công tác. Nàng không có khả năng vì hài tử từ bỏ công tác, đồng dạng, cũng không có khả năng vì công tác sơ sẩy hài tử. 3 tháng thấm thoát mà qua, đảo mắt liền vào tháng tư thẩm điếu võ sản kỳ buông xuống, đầu tháng phát tan tầm tư cùng các loại phiếu chứng, Tề Thục Phương trước đêm dùng lan đường Trứng gà chờ đồ vật tranh mua tới tay, tính cả diệp thúy thúy cùng mấy cái đồng sự tháng này cùng tháng trước riêng lưu đến cuối tháng nhường cho nàng, mua được 25 cân trứng gà cùng 15 cân dùng ăn đường, làm hạ kiến quốc một mình về quê thăm cha chồng khi cấp thẩm yếu võ mang đi. Mắt thấy thẩm yếu võ muốn sinh, thẩm nhị ra ra cùng triệu thiết trụ đang ở vì nàng ở cữ dinh dưỡng không đủ mà phát sầu, trong nhà gà hạ trứng một tháng liền như vậy mấy cái. Không chờ tề thục phương nhắc tới chính mình đã thắc bằng hữu liền làm ơn nàng hỗ trợ, tiền là bọn họ cấp. Tề thục phương đối bọn họ hảo, bọn họ cũng không có cảm thấy đương nhiên. Trứng gà là 6 mau tiền một cân, dùng ăn đường 7 mau năm một cân, hai dạng thêm ở bên nhau tổng cộng 26 khối 2 mau năm thẩm nhị ra ra cho 30 đồng tiền, hạ kiến quốc tặng đồ khi, lui tam khối 7 mau năm Hạ kiến quốc trướng tiền lương, tháng này hắn cùng tề thục phương tiền lương. Tiền trợ cấp thêm lên gần 120 đồng tiền, bởi vì phía trước trong tay còn dư lại 100 nhiều. Diệp Thúy Thúy cùng Vân Bách hai nhà đều còn mượn đi tiền, cho nên tháng trước phát tiền lương không dùng như thế nào. Tề Thục Phương liền lưu lại số lẻ, tính toán đem 200 đồng tiền tổn tiến ngân hàng. Hạ Kiến Quốc lấy nàng danh nghĩa khai sổ tiết kiệm, mở tài khoản khi liền tổn 300 khối. Trước mắt chỉ có người Trung Quốc dân ngân hàng có thể làm lý dự trữ nghiệp vụ. Mặt khác mấy nhà ngân hàng đều ở vào đỉnh trệ trạng thái. Gần nhất trừ bỏ cấp hải tử mua điểm tơ tầm miên làm bao bị, không có rất lớn chi ra, ở không mua công nghiệp phẩm dưới tình huống, lấy đương thời giá hàng tới nói, nàng cùng hạ kiến quốc mỗi tháng hoa không đến 30 đồng tiền. Hơn nữa, chính là tồn này 200, trong tay còn thừa 100 nhiều, đủ vài tháng chi tiêu. Suy sổ tiết kiệm cùng trước ra gia môn, mau đến ngân hàng thời điểm. Tề Thục Phương bỗng nhiên nhìn đến Trần Ninh lén lút chôn chôn tránh tránh. Trần Linh lén bán tổ mẫu của hồi môn cấp phụ thân chữa bệnh, sau lại tới cửa bán tơ lụa cấp Tề Thục Phương, dọn nhà khi riêng tặng một phần lễ vật, lại sau lại, phụ thân hắn khỏi hẳn, tự mình thượng hạ ra tới nói lời cảm tạ, hai nhà dần dần quen thuộc, nói lên nhàn thoại. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương biết được Trần gia gia cư nhiên là Trần Tam xuyên đường huynh. Tuy rằng Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không phải không rằng buộc trợ giúp, Nhưng bằng bọn họ không có co kẻ mặc cả liền mua đi vài thứ kia, lại đối truy tung Trần Ninh cảnh sát nhân dân che giấu Trần Ninh đồ vật, liền tương đương với cứu Trần Phụ cùng Trần Ninh hai cái mạng, cứu toàn bộ Trần ra. Trần Ninh. Tề Thục Phương kêu lên. Trần Ninh quay đầu thấy nàng, chạy chậm đến trước mặt, trên mặt hơi hơi đổ mồ hôi ý, Thục Phương tỷ Là ta. Ngươi tham đầu tham não mà đang làm gì? Ban ngày ban mặt, gọi ngươi thấy, nhất định hoài nghi ngươi. Trần Linh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta là muốn tìm tìm chợ đen, chính là hiện tại nghiêm tra, chợ đen địa điểm luôn là biến hóa, ta đều tìm hai ngày, còn không có tìm được. Nhà ngươi lương thực lại không đủ ăn. Trần ra trước mắt có bốn khẩu người, không có người tìm được công tác, cho dù là đảo phân công, muốn làm cũng có khối người, một khi có công tác này, liền có tiền lương, lương thực số lượng sẽ tùy theo tăng lên, chẳng sợ gần ra tăng 7-8 cân lương thực cũng so bình thường dân thành phố một người một tháng 21 cân cường. Tê thuộc Phương ở có các loại phó thực phẩm dưới tình huống, một ngày đều đến ăn luôn một cân lương thực, những cái đó không có phó thực phẩm điển bụng ra tăng dinh dưỡng người chính là có 50 cân lương thực đều không đủ ăn một tháng, húng chi chỉ có 21 cân. quan có cung ứng ngạch độ cũng không có biện pháp sinh hoạt, mua lương thực yêu cầu tiền nhà, không công tác người liền không có tiền lương. Trần Ninh ra vẫn luôn đều ở sống bằng tiền danh dụng, sau lại lại tìm đủ thuộc phương bán đi một bộ trang sức? Trần Ninh nhỏ giọng nói, nửa đói lường dạ, cái gì đủ ăn không đủ ăn, miễn cưỡng sinh hoạt mà thôi. Ta là thay ta bằng hữu tìm chợ đen bán đồ vật mua lương thực, nhà hắn tình huống cùng nhà ta không sai biệt lắm. Không đúng, nhà hắn tình huống so với ta ra còn kém điểm, ra bị sao đến đế hướng lên trời, hiện tại đều ăn không được cơm, tình cảnh cũng rất nguy hiểm, vẫn luôn có người nhìn bọn hắn chầm chằm ra. Cho rằng nhà bọn họ tư tàng đồ vật Nhà hắn sắc thật còn giấu kín điểm đồ vật Nhưng vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm Muốn đi ngân hàng bán điểm vàng bạc cũng không dám Nói nói Trần Ninh ánh mắt sáng lên Thẳng lăng lăng mà nhìn Tề Thục Phương Nịnh ngọt nói Thục Phương tỷ Đình chỉ Người bại thái độ này làm gì Tề Thục Phương không sai biệt lắm liệu đến Mừng dỡ mua gia đình giàu có tổn chữ lao đông tây Biết rõ về sau tăng giá trị Không mua là đồng ốc Nhưng nàng vẫn cứ làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Thục phương Tỷ, thỉnh ngươi giúp ta bằng hưu bán điểm vàng bạc thế nào? Đi ngân hàng bán, không cần lo lắng bị chợ đen ép giá. Thục phương Tỷ, ngươi cùng hạ đại ca thành phần hảo, biên cái lý do là có thể quá quan, không giống chúng ta thành phần kém đi bán khẳng định sẽ chiêu phiền thoái. Trần Ninh Minh Bạch trọng thưởng dưới tất có dũng phu, cũng không phải tìm không thấy hỗ trợ đi ngân hàng bán đồ vật người, nhưng hắn không tín nhiệm nào. Nếu có người cầm đồ vật quay đầu lại liền đem hàn bán, mất nhiều hơn được, trước mắt có thể tín nhiệm chính là lén giao dịch quá hạ kiến quốc vợ chồng. Tê Thục Phương buồn cười nói, nếu ta không hỗ trợ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trần linh nói, tiếp tục tìm kiếm chợ đen trung nguyện ý mua người mua bái. Vàng là đồng tiền mạnh, không giống châu đáo ngọc thạch đồ sứ đồ cổ mấy thứ này giá thị trường kém, không ít chợ đen người mua vui lấy giá thấp mua được tay, sau đó lại bán được ngân hàng. Kiếm lấy tranh lệnh giá. Quốc gia xác thật nghiêm đả đảo mua đầu cơ trục lợi, không chịu nổi đại gia lá gân đại, trộm tiến hành, nếu không liền sẽ không xuất hiện chợ đen. Chỉ bán vàng bạc. So với vàng bạc, tê thuộc phương càng trung tình châu báo đồ cổ, có thể ra tiền mua tới tạm gác lại về sau tăng giá trị. Đương nhiên, Hoàng Kim cũng không tồi. Thập niên 70 đến thập niên 80 sơ 10 năm, Kim giới kế tiếp thăng trước, phiên mười mấy lần. 70-80 niên đại còn không có phát sinh lạm phát hiện tượng, thập niên 70-10 đồng tiền cùng thập niên 80-10 đồng tiền kém không tính đại, chữ hàng hoàng kim chờ đến kim giới cao thời điểm bán đi, vẫn có thể xem là hạng nhất đầu tư. Nàng vẫn luôn đều ở lưu ý đầu cơ kiếm lợi đồ vật, hiện tại có hài tử, hy vọng cấp hài tử chế tạo một cái hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Trần Linh nhớ tới chính mình lần đầu tiên bán đồ vật cấp tề thuộc phương tình cảnh. Tương đối hiểu biết bằng hữu gia đình tình huống hắn cười hì hì mở miệng, cũng có thứ khác, chính là sợ không hảo bán, không dám để. Tỷ nếu là nguyện ý mua, ta liền đưa đến tỷ ra. Nhà hắn trước kia là Bắc Kinh gia đình giàu có, trong tay đều là Lao Đông Tây, nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý bán A. Chính mình ra cũng giống nhau, không thể không bán Lao Đông Tây lấy duy trì sinh kế, trần ninh một trận yêu thương. Hiện tại giá cao lương bao nhiêu tiền một cân? Tê Thục Phương đề tài vừa chuyển, hỏi. Trần Ninh thường xuyên ra vào chợ đen, đối phương diện này phi thường rõ ràng, thành thành thật thật mà trả lời nói, thu đông lúc ấy bột ngô 5 mau tiền một cân, cao lương mặt, khoai lang đỏ là mặt tam mao tiền một cân, đều so lương trong tiệm cao 5 lần tả hữu. Hiện tại mau đến thời kỳ giáp hạt lúc, nông dân cũng không lương thực bán, ta phỏng trừng giá đến phiên một phen. So trước kia tiện nghi nhiều lạc, hiện tại 1 cân phiếu gạo 2 mau tiền. Cha ta nói, 11-2 năm trước, một cân phiếu gạo đến 4 năm đồng tiền đâu. Đừng nói lương thực, quý đến quả thực muốn mệnh. 11-2 năm trước, đó là nạn đói thời đại, không thể cùng hiện tại đánh đồng. Hiện tại vật tư lại thiếu thốn, cũng chỉ là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không náo ra xác chết đói khắp nơi tình cảnh. T. Thục Phương tự hỏi một hồi, đáp ứng rồi Trần Ninh phía trước thỉnh cầu, các người bán đồ vật có thể trước lấy tới cấp ta nhìn xem, nếu ta coi trọng liền chính mình lưu chữ. Trần Ninh nhanh nhẹn nói cảm ơn, ngày hôm sau quang minh chính đại mà xủy bọc nhỏ bước lên hạ gia đại môn. Không có cùng hắn trong miệng nói vị kia bằng hữu cùng nhau, hạ kiến quốc cũng không ở nhà, tề thục phương một mình chiêu đại hắn, ngày hôm qua quyết định mua đồ vật sau, nàng liền không đi ngân hàng tổn kia 200 đồng tiền, mà là trực tiếp đi vòng vèo trong nhà. Tiền mặt tồn tại ngân hàng xa xa không bằng chữ hàng vàng bạc lợi tức tới cao. Trần Ninh mang đến hai căn cá trên bẽ, một túi tiền chi mừng, một đôi bạch ngọc sư đầu cái chặn giấy cùng hai chỉ xanh mơn mởn phỉ thúy vòng tay. Tê Thục Phương thực kinh hỉ. Phỉ thúy loại lấy pha lê loại vì quý, phỉ thúy sắc lấy lục vi tôn, đặc biệt là nồng đẩm diễm lệ đế vương lục. Trước mắt phỉ thúy vòng tay hai người gồm nhiều mặt, không có văn nước tạm chết, thế nước mười phần, hơn xa chính mình trong tay đã có phỉ thúy có thể so, cùng bạch ngọc cái chặn giấy giống nhau đều là từ thanh trong cung chảy ra đồ vật, tổng cộng định giá 100 đồng tiền. Thỏi vang đồng bạc bắt được ngân hàng đổi nói, chỉ bụng giống nhau đại một cây cá chiên bé có thể bán đến 100 đồng bạc giống như trước đây, Trần Ninh bằng hưu có thể là tưởng cấp tề thuộc phương một chút chỗ tốt, liền mượn từ Trần Ninh chi khẩu, chỉ thu vàng bạc giá 8 phần. Tề thuộc phương trước thanh toán cái chặn giấy cùng vòng tay tiền, sau đó lại thanh toán cá chiên bé 160 khối, ta trong tay không có tiền. Này đồng bạc chờ ta đi ngân hàng đổi lại cho ngươi, được chưa? Nàng quan sát quá, này đó tiền chim ưng đều không có bao lớn cất chứa giá trị. Hành! Trần Ninh trước thu 260 khối, tỷ, kia 100 tiền chim ưng ngươi chừng nào thì đổi khi nào cho ta đi, có này số tiền, tạm thời đủ ta bằng hữu ra vượt qua cửa ải khó khăn. Bởi vì trước kia giao tình, cho nên Trần Ninh thực tín nhiệm tề thuộc phương, không sợ nàng mội hạ không cho. Ngươi bằng hưu gặp được cái gì khó khăn, yêu cầu nhiều như vậy tiền. Hạ, không có gì không thể nói. Hắn ra ra bị hạ phóng đến thực hẻo lánh thực nghèo khó địa phương tham gia cải tạo lao động, gia đình thành phần không tốt, ăn rất nhiều khổ, nhịn không được viết thư về nhà. Hắn cùng hắn ba mẹ quyết định bán của cải lấy tiền mặt trong tay giữ lại bộ phận đồ vật, một là chứa chút tiền làm gia dụng, mà là tưởng mua khối nhập khẩu thụy sĩ biểu, làm ta bằng hưu giao cho hắn ra ra trong tay lặng lẽ đưa cho địa phương bí thư chi bộ, bởi vì cái kêu bí thư chi bộ đặc biệt tưởng có được một khối chính mình đồng hồ, chính là lộng không đến đồng hồ phiếu. Thế thuộc phương trận mắt há hốc mồm, địa phương bí thư chi bộ sẽ thu. Nhưng đừng thu đồ vật, lại cắn ngược lại một cái. Long người khó dò, không phải không có loại này khả năng. Trần Ninh cảm thấy có đạo lý, ta trong chốc lát nhắc nhở ta bằng hữu một tiếng. Bất quá! Nếu cái kêu bí thư chi bộ không nghĩ làm người biết chính mình thu nhận hối lộ, như vậy hắn lộ ra khả năng tính liền không lớn. Ta bằng hưu ra ra ở tin nói qua, trải qua hắn quan sát, có cái hạ phóng thanh niên trí thức trộm đưa cho bí thư chi bộ một trường gia đi ô phiếu, bí thư chi bộ liền đối cái kia thanh niên trí thức nhìn với con mắt khác, an bài công tác thực nhẹ nhàng. Nếu là cái dạng này lời nói, thu mua cái kêu bí thư chi bộ khả năng tính liền cao rất nhiều. Một khối đồng hồ có thể so một chương gia đi phiếu quý trọng nhiều, bắt được thu bạc vé máy bay còn phải chính mình bỏ tiền lộng quên mà đi mua, đồng hồ là trực tiếp tới tay, su không hoa. Dọn đến trong thành định cư sau, thề thuộc phương liền đem chôn ở núi sâu rừng ra đồ vật đảo ra mang theo trên người, dấu ở trên xà nhà mặt, cùng hạ kiến quốc thương lượng sau, nàng đem không có gì cất chứa giá trị đồng bạc chọn lựa ra tới, cùng Trần Ninh lấy tới tích cốc đến cùng nhau. Phân biệt ở thành phố Cổ Bành Ngân Hàng cùng Thượng Hải thị Ngân Hàng đổi hơn 200 đồng tiền, cho Trần Ninh 80. Ai ngờ Trần Ninh tịch thu, trái lại cho nàng 100 nhị, thác nàng tại Thượng Hải Bách Hóa Đại Lâu mua một khối anh nạp cách. Qua không bao lâu, Trần Ninh liền nói cho nàng, đại công cáo thành. hắn bằng hữu ra ra thành công thoát ly khổ hải, tuy rằng hiện tại vẫn cư yêu cầu làm việc, nhưng so với phía trước là nhẹ nhàng nhiều, bí thư chi bộ lặng lẽ thu đồng hồ sau. Làm hắn biết ăn năn thư nhận tội thư gì đó, phê, đấu chửi rủa cũng đều biến mất. Vô luận khi nào, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trần Linh nếm tới rồi ngon ngọt, y hồ lô hòa gáo, bán hai căn cá chiên bé cấp tề thuộc phương. Ngược lại ở chợ đen có ít 50 đồng tiền mua 200 cân phiếu gạo, đưa cho y nướn xưởng chiêu công người. Ở y nướn xưởng chiêu công thời điểm báo danh, cuối cùng trúng tuyển, tuy rằng chỉ là một bậc công. Nhưng một tháng có thể lấy gần 30 đồng tiền tiền lương, về sau liền không cần mạo hiểm bán của cải lấy tiền mặt ra sản. Liên ở tề Thục Phương cho rằng rất khó lại từ Trần Ninh trong tay mua được châu đáo đồ cổ thời điểm, hắn bỗng nhiên tới cửa, thế hắn mặt khác bằng hưu bán đồ vật, cùng nhà hắn quan hệ tốt đều là đã từng của cải rất dày gia đình giàu có, hiện tại đều ở vào tuyệt cảnh giữa. Này đó là về sau sự tình, hiện tại tề Thục Phương căn bản là không nghĩ tới. Thẩm yếu võ ở tháng 4-16 hôm nay Bình An sinh hạ một cái nhi tử, đặt tên thẩm thiên long, nhũ danh số trứng, thẩm nhị ra ra cùng triệu thiết trụ hỉ cực mà khóc. Tuy rằng bởi vì từng nhà Nhật tử đều không hảo quá mà không có làm mày tay, nhưng thực bỏ được vì thẩm yếu võ mẫu tử hai cái tiêu tiền, nước đường mì trứng điều, một ngày tam đốn làm cấp thẩm yếu võ ăn. Tề Thục Phương mang thai 4 tháng, hết thể đều thực ổn định, ở hạ kiến quốc cùng đi lần tới quê quán. nàng rất cẩn thận. Không ngồi xe đạp, cũng không ngồi thành hương chi gian chỉ có kia một chiếc xe khách, lỗ bất bình, sợ trên đường sóc nảy đến khó chịu, bởi vậy hai vợ chồng là đi bộ về nhà, mệt mỏi liền nghỉ một chút. Trở lại hạ lâu đại đội, không về trước ra, trực tiếp đi thẩm yếu võ ra. Thẩm thiên long sinh ra 8 ngày sau liền ăn hỉ mặt, nhật tử là hôm trước, tề thục phương không có thể tự mình tới, hơn nữa hạ ra cùng thẩm ra lui tới không đạt tới loại tình trạng này. Rốt cuộc hiện tại trừ phi cực thân cận thân thích, nếu không đều sẽ không đi nhà người khác ăn hỉ mặt, cho nên, thẩm nhị ra ra ra chỉ thỉnh buồn ra gần phòng cùng mấy môn tương đối thân cận thân thích. Thẩm nhị ra ra cùng triệu thiết trụ Bồi hạ kiến quốc ở bên ngoài nói chuyện, thẩm yếu võ tắt trực tiếp tiến phòng ngủ. Thẩm yếu võ nhìn thấy nàng, có vẻ đặc biệt cao hứng, thục phương, ngươi tới rồi. Đến xem ngươi cùng tiểu sụ trứng, ta xem ngươi đều bạc béo. Tê thục phương đi đến mép giường. Mười ngày, còn không có hoàn toàn nảy nở, bất quá mặt mày rất giống thẩm yếu võ, lớn lên rất giống người à. thẩm yếu võ thần thái phi dương, ít nhiều người hỗ trợ mua đồ vật, ăn nhiều như vậy, ta có thể không dài béo sao. Đều nói ở cữ rất quan trọng, người ông nội cùng người đối tượng như vậy thương ngươi, ngươi nhưng đến an an vững vàng mà ngồi đầy một tháng, nhưng đừng bởi vì những người khác không ở cữ mà không màng thân thể của mình. Người trong nước thể chất không thể nói cần thiết ở cữ nhưng không ở cứ nói chờ trung niên về sau sắc thật dễ dàng khiến cho các loại bệnh hậu sản. Tê Thục Phương thực chú ý chính mình khỏe mạnh, đem chính mình xem qua tạp thư đều nghĩ tới một lần, lại hướng có kinh nghiệm đồng sự thỉnh giáo, sinh hài tử nên ở cứ, lại còn có đến hảo hảo ở cứ. Lý Hán Vi đã từng nói qua, nàng sinh đệ nhất thai khi ở cứ không chú ý, ngón tay đụng tới nước lạnh, mỗi phủng mưa rầm thiền chỉ khớp xương liền sẽ đau. Thẳng đến sinh cái thứ hai hải tử khi hảo hảo ở cữ tài hoa dưỡng lại đây, đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa đau quá. Nàng có nói, nàng cô mẫu sinh hải tử khi đang đứng ở khó khăn thời kỳ không ở cữ hiện tại không đến 40 tuổi liền rơi xuống một thân bệnh. thẩm yếu võ nghe xong, thật mạnh gật đầu. Ta biết rồi thuộc phương, tiêm ra cùng thiết chủ cũng nói được chú ý, đội sản xuất không ngồi xong ở cữ có bệnh người quá nhiều, ta hiện tại rửa mặt rửa chân đều dùng lượng ôn nước sôi. Một chút lạnh đồ vật đều không chạm vào, cũng không trúng gió. Vậy là tốt rồi. Tê Thục Phương rất coi trọng chính mình bằng hữu, thiệt tình hy vọng thẩm yếu vo khỏe mạnh. Thẩm yếu vo sinh sản vừa mới 10 ngày, yêu cầu nghỉ ngơi. tề Thục Phương không có ngồi thật lâu liền cáo từ về nhà. Hạ Kiến Quốc đỡ nàng đi ở trên đường, đặc biệt chú ý mặt đường. Sợ nàng không cẩn thận giống đến dị vật mà vững ngã. Tê Thục Phương cười hắn tiểu tâm quá mức. Hạ Kiến Quốc nghiêm túc nói. Tiểu tâm tổng so sơ ý hảo, rất nhiều ngoại ý muốn đều đến từ không cẩn thận. Được rồi, ta nói bất quá ngươi, mau đến nhà ta làm. Hạ phụ cùng với Vương Xuân Linh chị em dâu đám người đã sớm biết tề thục phương mang thai tin tức tốt, thực thế nàng cao hứng, rốt cuộc hạ kiến đảng tam huynh đệ liền hạ kiến quốc không hài tử. Bởi vậy, hạ kiến quốc cùng tề thục phương một hồi tới, bọn họ lập tức tụ tập đến nhà bọn họ. Hạ phụ ngượng ngùng mở miệng hỏi. Nhưng Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa liền không cố kỵ, hỏi hàn đơn cần, hỏi cái này hỏi kia. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa nhắc mãi năm nay nhiều dưỡng điểm gà con, đến nàng sinh thời điểm nhiều tích cóc điểm trứng gà cho nàng ở cữ. Hạ phụ căn bản liền không cần hạ kiến quốc nhắc nhở, có người tới bán tiểu kê tiểu vị tiểu ngâm khi, danh tắc mà mua mấy chục chỉ, hiện dưỡng ở trong sân. Tê Thục Phương mau ba tháng không đã trở lại, nhìn thấy hai cái tẩu tử cũng cảm thấy thân thiết nhớ tới hạ kiến quốc tuần tra công trình trị thủy trở về nói sự tình vội hỏi trương thúy hoa bị thẩm linh canh chảo thương mặt hảo không có cho dù hạ kiến quốc trước kia về nhà khi đã thê chính mình chuyển đạt chính mình đối nàng thăm hỏi hiện tại cũng nên hỏi lại chờ một lần lao tam tháng trước tới khi liền hỏi qua ngươi như thế nào còn hỏi a chẳng lẽ không nói cho ngươi ta mặt sướng hảo trương thúy hoa sờ sờ mặt vết sẹo kết vảy sau bóc ra trên má lưu chữa nhàn nhạt về đỏ Thực thiện, bởi vì nàng làn da ngâm đen, không đến gần nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới, thẩm lanh canh cái kia xú cô gái xuống tay cũng thật tàn nhẫn, bất quá nàng cũng xuống dốc đến hảo. Tê Thục Phương nói, thẩm lanh canh như thế nào càng đổi càng hỏng rồi. Ta lại không đắc tội nàng, cư nhiên vô căn cứ, đa tạ đại tẩu cùng nhị tẩu cho ta chống lưng, không có tùy ý nàng tiếp tục tản lời đồn đãi. Nàng thức tức giận kiên quyết duy trì hạ kiến quốc tìm hiểu vị kia trình đại ca lai lịch hành vi. Bị thẩm lanh canh vũ nhục đến loại tình trạng này, không báo thủ rửa hận nàng liền không gọi tề thuộc phương. Trương Thúy Hoa không cho là đúng mà vầy vây tay, chúng ta là người một nhà, người một nhà không thế người một nhà chống lưng giống cái gì. Tam chứng cũng thay ta và ngươi hết giận, tìm phá bình lộng một đống phân ba ba lặng lẽ lưu đến thẩm nhị đàn ra, từ cửa sổ đảo tiến thẩm lanh canh trụ phòng. Xảo chính là nàng giường liền ở cửa sổ hạ, xối vừa vặn. Tề Thục Phương cười đến ngửa tới ngửa lui, tam chứng như thế nào như vậy nghịch ngợm. Muốn niêm nói, lộn cái gì phân ba bà sao? Đại trời lạnh bắt buồn thủy liền đủ nàng chịu được, có kia cất đái còn không bằng lưu chữ nhà mình ruộng mồ mỡ. Vương Xuân Linh khả đau lòng kia một quán phân ba ba, tiểu quý tam chứng vài cái hải tử mới lôi ra tới. Tề Thục Phương buồn cười nói, đại tẩu, ngày khác ta nhờ người lộng trương phân phiếu. Ngươi cùng nhị tẩu đi phân quản sở lãnh cái 180 cân. Âu Minh Tương thúc thúc ở phân quản sở đi làm, tìm hắn, chuẩn có thể lộng tới. Thành phố các nhà vệ sinh công cộng phân đều từ đảo phân công đưa đến phân quản sở, sau đó lại từ phân quản sở phân đến các nông thôn, chỉ dựa vào nông thôn về điểm này phân chuồng thật không đủ loại hoa màu. Đương nhiên, không phải không ràng buộc, yêu cầu dùng tiền mua. Vương Xuân Linh vừa nghe, vỗ tay nói, kia nhưng hảo. Năm nay mạch lớn lên không được tốt, hạ tuyết tiền sinh sản đội từng nhà gom góp phân chuồng, rơi tại mạch trong đất, trong nhà loại đất phần trăm nói, phân chuồng liền không đủ dùng. Người năm trước cấp đậu phộng, yêm tính toán năm nay loại ở đất phần trăm. May mắn phân chuồng giao cho đội sản xuất tính công điểm, bằng không nghiêm thật luyến tiếp giao đi lên. Thục Phương, người dỉ thời điểm làm kiến quốc tìm hóa thư ký hỏi một chút, vì sao có đại đội sản xuất phân đến phân hóa học, chúng ta hạ lâu đại đội liền không có. Ta nghe nói, giải phân hóa học hoa màu lớn lên nhưng hảo. Trương Thúy Hoa nói, Vương Xuân Linh nói tiếp, đúng đúng đúng, ta nghe nói, kia phân hóa học đều phân đu dê. Phân đu dê túi tiền đều có thể làm quần. Trương Thúy Hoa gật đầu, ta đi công xã mua đồ vật khi nhìn đến có người ăn mặc hai cái phân đu dê túi tiền làm quần, nhưng thần khí rồi. Ta nghe cung tiêu xã người bán hàng nói, không phải đội sản xuất cán bộ, còn xuyên không thượng như vậy tốt còn đâu. Tê Thục Phương há hốc mồm, phân hóa học túi tiền làng quần. Chưa thấy quá. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa cũng không ý nói tỉ mỉ, vẫn cứ truy vấn phân hóa học vấn đề. Tê Thục Phương nghĩ nghĩ, nói, ta mơ hồ nghe kiến quốc nói qua, phân hóa học đều là nhập khẩu, số lượng thiếu, phân không đến chúng ta nơi này. Hạ lâu đại đội thổ địa căn cối, không chịu đói nguyên nhân là vùng núi thích hợp loại khoai tây khoai lang đỏ bắp, này vài loại đều là sản lượng so cao hoa màu. Giống tiểu mạch lúa nước một loại sản lượng so nơi khác thiếu gấp đôi không ngừng, thậm chí chỉ có tụ tập đầy đủ đại đội một phần ba, mỗi năm ấn tỷ lệ nộp lên lương thực nộp thuế so ra kém nơi khác, mặt trên có nhập khẩu phân hóa học, đương nhiên không có hạ lâu đại đội phân. Thật là, liền bởi vì chúng ta bên này thổ nhưỡng không tốt, mới nên phân cho chúng ta hảo phì phì mà dài hơn hoa màu A. Vương Xuân Linh bàn tay to vô vô đầu gối, một cái kính mà thở dài, rất là bất mãn. Mặt trên quyết định, không phải kiến quốc có thể tả hữu. tề Thục Phương buông tay. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa thở ngắn than dài, bọn họ trong đất bảo thực nhi không phải nghĩ nhiều thu điểm hoa màu sao. Thật vất vả nghe nói giải phân lũ dê hoa màu có thể tăng thu nhập vài lần, kết quả không tới phiên chính mình. Tê Thục Phương nhớ tới phân hóa học nguy hại, đại tẩu, nhị tẩu, phân hóa học thuộc về hóa chất sản phẩm, dùng phân hóa học xác thật có thể gia tăng lương thực sản lượng. Nhưng là phân hóa học không phải chỉ có chỗ tốt. Dùng phân hóa học sau trường ra tới lương thực đối thân thể có hại, bởi vì lương thực ở bón phân giữa hấp thu phân hóa học có hại vật chất, tiện đa ảnh hưởng bên trong kết cấu. Theo lương thực tiến vào nhân thể, người thể chất sẽ dần dần suy yếu. Ý Liệt ta nói, khỏe mạnh nhất đồ ăn vẫn là phân chuồng trồng ra, tuy rằng dễ dàng trường run rũ, nhưng không mặt khắc hại. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa trợn tròn mắt, có nảy cách nói. Không nghe người ta nói a. Mọi việc có lợi có tệ, tẩu tử nhóm chỉ là nghe được chỗ tốt mà thôi. Về sau vì mở rộng phân hóa học sử dụng, gia tăng lương thực sản lượng, khẳng định sẽ không có người nhắc tới phân hóa học chỗ hỏng, phòng trừng cũng sẽ không có người nghĩ đến, còn phải chờ rất nhiều năm sau, mới có người nhắc tới thực phẩm an toàn, trong đó có quan hệ phân hóa học nông dược đồ ăn phương diện nội dung. T. Thục Phương nghĩ kỹ rồi, về sau thổ địa nhận thầu đến hộ, ở phổ cập phân hóa học nông dược dưới tình huống. Nàng nhất định phải làm một miếng đất, chuyên môn loại không cần phân hóa học nông dược hoa màu rau dưa trái cây, bảo trì thân thể khỏe mạnh. Quốc gia tương quan bộ môn thực phẩm giám sát vẫn luôn đều không đúng chỗ, người trong nước thể chất vẫn luôn ở yếu bớt. Đây là có ký lục nhưng cha, hiện tại công trình trị thủy hai người có thể nâng lên sắp xỉ 1.000 cân bùn đất, mấy chục năm sau, 2-300 cân đổ vật đều không nhất định có thể nâng lên tới, nông nghiệp cơ giới hóa phổ cập xử càng nhiều nông dân sức lực dần dần yếu bớt. Nàng sinh ra ở đại thai nạn lúc sau, là toàn cầu các quốc gia cơ bản ổn định xuống dưới thời điểm thành lập tân chính quyền, tân chính tự, bất quá các nơi vẫn ở vào đau khổ cầu sinh giai đoạn. Bởi vì trận này thai nạn rằng có gần trăm năm, sở hữu sinh vật dùng hết một trăm nhiều năm mới thích hướng tân khí hậu dần dần phát sinh biến lĩnh dị, cho nên văn hóa đỉnh trệ ở 2050 năm tả hữu cũng không có đặc biệt tiên tiến khoa học kỹ thuật trình độ đủ để cứu vất toàn nhân loại. Hơn nữa nhân loại thể lực kém cỏi nhất nghiên đại chính là đi phía trước 50 năm, quả thực có thể xưng là tay chói gà không chặn. Trên thực tế, tiêu chẳng đại thai nạn liền tới nguyên với thời đại này sau này mấy chục năm hóa chất ô nhiễm, bảo vệ môi trường không đúng chỗ, ô nhiễm dẫn phát toàn cầu tính thai nạn, không ai thoát được quá. Bất quá, thiên nhiên thật sự thực thần kỳ, cho nhân loại tuyệt lộ. Lại cho nhân loại sinh lộ. Nhân loại thân thể biến dị chính là tuyệt chỗ phùng sinh, hơn nữa động thực vật biến dị làm nhân loại minh bạch, yêu quý hoàn cảnh gắn liền với thời gian không muộn. Thổ nhương ô nhiễm, đến từ sở hưu hóa chất sản phẩm, bao gồm phân hóa học cùng nông dược. Nàng biết phân hóa học gia tăng sản lượng làm rất nhiều người miễn với đôi khác, nhưng từ tâm lý thượng rất khó tiếp thu loại này không biết là hảo chơi xấu kết quả, phân hóa học nông dược mang đến thai họa ngầm thật sự thực rõ ràng nha. Này còn không bao gồm sau lại có độc thực phẩm. hưởng thụ loại này đồ ăn đều là bình thường đại chúng, chiếm cứ cả nước dân cư số lượng 99%. Đáng tiếc, tề thuộc phương này đó ý tưởng không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào nghe, chỉ sợ cho dù có người nghe xong, cũng không cho là đúng, nói không chừng còn sẽ cảm thấy cùng đói khát so sánh với, đối thân thể hơi chút có điểm ảnh hưởng tính cái gì. Trước mắt phân hóa học đều là nhập khẩu sản phẩm, không có phổ cập, Còn có thể yên tâm dùng ăn, về sau đâu? Tê Thục Phương thực lo lắng, hiện tại đã có tới phân hóa học sau trưởng ra tới hoa mẫu, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Làm sao bây giờ mới có thể tránh cho ăn đến thi quá phân hóa học lương thực? Thật sự là đối quốc gia thực phẩm an toàn không có tin tưởng A. Ở nàng suy tư thời điểm, hai cái tẩu tử cùng kêu lên nói, bầu trời quả nhiên sẽ không rất bánh có nhân A. Bất quá cùng lương thực sản lượng so sánh với. Mặt khác đều là việc nhỏ lạc. Xem đi, hai tẩu tử đều nói như vậy, này thuyết minh về sau cũng sẽ là rất nhiều nông dân chân thật ý tưởng. Các nàng ở phòng trong nói chuyện, hạ gia phụ tử thì tại gian ngoài, nói xong gần nhất phát sinh sự tình. Hạ Kiến Quốc cũng nghe phụ huynh hỏi phân hóa học vấn đề, về phân hóa học phân phối cách nói nàng cùng tề thuộc phương nói giống nhau như lúc, phòng trong chị em dâu ba cái không hạ dọng, bọn họ đều đã nghe được, lần lượt lâm vào trầm tư giữa. Chúng ta cũng chưa ăn dùng quá phân hóa học trường ra tới lương thực, không biết có cái gì bất đồng, nhưng là quốc gia đối phân hóa học như vậy coi trọng, khẳng định là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Hạ kiến đảng tự hỏi thật lâu, đúng trọng tâm mà bình luận, hiện tại vật tư thiếu, lương thực lại là vật tư trung trọng trung tri trọng, chỉ cần có thể giải quyết bá cánh ấm no chính là lớn nhất chỗ tốt. Hạ kiến quốc gật gật đầu, chờ ta gặp được hoắc lao bá, hỏi một chút phân hóa học phân phối có cái gì tiêu chuẩn. Đề tài vừa chuyển, hắn hỏi Hạ Kiến đang nói, "Đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới làm điểm thật sự, đem chúng ta đại đội sản xuất con đường quy hoạch ra tới? Ta không phải mới vừa thăng chức tăng lương sao? Ta cảm thấy, cấp ba tánh làm thật sự chung quy là đối hai bên đều tốt sự tình, nói không chừng tương lai luận khởi công lao, đại ca còn có thể càng tiến thêm một bước." "Thường a, như thế nào không nghĩ? Chính là ngươi xem chúng ta nơi này, vùng Khỉ Ho có gái?" Làm chuyện gì mới tính là công Cái nào nam nhân không điểm trí khí Ai không nghĩ luôn cố gắng cho giỏi hơn Hạ kiến đảng tự nhận là chính mình văn hóa trình độ cao hơn đại đa số người Cố tình liền so ra kém công xã mấy cái thất học cán bộ Hạ kiến quân nói Lao tam, ngươi cấp đại ca già cái chủ y bái Hạ kiến quốc nghị nghĩ Quy hoạch con đường đi Quy hoạch con đường Hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân chăm miệng một lời Vẻ mặt khó hiểu Ta chú ý tới, chúng ta đại đội sản xuất đường nhỏ khúc khúc chiết chiết, các đội sản xuất mà cũng là đông một khối tây một khối, đồng ruộng hình dạng cũng là hoa hòe loẹ loẹt, hình tam giác, hình thôi, không hảo tài không hảo loại, 9 đội có 8 đội mà, 8 đội có 6 đội mà, 7 đội lại có chúng ta 9 đội mà, mỗi lần ngày mùa, đều mãn đại đội sản xuất mà tán loạn, lại xa lại không có phương tiện. Hạ kiến đảng giải thích nói, đại bộ phận mà đều thuộc về địa chủ. Phân chia đội sản xuất khi, phân đến tương đối loạn. Cho nên ta nói, không bằng nương quy hoạch con đường cơ hội, đem mà một lần nữa phân chia một chút. Như thế nào phân chia? Hạ kiến đảng khiêm tôn thỉnh giáo. Hạ phụ cùng hạ kiến quân cùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hạ kiến quốc, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy hiện tại thổ địa phân chia quá rối loạn, thường xuyên chạy đến khác đội sản xuất làm việc, quá xa, rất mệt. Hạ kiến quốc đề nghị nói, phân chia liền đơn giản đem toàn bộ đại đội sản xuất thổ địa thu nạp đến cùng nhau, sau đó căn cứ các đội sản xuất chiếm địa nhiều nhất địa phương phân chia. Đơn giản mà nói, chúng ta 9 đội mà đại bộ phận đều thuộc về chúng ta 9 đội, dư lại thiếu bộ phận là 8 đội, như vậy này tảng lớn địa phương liền phân chia cấp chúng ta 9 đội. Đại bộ phận thổ địa thuộc về 8 đội địa phương, dựa theo 8 đội tổng dụng đất số phân chia cấp 8 đội, không cho bọn họ có hại là được, lấy này loại suy. Ở phân chia thời điểm, Đại ca có thể trực tiếp đem thổ địa hoa vì vương bức hình dạng, một lần nữa đánh luống, phương tiện trồng trọn, hai đầu bờ ruộng khúc chiết đường nhỏ lấy thẳng, đại đội sản xuất đường nhỏ cũng lấy thẳng. Hạ kiến đảng đôi mắt lấp lánh sáng lên, đầy mặt kích động. Trong đất đường nhỏ hào thuyết, thổ địa phân chia san bằng sau, lộ liền tự nhiên thẳng, đối đại gia có chỗ lợi, giảm bất đại gia hối hả ngược xuôi lao động lượng, đại gia khẳng định đều đồng ý nhưng là... Đại đội sản xuất con đường không hảo lộng A liền lấy chúng ta hai nhà tới nói, cửa con đường này đổ vật lấy thẳng, nhà ta sân đại môn phải sau này dịch hơn hai thước tả hưu, tuy rằng nhà ta là rào tre tường đầu gỗ môn, thực dễ dàng liền dịch hảo, nhưng là sân diện tích lại giảm bớt, cùng. Chúng ta song song mấy nhà đều như vậy, không nhất định nguyện ý lại hướng đông đi, còn có nhân gia nhà chính trực tiếp kiến ở thẳng tắp thượng. Hạ kiến quốc gửi, đại ca. Ta chưa nói là ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mục đích. Ta kiến nghị ngươi, ruộng đất có thể ở gặt lúa mạch trong lúc sớm thống kê hảo, nương ngày mùa thời điểm phân chia đánh luống, trực tiếp gieo một quý hoa màu. Đại đội sản xuất chung các gia trạch căn cứ chi gian con đường có thể kéo dài quy hoạch thời gian, chậm rãi điều chỉnh. Thí dụ như chúng ta hai nhà sau này dịch 2 mét, như vậy liền ở đồ vật sườn phân chia điểm đất nền nhà lấy làm bồi thường. Phong ở ở quy hoạch lộ tuyến thượng. Ngươi có thể căn cứ bọn họ ý kiến, hoặc là đem đất nền nhà dịch đến bên đường, hoặc là mặt khác phân chia một khối không ở quy hoạch lộ tuyến thượng đất nền nhà. Bọn họ nếu là không đồng ý làm sao bây giờ. Hoạt động cũng hảo, mặt khác phân chia đất nền nhà cũng thế, đều đến mặt khác xây nhà, ai có như vậy nhiều thời gian cùng phí dụng. Còn không bằng ở tại không quy hoạch phía trước trong phòng, tỉnh tiền làm việc gọn gàng. Hạ kiến đảng đánh gãy tiểu đệ nói. Cảm thấy hắn mặt sau kiến nghị không lớn dùng được, so với hạ kiến quốc, hắn càng hiểu biết chính mình đại đội sản xuất chung các xã viên ý tưởng. Hạ kiến quân nhịn không được nói, đại ca, ngươi không nghe lão tam nói giả thiết một cái quy hoạch thời gian. Đây là nói quy hoạch con đường không phải ngắn hạn công trình, yêu cầu thời gian dài nỗ lực, ngươi có thể chính mình nhắc tới cái này quy hoạch công trình, nghĩ hảo kế hoạch thư, chờ ngươi từ nhiệm còn không có hoàn thành liền giao cho đời kế tiếp bí thư chi bộ. Ta cũng không tin, nay hoàng thổ bôi có tranh đỉnh phòng ở có thể ở lại cả đời. Người trước căn cứ quy hoạch lộ tuyến đem con đường phương hướng, độ rộng định ra tới, hai bên đóng cọc làm biểu thị, làm các gia các hộ về sau một lần nữa xây nhà kéo sân thời điểm, tránh đi quy hoạch con đường, dù sao sẽ cho bọn họ đất nền nhà bồi thường, sẽ không làm cho bọn họ có hại. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, bồi thường là vì bọn họ suy nghĩ, liền tính không bồi thường. Bọn họ cũng không có biện pháp. Đại ca, ngươi cũng đừng quên, hiện tại không phải kiến quốc trước, hiện tại sở hữu thổ địa đều thuộc về quốc gia, cho dù là đất nền nhà cũng không thuộc về tư nhân sở hữu. Quy hoạch con đường phương tiện xã viên đi ra ngoài, phương tiện xã viên làm việc, giảm bớt xã viên lao động gánh nặng, về sau lại kéo lương thực hiến lương liền không cần đường vòng. Đây là chuyện tốt, bọn họ có cái gì lý do không đồng ý. Hùng chi nhà ta có thể làm gương tốt đúng vậy, đại ca, ta cùng nhị ca ý tưởng giống nhau, Dũng đất quy hoạch ở sớm không ở vãn, thật sự có thể giảm bớt đại gia buôn tẩu lộ trình, con đường quy hoạch có thể thay đổi một cách vô chi vô giác mà tiến hành, này không phải một lần là xong sự tình. hạ kiến đảng đầu góc không bằng hai cái đệ đệ xoay chuyển mau, nhưng hắn cũng không buồn, thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó bí quyết. hảo a, xác thật được không? hắn vỗ tay cười to. Việc này liên quan đến chính mình Thiên Đồ Hạ Kiến Đảng khiêm tốn về phía Hạ Kiến Quốc Thỉnh giáo các loại công việc cùng phụ đệ thương lượng như thế nào thống kê như thế nào chỉnh hợp như thế nào quy hoạch từ từ Hạ Kiến Quân chính là đại đội sản xuất kế toán toàn bộ đại đội sản xuất có bao nhiêu mẫu đất hắn rõ ràng các đội sản xuất có bao nhiêu mẫu đất hắn cũng có ký lục bọn họ thương lượng đến khí thế ngất trời chị em dâu ba cái ở trong phòng nghe được rành mạch Tề Thục Phương cười nói. Ý tưởng thật không sai nha, ta đối chúng ta nơi này khúc khúc chiếc chiếc đường nhỏ bất mãn thật lâu, cố tình không ai nghĩ tới vấn đề này. Về sau ở đại ca lãnh đạo hạ, con đường có điều quy hoạch, về nhà không cần đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa phương tiện xã viên kéo vận lương thực, cũng phương tiện nếu muốn phú, trước tú lộ, cũng phương tiện về sau làm giàu. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình trượng phu tiền đổ càng tốt? Chuyện này thật hành, đừng nói đại đội sản xuất. Chính là công xã đều đến cấp hạ kiến đảng nhớ một công, nói không chừng tựa như dòng dọc tác dụng giống nhau, trở thành địa phương khác noi theo đối tượng. Vương Xuân Linh mặt mày hớn hở, ít nhiều lao tam đầu vóc xoay chuyển mau đại ca ngươi đương nhiều năm như vậy bí thư chi bộ, cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Huynh đệ chi gian không phải nên lẫn nhau trợ giúp sao? Nếu đại ca không phải bí thư chi bộ, kiến quốc chính là đưa ra cái này ý kiến cũng vô dụng, nói đến cùng. Chuyện này còn phải dựa đại ca thi hành. tề Thục Phương cười nói. Trương Thúy Hoa lập tức tán đồng, đối. Cho nên, đại tẩu, lớn nhất công lao là đại ca. Lời này nói được Vương Xuân Linh trong lòng thoải mái cực kỳ. Vì thế, hạ kiến quốc cùng tề Thục Phương trở về thành thời điểm. Vương Xuân Linh không chút nào bổn xịn mà cho bọn hắn tắc không ít chính mình đào giao dại cùng trong nhà có mà trong thành không có đồ vật. chương 85 trường. Rời nhà lúc sau. Trở về thành phía trước, bọn họ hai vợ chồng đi bá tây sân lộ, xem xét trong núi hoa màu. Lương thực tầm quan trọng, không cần nhiều lời. Nhị mẫu nhiều mà đều loại tiểu mạch, so đổi sản xuất tiểu mạch sớm loại mấy ngày, mọc phi thường hảo, mạch tuệ thoáng lộ ra góc nhọn, gió thổi qua, giống màu xanh lục cuộn sóng giống nhau. Tết thanh minh trước sau nên điểm đậu phộng thời điểm nơi này không địa phương nhưng loại, hạ kiến quốc lại ở phụ cận khai một miếng đất, loại thượng lưu đậu phộng hẳn giống hiện tại cũng đã nảy mầm. Hán trước kia cùng thê tử nhiều lần vào núi, thích hợp kính tương đối quen thuộc, ở đặc biệt cẩn thận dưới tình huống cũng có thể một mình tiến đến. Hiện tại trong núi đại hình dã thú như lợn rừng cơ bản biến mất, sói chu thật lâu không nghe được, yêu cầu chú ý chính là xà trùng chuột kiến. Nhìn khỏe mạnh hoa màu, tề thuộc phương cao hứng qua đi, bắt đầu phát sầu. nay nhị mẫu nhiều mà tiểu mạch, đến lúc đó chúng ta hai người như thế nào thu nha? Thu còn hảo một chút, hai ta tốc độ mau một chút nói, một ngày là có thể giải quyết, chính là thu về sâu đặt ở nơi nào phơi nắng. Như thế nào tuất hạt? Khẳng định không thể kéo đến chúng ta đội sản xuất trên sân, gọi người phát hiện liền xui xẻo. Ta sức lực đại, ta nhớ rõ nhà ta cũng có cái đủ, tuất hạt trục lăn lúa tử ta nhưng thật ra có thể dùng dịu đục chính mình đánh một cái, chính là không có ra xúc kéo. Chúng ta tiểu mạch nên thu hoạch thời điểm. Đội sản xuất tiểu mạch cũng bắt đầu rồi, khẳng định không hảo mượn ra súc. Lúc ấy loại mạch thời điểm quang nghĩ thu hoạch đều là chính mình, hiện tại mới biết được trộm loại mạch là cỡ nào không dễ dàng. Hạ Kiến Quốc sớm có tính toán, chuyện này không gạt giáo sư Kim. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ gạt lão phụ, thỉnh phụ thân hỗ trợ thu mạch, tốc độ mau một chút, nhưng sợ ngoài ý liên lụy phụ huynh đội sản xuất cũng ở thu mạch, cũng chỉ nói cho một cái trên thuyền giáo sư Kim. Giáo sư Kim chân thương khỏi hẳn lúc sau, cùng Trần Tam xuyên, Mã Thiên Long giống nhau, ngày mùa đương thời mà làm việc, nông nhàn khi phóng lưu, cắt thảo, phi thường vất vả, chính là tính công điểm khi giảm phân nửa. Hạ Kiến Quốc tìm thời gian đi vào bá tây sơn, cùng phóng lưu giáo sư Kim vợ chồng sẽ cùng. Giáo sư Kim vợ chồng kéo tới sinh sản trong đội không tới ngày mùa thời tiết không ai chú ý trục lăn lúa tử. Hạ Kiến quốc trên mặt đất đầu sửa sang lại ra một khối đánh mạch nơi sân. Nưu tròng lên trục lăn lúa tử, ở đây trên mặt đất dạo qua một vòng lại một vòng, đem mặt đất cán đến thập phần san bằng, hơn nữa rắn chắc, sẽ không xuất hiện mạch viên tạm trên mặt đất phùng tình huống. Chuẩn bị cho tốt đánh mạch nơi sân, trục lăn lúa tử thả lại chỗ cũ, giáo sư Kim vợ chồng dường như không có việc gì mà đem Nưu chạy về chuồng bò. Hai người bọn họ cũng không phải không tay, trên vai Phân Kỳ Trung thảo bên trong cất giấu hạ kiến quốc cùng Tề thuộc phương cho bọn hắn mang đến đồ ăn. Bận việc thời điểm cung ăn tề thuộc phương nướng kêu hoa gà rừng. Tháng 6 phân bắt đầu gắt gấp, trong núi tiểu mạch loại đến sớm, nhưng lớn lên hảo, ngược lại so đội sản xuất tiểu mạch thu đến vãn, thừa dịp đội sản xuất ngày mùa không ai tới gần núi rừng, cuối tuần dạng sáng 3, 4 giờ loại, hai vợ chồng đi bộ vào núi, hạ kiến quốc chính là không cho tề thuộc phương xuống đất không lưng, chính mình vai trần đem nhị mâu đất tiểu mạch toàn bộ đánh bó, khiêng trình diện trên mặt đất. Dùng trước tiên dấu ở thu ốc giao cầu đem mạch tuệ toàn bộ trạm xuống dưới. Cất vào đã sớm chuẩn bị tốt bao tải đặt ở xe ba gác thượng vận trở về thành, cọng lúa mạch ném ở đây trên mặt đất phơi nắng. Xe ba gác là hạ kiến quốc hướng phế phẩm trạm thu mua nhân viên công tác mượn tới. Hán thường xuyên đi phế phẩm trạm thu mua, ngày thường lại thích giao bằng hữu làm người hào phóng, sớm cùng những cái đó nhân viên công tác đều hôn chín, đừng nói chỉ mượn chiếc xe ba gác chính là máy kéo đều có thể cho mượn tới. Bất quá, này khối điệu tiểu mạch tuy rằng so đội sản xuất hảo, nhưng là trừ bỏ gieo giống khi giải điểm thỏ phân, sau lại liền không có thượng quá phân bón, chăm sóc đến lại không đủ tỉ mỉ, hai vợ chồng cũng chưa thời gian tới làm cỏ, cho nên cho dù này khối thổ địa phi thường phi nhiêu, tiểu mạch sản lượng cũng không cao, tổng cộng mới thu không đến 6 bao tải mạch tuệ. Mạch tuệ ở nhà mình trong huyện phơi khô, không có phương tiện dùng trục lăn lúa tử tuất hạt, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương nghỉ ngơi thời điểm liền dùng gậy gô đâm đánh, xử mạch viên cùng mạch chấu chia liễu. sau đó dùng cái kỳ dương đi mạch chấu, chỉ còn sạch sẽ mà no đủ mạch viên, một ngày lộng nửa bao tải, nửa tháng sau không sai biệt lắm liền chuẩn bị cho tốt, tổng cộng thu hơn 400 cân. Hạ Kiến Quốc đem dương ra tới mạch chấu điền đến bếp đế nhóm lửa, không lưu một tia dấu vết. Ở phơi mạch tuệ thời điểm, Hạ Kiến Quốc trở về núi một chuyến, đem mà sửa sang lại, Đánh hảo luống, cọng lúa mạch phơi khô sau xếp thành đống, chờ hạ quá một trận mưa sau có thể vào núi, liền cùng thê tử phản hồi trong núi đem bắp gieo đi. Toàn bộ tháng 6 đều ở vất vả giữa vượt qua. Bọn họ vội xong thời điểm, đại đội sản xuất còn không có vội xong, nơi trốn bùi đất phi dương, tề thục phương đều không quay về, miễn cho bùi mù hút vào phê phủ, thập phần khó chịu. Đi vào 7 tháng, rốt cuộc có thể xuyến khẩu khí, nàng huy quạt hương bù. Nằm ở ghế mây thượng ở nhà chính hóng mát, mắt trông mong mà nhìn hạ kiến quốc mồm to mà ăn dưa hấu, hạ kiến quốc bất đắc dĩ nói, người hôm nay 10 giờ nhiều đã ăn qua một mảnh, không thể lại ăn, ăn nhiều không tốt. Hắn chính là cẩn thận hỏi quá kim bà bà, ăn trái cây cần thiết có tiết chế, tốt quá hóa lốt. Phó thực phẩm cửa hàng phía dưới tiệm trái cây đều có ứng quý trái cây cung ứng, mới vừa đưa ra thị trường thời điểm đặc biệt quý, mau hạ thị mới có thể tiện nghi. Người bình thường nhà cửa không được mua, chính là thật vất vả có thể ăn hoa quả, tề thục phương không để bụng tiền, nguyệt nguyệt đều ăn bất đồng trái cây. Xuân hạ tới nay, từ trái cây đưa ra thị trường, bọn họ mỗi thắng ở trái cây mặt trên phải chi ra 10 đồng tiền tài hữu Tiền không phải tỉnh ra tới, hạ kiến quốc cùng tề thục phương đều không thèm để ý. Hừ, tề thục phương dưỡng đến hảo, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, tinh thần khí cực hảo. Người khác mang thai hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm có thai phản ứng, nàng trừ bỏ dậy sớm khi ngẫu nhiên nôn khan một trận. ngày thường đều thực bình tĩnh, thực bất lo, không bất lo chính là nàng, gái này đương mẹ nó, kiến quốc, ta muốn ăn bánh gián hành, nhiều phóng điểm ru a. Hành, buổi trưa liền làm bánh gián hành. Khẩu vị không tính trọ, hạ kiến quốc gặm xong dưa hấu, mặt bàn khay trà rửa sạch sạch sẽ, vỏ dưa ném tới giỏ che mang đi ra ngoài, rửa tay cùng mặt. Thời tiết nóng bức, đồ ăn đều không thể cách đêm, trong đó bao gồm mản thầu bánh rán đoa hoa hẳn nhất, cho nên bọn họ hai vợ chồng đều là hiện làm hiện ăn. Trong nhà sung túc tiểu mạch đại biểu cho sung túc bột mì, các dạng mì phở biến đổi đa dạng tới, hạ kiến quốc tay người hảo, dưỡng đến tề thuộc phương miệng đều điêu không ít, mỗi phụng hạ kiến quốc cuối tuần ở nhà nhất định gọi món ăn. Lạc bánh rán hành còn chưa đủ, hạ kiến quốc lại làm một đạo tiêu cả tím cùng một mâm ớt xanh khoai tây ti mặt khác lại thiêu một chén mướp hương trứng hoa canh chỉnh chỉnh tề tề mà mang lên bàn tề thuộc phương khẩu vị biến đổi thất thường không biết là bởi vì thiên nhiệt vẫn là bởi vì mang thai đột nhiên liền không muốn ăn hơn trước kia nàng chính là vô thịt không vui không ăn thịt lo lắng nàng dinh dưỡng không đủ hạ kiến quốc luôn là biến đổi biện pháp làm món ăn mặn may mắn nàng đối ăn cá không có mâu thuẫn hạ kiến quốc ba ngày hai đầu lộng con cá hầm cho nàng ăn cơm nước xong Tề Thục Phương đĩnh bụng ở nhà chính đi bộ. Kiến quốc, mọi người đều nói bụng tiêm sinh nam hải, bụng viên sinh nữ hải, ngươi xem ta này bụng là tiêm là viên A. Còn có người nói sinh nam xấu nương, sinh nữ tuấn mẫu, ta không thay đổi xấu đi. Từ mang thai sau, hàng xóm tới xuyến một khi, không ít nói này đó kinh nghiệm, Tề Thục Phương cũng khá tò mò, sờ sờ chính mình hoạt nộn nộn mặt, thật sự chuẩn xác sao. Hạ Kiến quốc cầm chén đũa bỏ vào chính diện đại án hạ tiểu thù bác cũng không quay đầu lại nói, không thay đổi xấu, tuấn thật sự. Nam hải nữ hải đều giống nhau, ta xem đều khá tốt, quan sát bụng tiêm cùng viên làm gì. Ta chính là hỏi một chút sao, ta cảm thấy chính mình hoài có thể là nữ hải, ngươi xem, bụng tròn tròn. Tê Thục Phương đi bộ đến Hạ Kiến Quốc trước mặt, đỉnh Đĩnh bụng. Nàng không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, vô luận sinh nam sinh nữ, nàng đều thích, Hạ Kiến Quốc cũng nói như vậy, nàng liền càng cao hứng. có đôi khi. Nàng cảm thấy thập phần khó hiểu, rất nhiều mẫu thân cũng là nữ nhân, vì cái gì ngược lại không coi trọng nữ nhi. Hạ thất thầm là, tề mẫu cũng là, vì nhi tử, các nàng đối đại nữ nhi thái độ lệnh người cảm thấy cả người rất lạnh. Nếu chính mình đã từng ăn qua trọng nam khinh nữ đau khổ, không phải càng hẳn là thông cảm nữ nhi không dễ sao. Như thế nào ngược lại đảo lại. Hạ thất thầm vứt bỏ cho người ta dưỡng nữ nhi tìm được rồi, bức cho đối phương đi xa tha hương tề mâu vứt bỏ nữ nhi đâu. Tề thư đức mặt trên, tề thục phương cũng có tỉ tỉ, có chết, cũng có bị tề mâu vứt bỏ. Từ có thai, sắp làm mẹ người, tề thục phương đột nhiên đà sầu đa cảm lên. Hạ kiến quốc túi đầu xem xét, mùa hè quần áo đơn bạc, thực rõ ràng mà nhìn đến tròn tròn bụng, hắn liền sờ cũng không dám sợ. Bác sĩ công đạo nói thường xuyên sờ bụng tựa hồ không tốt, hắn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Xem một hồi, gật đầu nói. Sắc thật rất viên, nếu là đúng như người ta nói như vậy chuẩn xác, ta xem chính là cái đại khuê nữ. Ngươi không phải nói nhìn không ra tới sao. Ngươi thấy thế nào ra là cái khuê nữ? Tề Thục Phương nhàn cực nhằm chán, cố ý tìm tra. Không phải ngươi nói sao? Bụng viên chính là nữ hải. Ta nói ngươi liền tin A. Ngươi nói, đương nhiên tin. Hạ kiến quốc sở sờ nàng đầu, ngươi như vậy nhàn. Không giống ngày thường tắt phong A. đúng vậy. Thiên nhiệt, lười đến động. Chính là nói không phải không có chuyện gì, mà là không nghĩ động. Hạ Kiến Quốc buồn cười nói, ngày hôm qua cho ngươi bố trí toán học để ngươi sai rồi lưỡng đạo, ta cho ngươi giảng giải giảng giải. Nói xong đề, chúng ta lại dùng ngoại ngữ đối thoại, luyện tập một chút. Hảo. Tề Thục Phương đối học tập rất có hứng thú. Hai vợ chồng một cái giáo, một cái học, một giờ thực mau liền đi qua, ngồi đến mệt mỏi, Tề Thục Phương đứng dậy hoạt động. Hà Thắng Nam ở ngoài cửa kêu nàng, nàng mở cửa, nhìn tươi cười đầy mặt Hà Thắng Nam, Thắng Nam. Ngươi như thế nào có rảnh tới? Thời tiết như vậy nhiệt, ngươi đỉnh đại thái dương ra tới không sợ phơi đến hoảng. Đi ở trong viện không ra khỏi cửa, nàng đều cảm thấy phơi được yêu thích đau. Hà Thắng Nam vô vô túi sách, nghe nói bách hóa thương trong tiệm tân vào một đám bố, có đi hay không? Mới vừa đã phát tiền lương, ta cùng Lý Uy tích có một chút bố phiếu. Các trưởng bối lại cho không ít, ta tưởng nhiều xả điểm bố, cấp hài tử làm bao bị cùng quần áo. chờ bụng lớn, nguyên lai áo sơ mi chỉ sợ cũng xuyên không thượng, ta cũng muốn làm hai kiện siêm y Không sai, Hà Thắng Nam cũng mang thai, chỉ so tề thục phương vãn một tháng. Nói cách khác, ở điều khỏi tiết lộ cục thời điểm, Hà Thắng Nam liền tra ra mang thai, bởi vì không đến ba tháng, liền không trưng dương. Đi, ta chính nhàn đến hoảng. Đi dạo phố, coi như rèn luyện thân thể, mỗi ngày đều đến tản bộ rèn luyện tề thuộc phương không nói hai lời liền đồng ý. Về phòng cầm túi sách, trang thượng tiền cùng bố phiếu, công nghiệp quên, nàng cùng hạ kiến quốc thường thường mà mua điểm trúng ý châu báo đồ cổ. Gần nhất mấy tháng tiền liền không tổn tiến ngân hàng. đỉnh đầu đại mũ dơm, hai người chậm gì gì mà tới rồi bách hóa thương cửa hàng. Lúc này trong thành ngoài thành đều rất vội, ở nông thôn lương thực thu đến không sai biệt lắm, bắt đầu hiến lương không rảnh tới trong thành, trong thành không ít người cảm thấy thời tiết nhiệt, cũng không lớn ái ra cửa, bách hóa thương trong tiệm dòng người giảm đi. Tề Thục phương tương đối có kinh nghiệm, trước kia nói quần áo đủ xuyên không cần làm, nhưng bụng lớn, trước kia quần áo xuyên không thượng, áo sơ mi căng được ngay banh banh, cuối cùng dùng trong nhà thừa mấy miếng vải liêu làm hai thân mùa hè xuyên y lìa phục. Thu đông liền không cần làm, mùa thu có thể mặc mùa đông trao áo đông quần đông quần áo, tương đối to rộng, chờ đến mùa đông. Hài tử đã sinh ra. Nàng ăn đến tốt như vậy, chỉ béo bụng không béo chính mình, cánh tay chân giống như trước đây, chính là khuôn mặt thoáng mượt mà một chút. Ở hà tháng nam danh tác mua bố thời điểm, tê thục phương đi theo xả vài thước đỏ thâm thoái hoa vài bông. Nàng hiện tại cùng trương tài phùng vợ chồng học tập một đoạn thời gian, đã dùng máy may làm quần áo, thủ công cũng không tệ lắm. Trẻ con non mềm, dùng vài bông tốt nhất. Tháng 10 là dự tính ngày sinh, thời tiết chuyển lệnh. Hài tử sinh hạ tới phải xuyên tiểu áo đông, mùa đông cần thiết xuyên một thân áo đông, liền tính bao bao bị cũng đến như vậy, đây đều là đại gia truyền thủ kinh nghiệm. Trong nhà đã chuẩn bị tốt 4 cái bao bị cùng 4 thân áo đông, áo trong cùng mặt mũi đều là vải đông, như tơ tầm miên. Tơ tầm áo đông làm dơ sau không dễ dàng rửa sạch, suy xét đến mùa đông giặt quần áo không có phương tiện, tề thục phương quyết định lại làm hai cái bông bao bị cùng hai thân bông áo đông, lộng không đến bông phiếu. Liền mua thành nhân áo đông hủy đi làm. Làm cha mẹ, tổng tưởng cấp hải tử đồ tốt nhất, bọn họ kinh tế đủ để cho bọn họ tùy tâm sở dục mà vâng theo tâm ý mà làm chi. Hà tháng nam dơ trong tay làm đế tiểu bạch hoa vải đông, thúc phương, ngươi xem cái này nhan sắc đa dạng thế nào. Ta bà bà làm ta mua tươi đẹp một chút vải dệt, ta cảm thấy không cần phải đều mua hồng, nếu sinh cái nam hải, chẳng lẽ cũng mặc đồ đỏ bố làm quần áo nhan sắc tươi đẹp cùng thuần tịnh một nửa khai, ngươi nói đúng không? Tê Thục Phương nhìn thoáng qua, hắc hắc cười nói, khác ta không biết, nhưng là mọi người đều nói tiểu hài tử hẳn là ăn mặc tươi đẹp điểm, nhìn không khí vui mừng, bất luận nam nữ. Ta mua những cái đó vải dệt, hoặc là là đỏ thấm, hoặc là là phấn hồng, thiển hoàng, bốn cái bao bị có ba cái đều là đỏ thẫm cùng phấn hồng, tổng cộng liền một khối là lam vải đông. Ngươi xem, Ta hiện tại mua vải dệt nhan sắc cũng thực tươi đẹp. Nếu ngươi nói như vậy, ta còn là nghe ta bà bà đi. Hà Thắng Nam buông trong tay bố. Nàng nhìn kỹ lại xem, mua vải dệt đều thiên tươi đẹp, lấy lòng sau rời đi quầy. Đón đầu liền thấy Hạ Kiến Hồng túm một cái thiếu nữ tử trong đám người bài trừ tới. Nhìn thấy Tề Thục Phương cùng Hà Thắng Nam, nhìn nhìn các nàng ôm vải dệt, Hạ Kiến Hồng trên mặt hiện lên đại đại tươi cười. Thắng Nam, ngươi cũng tới mua bố à. Thục Phương. Ngươi này mấy tháng? Khi nào sinh? Nàng một bên nói, một bên hạ chết kính khắp thiếu nữ một phen, trách nói, chiêu đệ, ngây ngốc làm gì? Nhìn thấy người mợ, không biết hỏi cái hảo. Mợ. Hà tháng nam cùng từ chiêu đệ chăm miệng một lời mà phát ra một tiếng kinh dị tiếng động. chương 86 chương. Hà tháng nam rõ ràng chính mình nhà chồng không có hạ kiến hồng cửa này thân thích, cho nên từ chiêu đệ mợ khẳng định không phải chính mình, không phải chính mình. Đó chính là Tề Thục Phương. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Hồng tên thập phần tương tự, rất có khả năng xuất từ cùng ra. Hà Tháng Nam kinh hô ra tiếng sau liền nhìn về phía Tề Thục Phương, ngươi là Kiến Hồng đồng chí nhà mẹ đẻ em dâu. Nàng nhớ rõ từ hồng đề qua, Hạ Kiến Hồng nhà mẹ đẻ có huynh đệ vài cái. Tề Thục Phương như nhíu mày, trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi, thần sắc phai nhạt xuống dưới. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy Hạ Kiến Hồng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tương ngộ, còn nhìn thấy nàng nữ nhi từ chiêu đệ, ở từ hồng trong miệng thực không chịu cha mẹ coi trọng nữ hài tử. Lớn lên rất giống từ hồng, bàn tay đại mặt trái xoan, cong cong lông mày, tiểu xảo cái mũi, tiểu xảo miệng, dáng người tinh vi, tựa như nhược liêu phủ phòng, khí sắc không được tốt, càng cho người ta một loại nhu nhược đáng thương cảm giác. Theo A. Hạ kiến hồng lại khắp nữ nhi một phen, cánh tay thượng rõ ràng véo ra chỉ ngân. Từ chiêu đệ đau đến đảo hút không khí, ngoan ngoãn mà kêu lên, mỡ. tề Thục Phương không có giận chó đánh mèo hài tử thói quen, hướng nàng gật gật đầu, xoay mặt đối Hà tháng năm nói, chúng ta đi thôi. Thục Phương. Hạ Kiến Hồng buôn ba mấy tháng trước sau không có đạt tới mục đích, nhìn không được mở miệng gọi lại nàng, thật vất vả nhìn thấy há có thể buông tha cơ hội. Nếu không phải chịu bọn họ uy hiếp sở chói buộc, Hạ Kiến Hồng đã sớm đi tìm bọn họ, nàng luôn luôn khoát đến lên ra. Da mặt mỏng có ích lợi gì? Da mặt dày ăn khối thịt, muốn ăn thịt phải bỏ được da mặt. Tề Thục Phương Lý cũng chưa lý, trực tiếp đi phía trước đi. Hạ Kiến Hồng thường xuyên tới cửa bãi phòng Lý Hoành, Hà Thắng Nam cùng nàng gặp qua số lần tuyệt đối vượt qua Tề Thục Phương, quay đầu lại nhìn nàng một cái, liền nhìn đến nàng đuổi theo, ngăn cản Tề Thục Phương. Người muốn làm sao? Bị ngăn cản, Tề Thục Phương không thể không dừng lại bước chân. Hạ Kiến Hồng người này rất kỳ quái thức mâu thuẫn, tề thuộc phương rất khó dùng một câu tới hình dung nàng tính cách cùng phẩm hạnh. Nàng luôn miệng nói hạ phụ hạ mẫu đám người trọng nam kinh nữ, cho nên cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, đem đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân đẩy đến cha mẹ trên người, nhưng mà, đến phiên chính mình sinh nhi dục nữ, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra trọng nam kinh nữ bản chất. Nàng tưởng cùng chính mình phu thê đánh hảo quan hệ, rồi lại tự giữ thân phận, không muốn buông xuống dáng người. Giống như nàng nguyện ý cùng chính mình phu thê lui tới chính là nàng đối chính mình phu thê ân đức, chính mình phu thê nên mang ơn đội nghĩa, phi thường thảo người ghét, nhưng nàng cố tình lại thông minh lại thức thời, đã chỉ uy hiếp liền lập tức lui lại, làm người trong miệng hàm chứa một hơi phun không dậy nổi nuốt không dưới. Hiển nhiên, lui lại là tạm thời, nàng cũng không có từ bỏ. Nếu là những người khác, đối mặt loại tình huống này, hẳn là sẽ nghĩ cách về nhà mẹ để cầu tha thứ, nối lại tình xưa nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đạt thành mong muốn nhưng hạ kiến hồng không làm như vậy cho người ta một loại không thể nói tới cảm giác vô pháp dùng ngôn ngữ tới đánh giá bạch thắng lãnh đạo đem hắn cùng chiêu đệ kết hôn nhật tử định tại hậu thiên ta tưởng bạch thắng là kiến quốc đồng sự các ngươi làm cậu mợ không tham gia cháu ngoại gái hôn lễ người ngoài đã biết khẳng định nói các ngươi keo kiệt cho nên ta trịnh trọng mà mời ngươi cùng kiến quốc chính là hôm nay không đụng tới ngươi Ngày mai ta cũng sẽ mang chiêu để đi nhà các ngươi báo tin vui tin. Đối mặt Tề Thục Phương cơ hồ có thể đông chết người mặt lạnh, Hạ Kiến Hồng biểu hiện đến lại rất co phong độ, nàng đầy mặt tươi cười, ôn thanh tế ngữ, như là đang xem một cái vô cớ gây rối văn bối. Trận vừa nghe, lời này thực bình thường, dư vị một lát, Hà Thắng Nam Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tê Thục Phương phản ứng có thể so nàng mau nhiều. Thật ngượng ngùng, Kiến Quốc tham gia đồng sự hôn lễ. Đó là đồng sự chi gian lui tới, cùng ta không có quan hệ. Chúng ta hai cái có bảy cái thân cháu trai thân chất nữ, chính là không có cháu ngoại gái. Đại cô tỷ đều không nhận, còn nhận cái gì cháu ngoại gái? Nàng không giận cho đánh mèo từ chiêu đệ, không đại biểu nàng nhận hạ cái này cháu ngoại gái được không? Hạ Kiến Hồng ý tứ trong lời nói còn không phải là cho chính mình vợ chồng chồng lên không lấy cậu mợ thân phận đi tham gia từ chiêu đệ hôn lễ chính là keo kiệt. Chính là vô tình vô nghĩa gông xưởng sao. Nàng cố tình không nghĩ làm hạ kiến hồng khai hỏa nàng trong lòng bản tính như ý. Chính là hạ kiến hồng người này nhiều thông minh a nàng nếu là ra mặt không đủ hậu, liền sẽ không có hôm nay thành hiểu. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lôi kéo từ chiêu để lui lại, làm bộ không nghe thấy tể thuộc phương cự tuyệt. Hà thắng nam đầu hốc có chút chuyển bất qua tới, lời nói rốt cuộc có mấy cái ý tứ a tề thục phương thẳng trừng mắt hạ kiến hồng mẹ con bóng dáng cũng không sinh khí, vì một cái không liên quan nhân sinh cái gì khi a Hạ Kiến Hồng nếu là cho rằng chính mình sẽ bởi vì nàng lời nói liền đi tham gia từ chiêu đệ hôn lễ, kia cũng quá coi thường chính mình vợ chồng. Bị mẫu thân lôi kéo lão đảo mà đi từ chiêu đệ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng đỏ bừng, đầu thấp đến mau đến ngực, hổ thẹn vô cùng. Nàng năm nay 19 tuổi, mười mấy năm trước phát sinh sự tình nàng không biết, trước nay không nghe cha mẹ nói đến ở nông thôn ông ngoại gia vẫn luôn cho rằng ông ngoại trong nhà không ai, liền thừa mẫu thân một người. Mấy tháng trước mẫu thân ra cửa trở về, ở phụ thân trước mặt chửi ầm lên, mang tiểu cứu cứu không biết tốt xấu, mang tiểu mợ trợ trụ vi ngược, không tôn trọng chính mình cái này lại tỷ. Khi đó, nàng mới biết được chính mình ông ngoại ra một ít tình huống, biết chính mình có ba cái cứu cứu. Nàng từ nhỏ sống ở mẫu thân cùng đệ đệ bóng ma hạ, cùng bọn họ cảm tình cũng không tốt. Ngược lại bởi vì tiểu cô cô thích chính mình mà thường đi tổ phụ mẫu nơi đó sinh hoạt, lấy lòng tổ phụ tổ mẫu, nhật tử hào quá rất nhiều, cảm tình cũng càng thêm thâm hậu. Biết được tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mẫu trước mắt tình huống, nàng lén lút, làm bộ lơ đắng về phía tiểu cô cô cùng bạch thắng hỏi thăm, biết tiểu mợ là tiểu cô cô đồng sự, là thực tốt một người, cũng biết tiểu cứu cứu là bạch thắng đồng sự, lập hạ rất lớn công lao, tiền lương cấp bậc rất cao, bất quá bạch thắng thực ghen ghét. Chưa nói cứu cứu lời hay. Từ chiêu đệ không nghĩ gả cho Bạch Thắng, phía trước Bạch Thắng đối chính mình vẫn luôn không lạnh không đạo, có đôi khi nói chuyện đều nói không đến một khối đi, nói chuyện vài tháng cũng chưa nói đến kết hôn mấy ngày trước đây hắn đột nhiên liền đối chính mình nhiệt tình lên, lòng nóng như lửa đốt mà định ra hôn kỳ. Nàng không biết Bạch Thắng thái độ vì cái gì biến hóa, nhưng nàng rõ ràng Bạch Thắng nhất định không phải chính mình phụ quân. Có đôi khi cùng Bạch Thắng cùng nhau đi ra ngoài, Bạch Thắng một phương diện đoán trách chính mình không có công tác, một phương diện lại toát ra chờ kết hôn sau chính mình cần thiết toàn tâm toàn ý vì gia đình trả giá ý tứ, làm chính mình ở nhà chuyên tâm mang hài tử, mâu thuẫn trình độ cùng chính mình mẫu thân không sai biệt lắm. Chính mình mẫu thân chính là thường xuyên đoán trách nhà mẹ đẻ trọng nam kinh nữ, sau đó thường xuyên đánh chửi chính mình, coi trọng đệ đệ. Từ chiêu đệ cảm thấy thực không ổn, nàng tiểu tiểu thanh mà cùng cha mẹ nói qua chuyện này hy vọng có thể giải trừ cái này hôn sự, chính là phụ thân không làm chủ được, Mâu thân tắc mắng nàng đang ở phúc trung không biết phúc, cảm thấy Bạch Thắng công tác đơn vị thực hảo, làm nàng gả qua đi sau hảo hảo cùng Bạch Thắng sinh hoạt, nếu có thể giúp Mâu thân điều khỏi xưởng thực phẩm tiến vào cơ quan đơn vị liền càng tốt. Nói nói như vậy, trong nhà không phí công nuôi dưỡng chính mình. Nàng cung tổ phụ tổ Mâu nói, bọn họ cũng nói chính mình quá đa tâm. Bạch Thắng ở thị ủy trong văn phòng phong bình thực hảo, thực cơ linh Hiểu ánh mắt, có thể nói, sẽ làm việc, trong nhà là huyền thành, điều kiện cũng không tồi. Sao có thể đà tâm đâu? Hai đối tượng ở chung, thật tốt giả hảo, chỉ có nàng chính mình mới có thể cảm thụ ra tới. May mắn nàng cơ bản đắn đo được bạch tháng, bằng không, kết hôn thật không ý gì. Lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Cánh tay tê dần, từ chiêu đệ đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hạ kiến hồng, có chút không rõ nguyên do. Vừa mới mâu thân nói cái gì à? Nàng vẫn luôn suy nghĩ chính mình hôn sự, không nghe được. Hạ Kiến Hồng hận sát không thành thép, máng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào ngu đần. Mẹ! Thứ chiêu đệ có rúng lại. Đừng gọi ta mẹ. Ngươi một cái người thành phố, còn không bằng ngươi mợ cái kia ở nông thôn nha đầu tới hào phóng. Hạ Kiến Hồng ngón tay một cái kính mà chọc nữ nhi cái chán, ngươi nhận được ngươi mợ đi. Hậu Thiên kết hôn cùng bạch thắng hảo hảo mà cho ngươi mở kính rượu, còn có ngươi cứu cứu, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi nói rõ là cái nào. Từ chiêu đệ đáy lòng có chút không cho là đúng, tuy rằng mợ không giận chó đánh mèo chính mình, không đối chính mình ác ngôn tương hướng, nhưng bọn hắn không nghĩ nhận chính mình mẫu thân sự tình, chính mình trong lòng rõ rành rành. Có nghe hay không? Hạ kiến Hồng hỏi. Từ chiêu đệ chạy nhanh trả lời, nghe được, mẹ. Hạ kiến Hồng vừa lòng gật gật đầu. Lần trước trực tiếp tới cửa tương nhận thật sự là quáng ốc, trước mặt mọi người làm người biết chính mình cùng hạ kiến quốc quan hệ mới là thượng sách, mọi người đều đã biết, hạ kiến quốc phủ nhận được sao. Tỷ đệ quan hệ một khi làm người biết, nếu hạ kiến quốc đối chính mình hờ hững, đại gia khẳng định cho rằng là hạ kiến quốc không đúng. Hạ kiến hồng cho dù thật cao hứng hậu thiên là một cái bước hạ kiến quốc không thể không nhận chính mình cái này đại tỷ cơ hội tốt, cũng không có hào phóng mà cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn. Ở Bách Hóa Thương trong tiệm đi dạo một vòng lại một lần, cầm bạch ra 200 đồng tiền lễ hỏi nàng, chỉ hoa 10 tới đồng tiền cùng mấy trương công nghiệp quyền mua một kiện tân áo sơ mi cùng một đôi miếng vải đen phương khẩu dày. Cái gì đều không cần mua. Lý Huy cùng Hà Thắng Nam kết hôn khi, bọn họ thu được rất nhiều lễ vật, đều là bạn bè thân thích đưa, đồng sự chi gian càng là tặng không ít sinh hoạt dụng cụ, cái gì phích nước nóng buồn trắng men, một cặp một cặp. Còn có cái gì máy móc trung lông dễ thảm, ngươi cùng bạch thắng liền chờ thu lễ vật đi, đừng lãng phí tiền. Kết hôn khi, liền xuyên cái này áo sơ mi cùng này đôi giày, ngươi cái kia hắc quần mới vừa làm không mấy ngày, nhìn con rất tân, không cần lại mua tân. Thấy đủ đi ngươi, bao nhiêu người ăn mặc đánh mụn và quần áo kết hôn, ngươi đây đều là tân, hoa ta mấy chục đồng tiền. Ngươi cô cho ngươi mua đồ vật cùng bạch ra đưa chăn đông ngươi liền không cần mang ra cửa. Để lại cho ngươi đệ kết hôn đương xính lễ, dù sao các ngươi có thể thu rất nhiều lễ vật, Bạch Gia khẳng định sẽ mặt khác chuẩn bị hỉ bị, chính là không chuẩn bị cũng không quan hệ, mùa hè không cần phải, mùa đông nên dùng, làm Bạch Gia cho các ngươi lộng. Nga Từ chiêu đệ nghĩ thầm, Hà Thắng Nam già sao phó thư ký nữ nhi, Lý uy là giang thư ký chất nữ lý trưởng phòng cháu trai, bọn họ thân phận chú định sẽ có rất nhiều bạn bè thân thích xuất hiện ở hôn lễ thượng, chính mình tính cái gì à? Sao có thể thu được rất nhiều lễ vật? Liền tính thu, cũng muốn nhớ kỹ, về sau đến đáp lễ. Sự thật chứng minh có tự mình hiểu lấy từ chiêu đệ ý tưởng thập phần chính xác. Cùng rất nhiều bình thường công nhân viên trước kết hôn tình huống giống nhau, Bạch Thắng cha mẹ hòa thân thích căn bản là không xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Liền Bạch Thắng không công tác tẩu tử cùng cháu trai thủ tân phòng, cho rằng từ ra sẽ có điều chuẩn bị, Bạch ra liền hỉ bị đều không có chuẩn bị, thật vất vả xin đến trong phòng chống không. Chờ nàng cùng Bạch Thắng cầm giấy hôn thú linh ra cụ phiếu đi bách hóa thương cửa hàng mua trưng giường trong văn phòng mười mấy cán sự nhóm. Thấu tiền, chỉ tặng một đôi phích nước nóng cùng một cái buồn trắng men, hai khối khăn lông. Lý huy kết hôn khi, bao gồm Bạch Thắng ở bên trong cán sự nhóm cũng là đưa mấy thứ này, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn họ cảm thấy chính mình thực công bằng, nhưng Bạch Thắng không như vậy cho rằng à. Ai không biết lý uy kết hôn thời gian thu được lễ vật liền chất đầy hơn phân nửa gian tân phòng, tiệc cưới sau khi kết thúc mười mấy người đồng thời xuất động mới đưa đến tân phòng. Hơn nữa, so với Hà Thắng Nam kết hôn rầm rộ, Bạch Thắng cùng từ chiêu đệ hôn lễ đơn sơ tới rồi cực điểm, nhân số chỉ có Hà Thắng Nam hôn lễ thượng nhân số một phần mười, trừ bỏ Bạch Thắng thủ trưởng mao trưởng khoa chủ trì hôn lễ, cấp quan trọng cán bộ một cái cũng chưa xuất hiện. Hạ kiến quốc tới làm Bạch Thắng đồng sự, nhưng không có thể thuộc phương thân ảnh. Hạ Kiến Hồng sắc mặt rất khó xem, trước mắt còn không biết Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Hồng là thân tỷ đệ bạch thắng trong lòng cũng thực không cao hứng, dựa vào cái gì Lý Huy kết hôn bảy mười vài bản, chính mình kết hôn liền thấu không đủ tam bản. Dựa vào cái gì Lý Huy kết hôn từ Giang Thư ký tự mình chủ trì, chính mình kết hôn khi đơn vị tới tham gia hôn lễ cấp bậc cao nhất cán bộ chính là Trường Khoa. Chính là hắn không dám đem chính mình bất mãn biểu hiện ở trên mặt, Hắn còn phải ở Mao Trưởng Khoa thuộc Hạ tiếp tục công tác, nếu làm Mao Trưởng Khoa cho rằng chính mình khinh thường hắn, chính mình về sau khẳng định ăn không hết gói đem đi. Nếu không phải Lý hà có đối tượng, chính mình sao có thể cưới từ chiêu đệ. Tên thô tục thân thế cũng kém cỏi Bạch Thắng không chỗ si hơi, hung hăng mà chừng mắt nhìn từ chiêu đệ liếc mắt một cái, mệt nàng vẫn là thiết lộ cục bảo dưỡng đoạn đoạn lớn lên cháu gái, cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, chính mình hoa như vậy nhiều tiền. Nàng cư nhiên liền kiện giống dạng của hồi môn đều không có, không có giống dạng đồ dùng sinh hoạt, không có giống dạng gia cụ, trừ bỏ trên người hai kiện quần áo mới, cái gì đều không có, hạ xính khi chính mình ra đưa hai giường tân chăn đông cũng không có mang lại đây. Liên tính mùa hè cái không, mùa đông cũng đắc dụng a. Chẳng lẽ mùa đông liền ngủ chính mình trước kia cũ chăn đông? Từ chiêu để cúi đầu, lén lút dùng tay rủi mắt, cả người tràn ngập khí tức bi thương. Nói đối tượng nàng là bị động, kết hôn nàng cũng là bị động, không có một sự kiện là cha mẹ hỏi qua chính mình ý kiến, Bạch Thắng đôi chính mình lại không tốt lắm, chính mình không gì hảo chờ mong, hắn sinh khí liền sinh khí bái. Nàng đã sở thấu Bạch Thắng tính cách, chỉ cần ở hắn trước mặt trang đáng thương, hắn liền sẽ đem lúc trước phẫn nộ vứt đến trên 9 tầng mây. Quả nhiên, thấy nàng thân mình run nhẹ nhẹ, ngẫu nhiên ngẩn đầu xem chính mình khi, vành mắt hồng hồng, Bạch Thắng trong lòng mềm nũng. Giống như thật không thể trách nàng, của hồi môn đều là người trong nhà cấp chuẩn bị, không phải do nàng đương ra làm chủ. Hơn nữa, hắn sớm biết rằng từ chiêu đệ là thâm chịu trọng nam khinh nữ phong kiến tư tưởng chi làm hại nữ hài tử. Cảm giác được bạch thắng tâm thái biến hóa, từ chiêu đệ trong mắt lộ ra một chút vui mừng, sóng mắt doanh doanh, giống như mùa thu hồ nước, tràn ngập cảm kích, tràn ngập sung bái, phản phất bạch thắng là nàng duy nhất. Cực đại mà thỏa mãn bạch thắng thương hại nhỏ yếu tâm lý. Gà cháu gái từ đoạn lâu là xấu hổ đến muốn mệnh, hắn ân cần dạy bảo rất nhiều lần, con dâu cư nhiên toàn đường gió thoảng bên thai. Mất mặt ta. Mọi người đều biết nhà mình điều kiện so bạch ra hảo rất nhiều, nhìn đến từ chiêu đệ không có của hồi môn, như thế nào đối đại nhà bọn họ. Đi tân phòng chuyển một vòng trở về từ hồng mau khí điên rồi, lôi kéo mâu thân cánh tay, thấp giọng nói, mẹ. Ta cấp chiêu để mua đồ vật đâu? Ta từ hoài quốc cũ cấp chiêu để mua tới kiểu áo lẻn cùng giày ra đâu? Ta cấp chiêu để mua áo gối đâu? Như thế nào chiêu đệ liền ăn mặc sơ mi trắng hắc quần miếng vải đen phương khẩu dày? Tân phòng cái gì đều không có, bạch thăng cầu tử cùng cháu trai đều ở nghị luận nhà ta. Từ mẫu trần chờ một chút, có thể là chưa kịp dọn đến tân phòng. Mẹ, ngươi nói lời này chính ngươi tin tưởng sao? Từ hồng tức giận. Từ mẫu cũng không tin, nói như vậy, kết hôn cùng ngày, tân nương gia liền sẽ đem tặng của hồi môn cấp tân nương đổ vật đưa đến tân phòng bãi cho người ta xem, nếu trên một cái giường bãi tám giường chăn đông, mặt khác có tam đại kiện, đó là đỉnh ngược gió quang. Tựa như Hà Thắng Nam kết hôn, tuy rằng nàng không có tới tham gia hôn lễ, nhưng nghe nữ nhi nói tân phòng tràn đầy bộ dáng là có thể tưởng tượng được đến cỡ nào đẹp. Được rồi, các ngươi nương hai đều đừng nói nữa. Từ đoạn trường thấp dọn ngăn cản, chờ hôn lễ sau khi kết thúc, lập tức làm lao đại gia đi đem bạch ra đưa đềm chăn, tiểu hồng mua đồ vật đều dọn đến tân phòng. Vô luận như thế nào, phô trương thượng đến không có trở ngại. Lý huy nào biết từ ra còn có loại này bên trong mâu thuẫn, cánh tay đáp ở hạ kiến quốc trên vai, cùng kê thai nói nhỏ, thấy không? Xách! Quả thực có thể tưởng tượng bạch thắng trong lòng là cỡ nào mà buồn bực, này chênh lệnh! Hắn không nghĩ có thể cùng ta so sao. Hai nhà thân thích đồng sự vốn dĩ liền nhiều, này vẫn là ta rất nhiều chiến hưu chưa kịp chạy tới, bằng không, đều có thể chen đầy nhà ăn. Người A, đừng chê cười bạch thắng, hắn sẽ thực mau nhận rõ chính mình cùng người trên lệnh. Hạ kiến quốc cao mày đẩy hắn ra đầu, trong chốc lát ta bất hòa các ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi cùng bạch thắng nói một tiếng, liền nói. Thời tiết quá nhiệt, ta có điểm bị cảm nắng, đi bệnh viện tìm bác sĩ khai dự đi. Tuy rằng không biết hạ kiến hồng mời chính mình vợ chồng tham gia hôn lễ dụ ý, nhưng lấy hạ kiến hồng ích kỷ bản tính tới nói, nhất định đối nàng có chỗ lợi, hạ kiến quốc không có khả năng như nàng mong muốn. Hành, ngươi đi đi, bạch thắng mẹ vợ nếu là hỏi ngươi, ta liền nói ngươi có việc. Lý Huy đã tử thê tử trong miệng biết hạ kiến quốc chính là hạ kiến hồng đệ đệ, cái kia bị nữ nhi đơn phương đoạn tuyệt quan hệ xui xẻo nhà mẹ đẻ, cũng biết đoạn tuyệt quan hệ cụ thể tình huống. Đây là từ Hồng cũng không biết sự tình, nhưng Hà Thắng Nam cùng Tề Thục Phương quan hệ hảo, vừa hỏi liền đã hỏi tới. Tạ lạc, vô luận Hạ Kiến Hồng muốn làm gì, bọn họ vợ chồng trực tiếp không ở hiện trường, nàng tưởng sướng diễn còn có thể sướng đi xuống sao. Nếu chính mình phu thê xuất hiện, Hạ Kiến Hồng tiếp tục dây dưa không rõ, đó chính là chính mình phu thê cấp cơ hội, chẳng trách người. Chính là Hạ Kiến Quốc sẽ không ngu như vậy, Tề Thục Phương cũng giống nhau. Trước khi đi hắn lại dặn dò Lý Huy nói, không cần khách khí mà đem ta cùng Hạ Kiến Hồng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ sự tình nói ra, ngươi nếu là lo lắng chọc phiền toái cũng đừng để nguyên nhân, người khác tự nhiên sẽ hỏi thăm. Hắn đã phiền chết Hạ Kiến Hồng, nhất định phải ngăn chặn nàng tiếp tục dây dưa khả năng. Nên nói liền nói, ta lo lắng cái gì nha? Vốn dĩ chính là sự thật, lại không phải vô căn cứ. Lý Huy trước kia là tham gia quân ngũ, nặng nhất tình trọng nghĩa. Thực chán ghét hạ kiến hồng hành động, cùng hạ kiến quốc quan hệ mật thiết, hắn cũng biết hạ kiến hồng biết hạ kiến quốc có bản lĩnh sau lại tới cửa hành vi, thật là mặt dày vô sỉ. Hôm trước ở chính mình thê tử trước mặt mời hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương tham gia từ chiêu đệ hôn lễ, khẳng định không có hảo ý. Tiếp nhận bao trưởng khoa ban phát giấy hôn thú, hạ kiến hồng cường chống gương mặt tươi cười, chiêu đệ còn không mang theo bạch thắng đi gặp ngươi cứu cứu, cho ngươi cứu cứu hành lễ, hỏi rõ hảo. Cũng làm Bạch Thắng nhận nhận cứu cứu, về sau hảo giúp đỡ cho nhau. Cứu cứu. Bạch Thắng nghi hoặc mà nhìn mẹ vợ cùng thê tử. Đúng vậy, Kiến Quốc chính là người cứu cứu, thân cứu cứu. Cứu cứu cùng ngoại sinh nữ tế ở cùng cái trong văn phòng công tác, ngàn vạn đừng xa cách. Hạ Kiến Hồng một bên nói, một bên quay đầu đi ít hỏi không có mấy trong đám người đi tìm Hạ Kiến Quốc. Từng cái nhìn một lần, không gặp Hạ Kiến Quốc bóng dáng nhịn không được nhíu như mày. Hạ kiến quốc. Bạch Thắng thất thanh xuất khẩu, đầy mặt khiếp sợ, hạ kiến quốc là từ chiêu đệ cứu cứu. Hắn nhìn nhìn từ chiêu đệ, thấy từ chiêu đệ ngượng ngùng mà hướng chính mình cười, bạch Thắng đồng chí. Người cười đã thật cẩn thận, lại có điểm lấy lòng, bạch Thắng áp xuống một bụng nghi hoặc, không có trước mặt mọi người dò hỏi. Hạ kiến quốc đồng sự nghe thế sự kiện, ngay từ đầu cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng ngấm lại lại cảm thấy không có gì không thể tin tưởng. Chỉ bằng hai người tên liền đủ để thuyết minh bọn họ chi gian có quan hệ, chỉ là hạ kiến quốc lấy bạch thắng đồng sự thân phận tham dự, cũng không có lấy nhà gái cậu thân phận chúc mừng, làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Hạ kiến quốc đâu? Hạ kiến hùng hỏi, hạ kiến quốc không ở, kế hoạch của chính mình như thế nào tiến hành? Nga, người nói kiến quốc ra. Hắn bị cảm nắng, đi bệnh viện lấy dược. Lý Huy cười tủng tỉm mà mở miệng, nhìn nhìn mặt mang tò mò mọi người. Làm bộ ra đối hạ kiến hồng thân phận khiếp sợ, kiến hồng đồng chí, ngươi chính là kiến quốc cái tiêm mười mấy năm trước ở kiến quốc tới cửa cầu chi viện bởi vì liên tiếp cấp nhà mẹ để lương thực mà cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ đem kiến quốc cử chi ngoài cửa đại tỷ A. Quá chân kinh rồi, quên hạ giọng, cơ hồ làm mọi người nghe được, xoát một tiếng, đồng thời nhìn về phía hạ kiến hồng. Bị người biết được chính mình đã từng đã làm dèm pha, hạ kiến hồng trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Nàng là thường xuyên cho chính mình tìm lý do cho thấy chính mình là chính nghĩa, trên thực tế, nàng nội tâm rất rõ ràng chính mình làm chính là đối là sai. Nội khố bị kéo xuống tới, hạ kiến hồng trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hơn nữa là hôn lễ hiện trường, từ đoạn trường lại không thích cái này con dâu, cũng không thể không vì người một nhà thể diện làm ra nỗ lực, tiến lên hòa giải, tiểu lý, ngươi nghe ai nói? Sao có thể có loại sự tình này? Hắn biết con dâu từ khi đó bắt đầu liền không trở về nhà mẹ đẻ, nhưng hắn thật không biết Hạ Kiến Quốc đã từng thượng quá môn. Lý Huy sờ soạng đỉnh đầu một phen, đương nhiên là nghe Kiến Quốc nói a, người khác như thế nào sẽ biết Kiến Quốc ra chuyện cũ. Ta chỉ biết Kiến Quốc có như vậy cái đại tỷ, vong ân phụ nghĩa, liền mẹ ruột qua đời cũng chưa về nhà vội về chịu tang, chính là không nghĩ tới sẽ là Kiến Hồng đồng chí. Nhìn không giống a, Kiến quốc hai vợ chồng ở trong thành công tắc gần một năm, ta cùng ta ái nhân thường xuyên đi kiến quốc gia xuyên môn, không gặp bọn họ cùng kiến hồng đồng chí lui tới quá, có phải hay không kiến hồng đồng chí nhận sai người? Bởi vì trùng tên trùng họ liền nhận sai huynh đệ. Nghe xong những việc này, mọi người xem hướng hạ kiến hồng ánh mắt tràn ngập khát thường. Người bình thường gặp được loại sự tình này hẳn là chạy chối chết đi. Chính là hạ kiến hồng không có, nàng biết chính mình không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, như vậy đại gia đối chính mình cái nhìn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất, chính mình thật vất vả tạo tốt hiền thê lương mẫu hình tượng liền sẽ nháy mắt sợ, công tác cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Dù sao đại gia không có khả năng chạy đến hạ lâu đại đội đi chính mình nhà mẹ đẻ hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đến nổi hạ lâu đại đội những người khác, nhiều lắm biết chính mình không trở về nhà mẹ đẻ, không quá khả năng biết chính mình đem hạ kiến quốc cự tri ngoài cửa sự tình, nghĩ đến đây. Hạ Kiến Hồng ôm may mắn tâm lý, không có né tránh, mà là lời lẽ chính đáng mà thể thốt phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi nghe lầm đi. Ngươi khẳng định nghe lầm. Kiến Quốc ở bên ngoài công tác rất nhiều năm, cho nên lần trước ở ngươi hôn lễ thượng nhìn thấy hắn ta không nhận ra tới, chính là nhận ra tới sau, ta lập tức tìm hắn đi. Nếu không rõ ràng lắm trong đó... Ở hạ kiến hồng không né không tránh đúng lý hợp tình thái độ hạ, lý huy khả năng liền sẽ cùng ở đây đại bộ phận giống nhau. Tin tưởng nàng nói dối, đáng tiếc hắn biết ngọn nguồn, cười như không cười nói, như ngươi lời nói nói, vì sao kiến quốc không tham gia cháu ngoại gái hôn lễ. Mọi người đều biết kiến quốc nặng nhất tình nghĩa. Đúng vậy, hạ kiến quốc làm người thực nhật tình, không liên quan người phát sinh khó khăn, hắn đều sẽ hỗ trợ, vì cái gì cháu ngoại gái hôn lễ hắn ngược lại không tham gia khẳng định có nguyên nhân đi. Đại gia trong lòng nói thầm, đối hạ kiến hồng nói sinh ra hoài nghi. Từ đoạn trường một bụng nước đắng không trô nói hết, tiến lên lôi kéo Lý Huy tay, vô vô vai hắn, nhỏ giọng nói, Lý đồng chí à, ta hôm nay gả cháu gái, cho ta cái mặt mũi. Lý Huy nhún nhún vai, không nói chuyện nữa, dù sao chuyện này ở đại gia trong lòng để lại dấu vết. Từ đoạn trường chờ hôn lễ một kết thúc phủi tay liền đi. Xem cũng chưa xem nhi tử tức phụ liếc mắt một cái Hán đối con dâu vô tình vô nghĩa hiểu biết đến càng thêm khắc sâu Quả thực so trước kia chính mình cho rằng còn muốn nghiêm trọng Từ hồng là trực tiếp dọa ngây người An xong hỉ yến rửa theo phụ thân phân phó đem bạch ra đưa hỉ bị Chính mình cấp chất nữ mua đồ vật cùng phụ thân cấp 100 đồng tiền đưa đến tân phòng giao cho từ chiêu đệ Về đến nhà, vẫn cứ không có thể phản ứng lại đây Hạ kiến quốc là chính mình tẩu tử nhà mẹ đẻ huynh đệ Tề Thục Phương là chính mình tẩu tử đệ tức phụ. Đi làm sao, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Tề Thục Phương, khó có thể tin. Từ Hạ Kiến Hồng ở nữ nhi hôn lễ đi lên như vậy vừa ra, Tề Thục Phương liền biết Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Hồng tỷ đệ quan hệ giấu không người ở. Vong ân phụ nghĩa cử chỉ làm người biết, Hạ Kiến Hồng về sau sẽ thế nào. Căn bản không ở Tề Thục Phương lo lắng trong phạm vi, hết thảy đều là Hạ Kiến Hồng tự tìm. Nếu nàng thành thành thật thật mà sinh hoạt, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đương thề thuộc phương nghe nói Hạ Kiến Hồng ở từ chiêu đệ hôn lễ thượng làm từ chiêu đệ mang bạch thắng thấy cứu cứu, nàng liền đoán được Hạ Kiến Hồng tính toán, đáng tiếc chính mình vợ chồng không phải nhầm người tả hữu ngốc tử, một chút cơ hội đều không cho nàng. Nàng cho rằng chuyện này hạ màn, không nghĩ tới còn có hậu tục Hạ Kiến Hồng ra mặt dày đến tai quá dài thành tường thành, vì bảo hộ chính mình hình tượng, phản bác lý Huy ở mọi người trước mặt nói kia sự kiện. Nàng tận dụng mọi thứ mà xuất hiện ở hạ kiến quốc cùng tề thục phương trước mặt, muốn đánh làm ra tỉ đệ tình thâm trường hợp, làm đại gia cảm thấy lý vi là nói hiệu nói vượng, chính mình kỳ thật cùng hạ kiến quốc quan hệ thực hảo. Này chỉ số thông minh, tuyệt. chương 87 chương Hạ kiến quốc cùng tề thục phương xử lý lệnh, căn bản ngăn cản không được hạ kiến hồng nhiệt tình. Vì rửa sạch chính mình trên người những cái đó vết nhờ, che giấu chuyện quá khứ, hạ kiến hồng khoát đi ra ngoài. Nếu không phải nàng quá mức kích kỷ, như vậy tề thuộc phương sẽ rất bội phục nàng bản lĩnh, gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh chóng, thật là nhất lưu nhân tài, đáng tiếc nàng nhân phẩm không tốt, lại có bản lĩnh, cũng không nên đã chịu táng dương. Tề thuộc phương cho rằng, hạ kiến hồng vẫn là không đủ thông minh, tự cho là đúng tính cách là sửa bất quá tới, nếu nàng thật thông minh nói, liền sẽ trực tiếp từ hạ phụ bên kia xuống tay, bày ra quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bộ dáng mà không phải một bên ghét bỏ nhà mẹ để lao phụ cùng mặt khác hai cái huynh đệ sợ liên lụy chính mình, một bên tưởng giao hảo có bản lĩnh huynh đệ, bại lộ ngại bẩn ái phú sát mặt. Giống nàng loại này xuất thân ở nông thôn rồi lại khinh thường người nhà quê ý tưởng, tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình xuất thân mà tự thi, cho nên có cơ hội thoát ly sau, lập tức trái lại khinh bỉ cùng chính mình giống nhau xuất thân người. Tự thi, mà lại kiêu ngạo. Hạ Kiến Hồng Hành Vi Không có tổn hại hạ kiến quốc cùng tề thục phương ích lợi, nhưng nàng xuất hiện, thật sự thực cách đứng người. Tề thục phương trực tiếp đi tìm lý sường trưởng. Nàng không thích gì thế hiếp người, không đại biểu nàng sẽ không dựa thế mà làm. Hạ kiến hồng còn không phải là cảm thấy chuyện này đã làm người biết, chính mình vợ chồng không có uy hiếp nàng nhược điểm sao. Hạ kiến hồng đồng chí muốn làm gì muốn làm cái gì cùng chúng ta cũng chưa quan hệ, chúng ta cũng không quan tâm nàng sinh hoạt tốt xấu. Nàng Nhật Tử quá đến hảo là nàng có bản lĩnh, Nhật Tử quá đến không hảo chúng ta cũng bất hạnh thay nhạc họa. Nhưng là, vì bảo hộ chính mình hình tượng, ý đồ che giấu chuyện quá khứ thật, nàng cho chúng ta hai vợ chồng mang đến rất lớn bối rối, đã ảnh hưởng chúng ta bình tĩnh sinh hoạt. Tê Thục Phương đối qua tuổi nửa trăm lý sưởng trưởng tố khổ. Nàng đặc biệt cảm kích hoác phụ cho chính mình tìm công tác, ở thường xuyên đi công tác rất nhiều cán bộ trước mặt lăn lộn cái mặt thủ. Chúng ta đối nàng hờ hững. Nàng liền tới nhà của chúng ta cửa khóc lóc kể lệ, bày ra một bộ là chúng ta thực không hiểu chuyện nàng thực bao dung bộ dáng, trọc đến rất nhiều không rõ nội tình người đều cho rằng là chúng ta không tôn trọng trưởng tỷ, thành công mà đắp nặn nàng tân hình tượng. Lý Sưởng trưởng có một lần ở Nam Kinh gặp được khó khăn nhân sĩ, lúc ấy đi công tác đi đơn vị đang ở quên tiền, hán đem chính mình phiếu gạo đều quên đi ra ngoài, vốn tưởng rằng sẽ đói bụng trở về, kết quả ở xe lửa thượng bị tề thuộc phương biết. Tề Thục Phương tặng hắn mấy lượng phiếu gạo, nóng hầm hập mà ăn một đốn mì sợi, hắn trong lòng vẫn luôn đều nhớ rõ Tề Thục Phương nhân tình. Trở lại thành phố cổ bành sau, hai nhà dần dần có lui tới. Gần nhất, hắn nghe nói Hạ Kiến Hồng sự tình, không biết thật giả, vốn dĩ không đặt ở trong lòng, bởi vì Hạ Kiến Hồng không ảnh hưởng công tác. Hiện tại nghe Tề Thục Phương nói xong, Tomo nói: "Kiến Hồng đồng chí thật là người đại cô tỷ a. Kia nàng làm sự tình cũng là thật sự lâu." Lý sưởng trưởng lão bà Kim Tiểu Thúy cũng có này hỏi. Tề Thục Phương bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, kia sự kiện qua đi 10 năm sau, chúng ta cũng chưa đề qua, ai biết sẽ ở thành phố Cổ Bành gặp được nàng. Làm như không quen biết liền tính.